Hồi vương ra nói, ti chức vô năng vẫn chưa đuổi theo kia H.I.Li Hề Nhân. Lý Thanh đúng sự thật bẩm báo, H.I.Li Hề Nhân võ công đã rất xa vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi, bất quá một cái hư hoàng chi gian liền cùng ném tung tích, nếu không phải lo lắng vương ra an ủi tiến đến tuyết viên tìm kiếm vô tuyết công tử, bọn họ sợ là phải bị kia H.I.Li Hề Nhân xoát xoay quanh lại không tự biết. Đêm qua đã xảy ra sự tình gì? Tần Tông Dục cũng không có truy vấn về H.I.Li Hề Thích Khách sự tình. Mặc dù là hắn cũng ở trong lúc lơ đáng bị hắc y thích khách thứ thành trọng thương, có thể thấy được người nọ dối tay lợi hại không phải Lý Thanh đám người có thể ứng đối. Hắn muốn biết đêm qua đã xảy ra sự tình gì, bao gồm bất luận cái gì thật nhỏ sự tình. Hồi vương ra, tối hôm qua thượng vô tuyết công tử vẫn luôn canh giữ ở ngài bên người. Lý Thanh đem tối hôm qua thượng nguyệt thương tuyết là như thế nào trị liệu tần tông dục sự tình kỹ càng tỉ mỉ thuật lại một lần, trước nay đến thư phòng đến khâu lại miệng vết thương lại đến lấy kỳ quái phương pháp vì tần tông dục hạ nhiệt độ ngươi nói vô tuyết giải khai bổn vương quần áo là vương gia tần tông dục ánh mắt đảo qua chăn bông dưới quả nhiên trần như động toàn thân cũng lộ ra một cổ tử rượu mạnh hương vị không tự giác trong mắt kia một màn dần dần mất mát dần dần tiêu tán tần tông dục ý bảo lý thanh lui xuống đi truy tra hắc ý lý thích khách tung tích mà hắn tắc chậm rãi nhắm lại hai mắt đã ngủ lúc này đây trong động bồi hồi không hề là tương tư nhai thượng kia một màn Ngược lại tương tư thụ màu trắng cánh hoa phiêu linh mà rơi, một cái mảnh khảnh thân ảnh đứng ở dưới tảng cây tựa hồ đang chờ người nào. Tần Tông Dục đi lên trước, vươn tay đi nhẹ nhàng mà vỗ người nọ thân ảnh, Dương Thiếu Niên quay đầu lại hết sức, một đôi thanh triệt thuần khiết con ngươi ánh vào đáy mắt. Bên này, Tần Tông Dục còn ở trong ngộng, bên kia, Nguyệt Thương Tuyết về tới tuyết viên rửa mặt một phen sau lại không cách nào đi vào giấc ngủ. Tối hôm qua, nàng từng có một cổ giết Tần Tông Dục mãnh liệt xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là ức chế ở chính mình. Tựa như nàng nói giống nhau, hết thể đều không nóng nảy, trò chơi mới vừa bắt đầu. Buổi chiều là lúc, Nguyệt Thương Tuyết tỉnh lại. Công tử ăn trước khẩu cơm đi. Hát gì? Trở về lại ăn đi, phiên thoái ngọc cô nương cho ta ngao một ít đuổi hàn thảo dược. Ngủ một giấc lúc sau cả mạo bệnh trạng càng thêm nói quá lời, nhưng lại không thể không đi trước thư phòng cấp tần tông dục kiểm tra miệng vết thương, xem hắn miệng vết thương khép lại tình huống như thế nào. Kết quả là, Nguyệt Thương Tuyết mang lên tự chế khẩu trang. Để ngừa ngăn cảm mạo lây bệnh cho người khác Vô tuyết công tử, người đây là Lý Thanh quay đầu lại là lúc nhìn đến trên mặt che màu trắng Khăn che mặt nguyệt thương tuyết hoảng sợ Biết đến tự nhiên sẽ nhận ra trước mắt thiếu niên chính là vô tuyết công tử Không biết còn tưởng rằng là che mặt thích khách xâm nhập vương phủ hành thích đâu Bị phong hàn sợ lây bệnh cấp vương ra Cho nên làm khẩu trang tới che đậy một chút Nguyệt thương tuyết cười cười Xách theo y đi dược bao tiến vào thư phòng nội Tần tông dục là bụng bị thương Ở miệng vết thương không có đóng mở phía trước muốn tận khả năng tránh cho ăn cái gì, nhưng vì cung cấp thân thể hàng ngày sở yêu cầu chất dinh dưỡng, Nguyệt Thương Tuyết phối trí một ít chén thuốc thực bổ tới đạt tới ăn cơm hiệu quả. Nàng dám cam đoan này hiệu quả là có thể xứng đôi thế kỷ 21 dinh dưỡng dịch, nhưng này hương vị như thế nào cũng không biết. Vương gia cảm giác như thế nào? Nguyệt Thương Tuyết múc một cái muỗng dinh dưỡng chén thuốc đưa đến Tần Tông dục bên miệng, Tần Tông dục há mồm uống xong cái muỗng chung không rõ vật thể, không cách nào hình dung hương vị làm hắn mày kiếm một trọn. Tiểu sinh biết này dược rất khó uống, nhưng vương gia hiện tại không thể ăn cơm nhưng lại muốn bảo trì thân thể hàng ngày sở cần năng lượng dinh dưỡng, mặc dù này dược lại khó uống, vương gia cũng muốn đem này một chén dược uống xong đi. Hảo. Nguyệt thương tuyết một muống một muống uy, tần tông dục một muống một muống uống, thẳng đến trong chén chén thuốc thấy đế. Vương gia chịu đựng một ít, tiểu sinh cấp vương gia kiểm tra một chút miệng vết thương hợp lại tình huống. Hảo. Tần tông dục một chữ hảo nói cực kỳ ôn nhu, tùy ý nguyệt thương tuyết sốc lên ch trần như nhộng xuất hiện ở nàng trước mặt. Chính văn chương 128 lại lần nữa gặp nhau. Tuy rằng Nguyệt Thương Tuyết cũng không để ý cái gì nam nữ có khác này vừa nói, nhưng cũng sẽ không đem chăn toàn bộ xúc lên, chỉ là đem chăn cởi tới rồi miệng vết thương. Nguyệt Thương Tuyết dùng kéo đem thấm huyết vải bố trắng cắt hai, nhìn một cái từ tả đến hữu miệng vết thương như thật lớn con giết bàn ở mặt trên, giữ tận khủng bố dị thường. Miệng vết thương khép lại không tồi, Vương Gia Kiên nhẫn một chút, tiểu sinh cho ngài một lần nữa đổi dược. Đang lúc Nguyệt Thương Tuyết xách theo lây dính Tần Tông Dục vết máu vải bố trắng xoay người là lúc nên diện đi tới một người nam nhân xuất hiện ở nàng trong tâm mắt, kia một mặt quen thuộc đến không thể lại quen thuộc gương mặt như đất bằng sấm sét giống nhau ở Nguyệt Thương Tuyết trong lòng tạc vỡ ra tới. Tam đệ, thương thế như thế nào? Người tới không phải người khác, đúng là Tần quốc hoàng đế, cũng là Tần Tông Dục hình trưởng, càng là đã từng cùng nàng sớm chiều làm bạn mấy năm, lời ngon tiếng ngọt thệ hải minh sơn mấy năm, đồng dạng cũng là đem nàng đẩy vào tuyệt vọng vực sâu nam nhân. Tần Tông Diên, Nguyệt Thương Tuyết chưa bao giờ từng nghĩ tới chính mình sẽ tại đây loại trường hợp hạ nhìn thấy làm nàng hận thấu xương kẻ thủ nung liệt hận ý vô pháp ngăn chặn từ mắt phượng chúng phát ra. Nguyệt Thương Tuyết gắt gao mà nắm trong tay nhiễm huyết vải bộ trắng, hận không thể xoay người đi an Tần Tông Diên thị uống lên hắn huyết nhai toái hắn xương cốt. Nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, nàng nằm mơ đều muốn trở lại Tần quốc thân thủ chém xuống Tần Tông Diên đầu người, làm hắn quỷ gối vân ra trước cửa, dùng máu tươi tế điện vân ra chết đi mọi người, tế điện vân ra quân. Cùng với nàng chết đi hài tử. Ánh mắt chung hận ý lập lòe, báo thủ thị huyết càng là nung liệt. Nhưng cuối cùng, Nguyệt Thương Tuyết nhắm lại hai mắt, chờ một lần nữa mở hai tròng mắt kia một khắc, trong mắt vẫn như cũ thanh minh một mảnh, đem kia mạt ngập trời hận ý thật sâu mà giấu ở đáy lòng. Thần Tông Diên, ngươi sẽ không nghĩ đến bị ngươi thân thủ chém giết vân Thương Tuyết còn sống đi. Phần 81, hiện giờ sống sờ sờ đứng ở ngươi trước mặt. Không đổi, thật sự không đổi. Nàng hiện tại không có đủ thế lực giết tần thị nhất tộc trừng phạt đúng tội người, nhưng nàng sẽ chờ, sẽ như hèn mọn xà trùng chuột kiến giống nhau ngủ đông ở âm u bên trong. Một chút một chút, một chút một chút đem các ngươi xương cốt huyết nhục như tầm ăn lên sạch sẽ, cho các ngươi trả giá ứng có đại giới. Chấm đa kêu ngừ y y, làm cho bọn họ cho ngươi hảo hảo chuẩn trị một phen. Tần Tông Diên nhìn sắc mặt tái nhợt tam đệ, một đôi thon dài trong con ngươi vài phần âm trầm chi sắc. Tam đệ tuy rằng ốm bệnh nhẹ trong người, nhưng võ công lại là ở cầm quốc số 1 số 2, đến tột cùng sẽ là người nào ở mấy chiêu chi gian trọng thương tam đệ. Theo hắn biết cẩm quốc còn không có bực này cao thủ. Trong ngày hôm qua buổi chiều liền biết được tam đệ ngươi bị ám sát, nề hà cung yến vô pháp thoát thân, phái tới ngự y, y lại bị tam đệ trong phủ thị vệ chắn ngoài cửa. Đa tạ Hoàng Huynh quan tâm, có vô tuyết ở, thần đệ không ngại. Tần Tông dục tái nhật liên lụy ra một mặt ý cười, ánh mắt rừng ở cách đó không xa đang ở đảo dược nguyệt thương tuyết trên người. Trong mắt vài phần khó có thể thuyết minh nhu tình lệnh tần tông diên tầm mắt cũng theo tần tông dục ánh mắt nhìn lại. Đây là tam đệ trong phủ y y sư. Thon dài hai mắt dừng ở nguyệt thương tuyết trên người, tần tông diên như ương giống nhau sắc bén con người tựa hồ muốn đem trước mặt người nhìn thấu giống nhau. Vì sao hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Không tự giác hơi như mày, tần tông diên nhìn nguyệt thương tuyết ánh mắt càng sâu một phần. Vô Tuyết, lại đây gặp qua hoàng huynh. Nghe được tần tông dục lời nói, Nguyệt Thương Tuyết một tay bưng ấm thuốc, một tay cầm vải bố trắng đi vào hai người trước mặt, hướng tới Tần Tông Diên chắp tay hành lễ. tiểu sinh vô tuyết tham kiến Tần Hoàng bệ hạ, một đôi mắt phượng trong mắt thuần tịnh vô cùng. Nguyệt Thương Tuyết như người xa lạ giống nhau nhìn trước mặt nam nhân. Có thể nói hiện tại Nguyệt Thương Tuyết hóa thân vì vô tuyết, cùng Tần Tông Diên cùng Tần Tông Dục tự nhiên là xa lạ người, làm sao tới quen biết vừa nói? Chỉ có đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn trở thành người xa lạ, nàng mới có thể đã lừa gạt bất luận kẻ nào đặc biệt là tần tông Diên. tần hoàng bệ hạ, tiểu sinh phải cho tam vương ra gì thuốc. thỉnh bệ hạ đứng dậy. tần tông Diên vừa vặn ngồi ở mép giường chặn nguyệt thương tuyết vì tần tông dục đổi dược, nguyệt thương tuyết bưng ấm sắc thuốc ý bảo tần tông Diên tránh ra. Nam ở trên giường tần tông dục như cũ trần như nhậu, chân đông đẩy đến bụng nhỏ dưới, giữ tận miệng vết thương bại lộ ở không khí bên trong. nguyệt thương tuyết ngồi sổ mép giường thật cẩn thận lấy tự chế tiêu độc nước thuốc trà lau tần tông dục miệng vết thương, một vòng lại một vòng rồi sau đó lại đem đảo tốt dược đắp ở miệng vết thương thượng dùng vải bố trắng một lần nữa quấn quanh hảo. một loạt hành động nước chảy mây trôi đợi cho nguyệt thương tuyết xử lý tốt tần tông dục miệng vết thương hết sức đem chăn lôi trở lại tại chỗ hắt xì. lại là một cái hắt xì đánh ra tới nguyệt thương tuyết hít hít cái mũi dặn dò một ít việc nghi trong khoảng thời gian này tam vương gia phải chú ý tiểu sinh nói sở hữu sự tình vạn không thể xúc phạm cấm kỵ nếu không sẽ rách miệng vết thương hoặc là tạo thành cảm nhiễm Mặc dù là tiểu sinh đã mất lực xoay chuyển trời đất, đem trên mặt khăn che mặt bắt lấy tới. Đang lúc nguyệt thương tuyết thu thập chữa bệnh bao xoay người muốn đi là lúc, tần tông diên thanh âm từ sau lưng vang lên. Đưa lưng về phía tần tông diên nguyệt thương tuyết phượng mắt vượng nửa híp mắt trung hận ý xuất hiện, bất quá ở quay người lại thời điểm, đáy mắt lại là một mảnh thanh minh. Bệ hạ, tiểu sinh được phong hàn chi chứng, vì tránh cho lây bệnh tam vương ra mới có thể mang lên khăn che mặt. Ngụ ý nếu là đem khẩu trang bắt lấy tới nói phong hàn chi chứng liền sẽ lây bệnh cấp những người khác tam vương gia hiện tại thân thể thập phần suy yếu chịu không nổi bất luận cái gì lan lộn hoàng huynh chẳng lẽ là muốn cho thần đệ cũng nhiễm phong hàn sao vô tuyết đi ra ngoài đi nhớ rõ dùng dược suy yếu trong thanh âm vài phần giữ gìn chi ý tần tông dục rõ ràng không nghĩ làm tần tông duyên nhìn đến nguyệt thương tuyết mặt mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân sợ là càng nhiều nguyên nhân là bởi vì kia một chương tương tự mà đi bệ hạ tam vương gia Tiểu sinh cáo lui. Nguyệt thương tuyết hướng tới tần tông diên cùng tần tông dục hai người chắp tay hành lễ xoay người rời đi thư phòng, ở xoay người kia trong ngáy mắt, trong mắt thanh minh không còn xuất lại chút gì, thay thế còn lại là kia cổ vô pháp hòa tan ngập trời hận ý. Không đổi. Hết thể đều không đổi. Nàng nói qua chính mình sẽ giống hèn mọn xà trùng chuột kiến đang âm thầm một chút như tầm ăn lên rất tần thị nhất tộc trừng phạt đúng tội người. Tần tông diên nàng sẽ làm người tận mắt nhìn thấy đến người bên cạnh người. Ngươi sở bảo hộ Tần Quốc Giang Sơn toàn bộ phá thành mảnh nhỏ. Trong thư phòng, Tần Tông Diên ánh mắt vẫn luôn nhìn nguyệt thương tuyết bóng dáng, thẳng đến kia thân ảnh triệt triệt để để biến mất ở tầm mắt bên trong. Là hắn ảo rất sao? Mới vừa rồi thiếu niên này vì tam đệ đổi dược cử chỉ cùng nàng động tác quả thực giống nhau như lúc. Năm đó hắn cũng như tam đệ như vậy nằm ở trên giường, mà nàng cũng là như thế. Hơi nhữ mày kiếm càng là nghiêm túc vài phần. Cứ việc Tần Tông Diên trong lòng tái minh bạch bất quá thiếu niên này cũng không phải hắn thân thủ sở chém giết Vân Thương Tuyết. Nhưng vì sao, cái loại cảm giác này càng thêm. Hoàng huynh, thấy Tần Tông Diên nhập thần nhìn Vô Tuyết rời đi phương hướng, Tần Tông dục mở miệng chặn Tần Tông Diên suy nghĩ. Vô luận như thế nào, ngày sau hắn tuyệt đối sẽ không làm Hoàng huynh cùng Vô Tuyết gặp nhau, mặc dù là một mặt cũng không thể. Chính văn chương 129 xấu hổ một chết. Tần Tông dục bị ám sát một chuyện đã giao từ ám quân tới xử lý. Bóng đêm mênh mang, tuyết viên trung, Nguyệt Thương Tuyết uống xong một chén chua sốt nước thuốc phía sau nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Phong Hàn hơn nữa thời gian hành kinh bối rối, mặc dù là làm bằng sắt người cũng sẽ mệt mỏi. Không bao lâu, Nguyệt Thương Tuyết tiến vào mộng tưởng, mà ở trong ngộng, nàng lại một lần về tới tương tư nhai. Trong mộng tương tư nhai thượng không biết là cái gì mùa, rõ ràng đại tuyết đầy đất, cố tình kia tương tư thụ nở rộ sáu lạ. Một trận gió phất quá, tương tư trên cây đóa hoa cố tình phiêu linh mỹ làm người quên hết tất cả nhưng lúc này thế giới chỉ có nguyện thương tuyết một người cùng một viên tương tư thụ làm bạn ngồi ở tương tư thụ dưới tàng cây, mắt vượng ngắm nhìn phương xa thật lâu thật lâu trước kia nàng liền thích ngồi ở chỗ này nhìn kính gió có thể đem toàn bộ tần quốc đô thành đều thu vào trong mắt phiêu linh tương tư thụ địa tuyến rào rạt rơi xuống từ màu trắng một chút một chút biến thành huyết hồng mà nguyên bản thuần trắng một mảnh thế giới cũng biến thành đỏ thắm sắc thiên địa vạn vật đều bị màu đỏ sỡ bao phủ Cái loại này thật sâu cô độc cùng thù hận cũng là từ nguyện thương tuyết trong mắt không thể ngăn chặn phát ra. Gào giống thanh khóc tiếng la, giống như đến từ địa ngục chỗ sâu trong ma ầm quanh quẩn ở thiên địa chi gian, càng là kích khởi nguyện thương tuyết trong lòng thị huyết hận ý. Trời đất này tựa hồ cũng cảm nhận được nguyện thương tuyết tức giận, màu đỏ huyết lưu lốc xoáy từ không trung chảy ngược mà xuống, cuốn phong không ngừng, trong khoảnh khắc tần đều hóa thành cho tàn. Tần Tông Diên đứng ở tương tư bên vách núi duyên, nguyện thương tuyết giống giận Tần Tông Diên tên, cùng lúc đó. Vạn đạo kinh lôi rơi xuống, huyết tinh một mảnh trường hợp đặc biệt khủng bố. Thương Tuyết. Đột nhiên, một đạo thanh âm tiếng vọng ở Nguyệt Thương Tuyết bên hai. Thanh âm kia chợt xa chợt gần, lại hình như có ma lực giống nhau ngăn chặn Nguyệt Thương Tuyết trong mắt ma niệm, một đôi vẩn đục huyết hồng con ngươi dần dần thanh minh lên. Thương Tuyết. Thanh âm tái khởi, Nguyệt Thương Tuyết xoay người theo thanh âm nhìn lại, mở mịt nhìn kia nói dần dần xuất hiện đang ánh mắt trung thân ảnh, tuy rằng thấy không rõ lắm người nọ trông như thế nào, nhưng lại có một loại thập phần quen thuộc. Ngươi Là ai? Thương Tuyết, cùng buồn vương về nhà. Kia thôn dài cao lớn bóng người hướng tới Nguyệt Thương Tuyết vươn tay, lúc này thiên địa lại biến thành lúc ban đầu nhân gian tiên cảnh bộ dáng, địa ngục khủng bố cảnh tượng không còn sót lại chút gì. Về nhà, nhìn trước mặt bàn tay to, một đôi con ngươi như hài đồng tràn đầy hồn nhiên Nguyệt Thương Tuyết lặp lại về nhà hai chữ. Công tử, ngài tỉnh vừa tỉnh, có người tới tìm ngài. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở Nguyệt Thương Tuyết trên mặt còn không đợi Nguyệt Thương Tuyết mở hai mắt liền bị người tính cả chăn cùng nhau ôm lên Đế Huyền, ngươi mẹ nó có bệnh sao? Mở hai mắt nhìn đến Đế Huyền là lúc trước mắt tức giận Nguyệt Thương Tuyết nhịn không được bạo thô khẩu nhưng nề hà cả người khóa lại chăn chung vô lực dãi dùa chỉ có thể tùy ý Đế Huyền ôm nàng ở trước mắt bao người rời đi Tam Vương phủ Cựu Vương gia vô Tuyết công tử là Tam Vương phủ khách quý thỉnh thoảng lúc sau còn phải vì Tam Vương gia xem thương Lý Thanh ngăn cản xe ngựa đường đi ý đồ từ Đế Huyền trong tay đoạt lại Nguyệt Thương Tuyết. Nhưng Đế Huyền là ai? Sao lại là một cái nho nhỏ Lý Thanh có thể ngăn cản, tránh ra? Gắt gao hai chữ, một loại đến từ chính vương giả bị áp ngạnh sinh sinh đem Lý Thanh bước lui mấy bước, không hề để ý tới Lý Thanh ra sao loại biểu tình, xe ngựa lập tức biến mất ở Tam Vương phủ trước cửa, chỉ để lại lưỡng đạo thật sâu bánh xe ấn ký chạy dài phương xa. Đế Huyền, ngươi nếu là nam nhân liền buông ta ra, chúng ta một trọi một một mình đấu. Trong mắt tức giận đã vô pháp tới dùng ngôn ngữ hình dung. Nguyệt Thương Tuyết Âm trầm một khuôn mặt hận không thể đem Đế Huyền Đại tá tám khối. Nguyệt Thương Tuyết có rời giường khí là mọi người đều biết sự tình, cũng bởi vì rời giường khí thiếu chút nữa đem hạ hầu vô song cùng Đại Bạch Ngũ mã phanh thây, thế cho nên một người một thú bây giờ còn có bóng ma tâm lý. Hiện giờ Đế Huyền không chỉ có xúc phạm Nguyệt Thương Tuyết cấm kỵ, còn đem chỉ an mặc trung ý hiền Nguyệt Thương Tuyết từ Tam Vương phủ ôm ra tới. Hắt xỉ. đánh một cái hát xì, Nguyệt Thương Tuyết muốn lời nói đều bị cái này xì sở đánh gãy. Nay tổ tông đến tụt cùng muốn làm cái gì, lại là cọm dây thần kinh nào không đối kinh. Nhìn trong lòng ngực dễ dùa không ngừng mà thiếu nữ, đế huyền trong mắt thần sắc trầm vài phần. Bùn vương nghe nói ngươi cởi tần tông rụt quần áo. Đế huyền một câu thanh lánh tử tính lời nói chung lộ ra vài phần ghen tông, nghe nhà mình vương ra lời nói, đang ở đánh xe trương long hung hăng cắn ngôi, một trương nghẹn đến mức đỏ bừng mặt cực lực cố nén cười, sợ chính mình ở cái này thời điểm mấu chốt cười ra tiếng tới. Cái gì? Bị Đế Huyền ôm vào trong ngực, Nguyệt Thương Tuyết sững sốt một chút. Cái gì nàng tởi tần tông rủ quần áo, này đều nào cùng nào a? Thật sâu mà thở dài một hơi, Nguyệt Thương Tuyết nhìn Đế Huyền, trong giọng nói thái độ mềm xuống dưới. Vương gia, ngươi trước tránh ra ta thành sao, có gì lời nói chúng ta hảo hảo nói hành sao? Ngạnh không được tới mềm, Nguyệt Thương Tuyết thái độ cũng làm Đế Huyền trong mắt lạnh băng rút đi vài phần. Kết thúc, được đến tự do Nguyệt Thương Tuyết bọc chăn ngồi ở khoảng cách Đế Huyền xa nhất trong một góc thân xác tràn đầy đều là để phòng chi ý, mà nàng cũng minh bạch đế huyền câu nói kia là có ý tứ gì. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, kết quả là nguyệt thương tuyết nói lên tần tông dục bị ám sát sự tình, cho nên nói, ta nếu là không cởi tần tông dục quần áo, như thế nào cho hắn xử lý miệng vết thương đúng hay không? chân như nậu, bốn chữ chậm rãi xuất khẩu, đế huyền đối thượng nguyệt thương tuyết mắt vượng, xem mộ thiếu nữ đấy lòng thỉnh thịt mạc danh hoảng loạn lên. không có, để lại một cái quần. Phần 82. Tuy rằng cấp tần tông dục lưu một cái quần cũng bị cắt không dư thừa cái gì, nhưng nàng cũng không có kia thời gian dối đi xem ai trần trùng đi, nói nữa nàng mục đích là trị bệnh cứu người. Từ từ, tựa hồ nhận thấy được cái gì không thích hợp, Nguyệt Thương Tuyết nhíu mày phẩm hai người chi gian đối thoại, đế huyền chú ý điểm có phải hay không chật. Không chuẩn lại hồi tam vương phủ. Dựa vào cái gì? Đế huyền nói là Nguyệt Thương Tuyết tạch lập tức đứng lên, khóa lại trên người chăn chạy xuống xuống dưới. Dựa vào cái gì không thể lại hồi Tam Vương Phủ, thật đương chính mình là nàng người nào sao? Nàng phí thật lớn một phen công phu mới đạt được tần tông dục tín nhiệm, tuyệt đối sẽ không như vậy dừng tay thất bại trong gan tức. Người như thế nào đổ máu, nơi nào bị thương? Đế huyền lúc này đây đem nguyệt thương tuyết mang ly Tam Vương Phủ mục đích đó là không cho nàng ở sam cùng với chung bất luận cái gì sự tình, thành thành thật thật mà lưu tại hắn bên người, chờ tân đế cùng Trần Quốc công chúa đại hôn trở lại Khương Quốc. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết như thế nghịch phản thái độ làm đế huyền vốn định hảo hảo chừng trị này thiếu nữ một phen, nhưng ở nhìn đến nàng quần thượng lây dính vết máu là lúc, trong lòng Sở Hữu mặt trái cảm xúc nháy mắt tiêu tán thay thế còn lại là trước mắt lo lắng. "Là ai thương ngươi? Ngươi như thế nào đổ máu? Nơi nào bị thương? Là ai thương ngươi?" Nghe đế huyền liên tiếp hỏi chuyện, Nguyệt Thương Tuyết cúi đầu nhìn quần của mình, hưu một chút sắc mặt đỏ bừng xấu hổ muốn chết. Chính văn chương 130 làm nàng đã chết tính. Làm nàng đã chết tính. Nguyệt Thương Tuyết căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình thế, nhưng sẽ ở Đế Huyền trước mặt ra khíu. Hơn nữa vẫn là Thanh U biệt viện, Đế Huyền ở Tần Quốc Lâm thời cư trú phủ đệ. Một tòa điệu thấp xa hoa tiểu viện hoàn cảnh Thanh U liền như tên giống nhau, cứ việc ở trời đông giá rét đại tuyết thiên cũng mỹ độc đáo. Ấm áp trong phòng nhỏ mặt, Nguyệt Thương Tuyết cầm khăn gấm cuốn lấy thủy trà lau trên người vết máu. Đáng chết Đế Huyền. Mỗi khi nhớ tới trên xe ngựa một màn, Nguyệt Thương Tuyết sắc mặt lại là đỏ một phân cũng xấu hổ một phân. Thương Tuyết. Ngươi thế nào? Ngoài cửa vang lên đế huyền thanh âm, Nguyệt Thương Tuyết túm lên bên người hồ lô gáo hướng tới môn tạm qua đi. Ta đã chết, đừng phản ứng ta. Thật là khí cái gì tới cái gì, đế huyền cái này. Cái này. Thiểu năng trí tuệ. Nguyệt Thương Tuyết khí đều không nói gì. Mặc dù là như Nguyệt Thương Tuyết giống nhau người cũng vô pháp chịu đựng đế huyền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng hỏi nơi nào bị thương, hơn nữa kia hóa còn suýt nữa lột nàng quần mạnh mẽ cho hắn trị liệu miệng vết thương. Mẹ nó Trong lòng lại là bạo một câu thô khẩu, cái kia thiểu năng trí tuệ quả thực là nàng sinh mệnh lớn nhất kết nạn, không gì sánh nổi. Bên kia, đứng ở ngoài cửa đế huyền nghe nguyệt thương tuyết này một câu trung khí mười phần tiếng giống giận cũng coi như là chậm lại trong lòng lo lắng chi ý. Một bên trương long nhìn nhìn nhà mình vương ra lại nhìn nhìn phòng nhỏ phương hướng hơi hơi thở dài một hơi, thế nhà mình vương ra kêu bị khuất. Vương ra là khương quốc chiến thần, binh pháp mưu lược ở thập quốc khó gặp gỡ địch thủ. Lớn lên tuấn mị khí phách hơn nữa võ công càng là nhất đẳng nhất cao siêu. Nhưng vương gia trung quy là cái đại nam nhân, cửu vương phủ lại hiếm khi xuất nhập nữ tử, vương gia nơi nào sẽ động nữ nhi ra riêng tư sự tình, lúc này mới sẽ lần nữa truy vấn Nguyệt Thương Tuyết đến tột cùng là nơi nào bị thương. Bất quá nói trở về, nếu hắn là nữ tử nói tới quỷ thủy bị nam tử lần nữa truy vấn, sợ là cũng sẽ khí tặc đi, đi tìm cái lang trung. Đế huyền vẫn là không yên lòng tới, Nguyệt Thương Tuyết là người nào hắn nhất rõ ràng bất quá vẫn là muốn tìm cái lang chung nhìn một cái mới ổn thỏa. Vương ra. Trương Long ho khan hai tiếng, xem ra vì tránh cho Nguyệt Thương Tuyết trong cơn giận dữ đem thanh đu biệt viện hủy đi, hắn cần thiết cùng Vương ra giảng một chút Nguyệt Thương Tuyết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Nữ tử sau khi thành niên mỗi tháng đều trở về quý thủy, giống nhau là bảy ngày tả hữu thời gian, này đó đều là bình thường hiện tượng, cho nên Thương Tuyết cô nương không việc gì, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Thật sự. Nghe Trương Long như vậy vừa nói Đế Huyền nhíu chặt mày kiếm bình thản rất nhiều. Nguyệt Thương Tuyết thay đổi một thân trăng non bạch nam trang một lần nữa đứng ở Đế Huyền cùng Trương Long trước mặt, trong lúc sắc mặt vẫn luôn âm trầm. Một phương diện là bởi vì rời dương khí chưa tiêu, một phương diện là bởi vì trên xe ngựa Đế Huyền hành động. Nhìn cái gì mà nhìn? Nguyệt Thương Tuyết trắng Đế Huyền cùng Trương Long liếc mắt một cái, bị liên quan chịu án trách Trương Long tỏ vẻ thập phần vô tội, yên lặng mà quay người đi uy đại bạch cùng trồn tuyết hai thú. Từ Đế Huyền đem Nguyệt Thương Tuyết từ Tam Vương phủ ôm đi là lúc. Đại bạch cùng trồn tuyết liền vẫn luôn đi theo xe ngựa bên cạnh. Trương Long dám cam đoan, nếu không phải vương ra ôm đi Nguyệt Thương Tuyết mà là đổi làm người khác nói, đại bạch cùng trồn tuyết sợ là đã sớm đem người nọ căn chết. Này hai súc sinh rất có linh tính, làm người thích. Đương Trương Long đem mâm bên trong một khối điểm tâm ném xuống đất tưởng uy đại bạch cùng trồn tuyết hai thú thức ăn thời điểm, lại thấy đến nhị thú không thèm để ý tới hắn. Ngao ô, chi chi, đại bạch màu lam lang mắt rất là khinh bỉ nhìn thoáng qua Trương Long Ngao sói chu một tiếng. Chôn Tuyết cũng là như thế, ghé vào đại bạch trên người đầu đen trong ánh mắt tràn ngập châm chọc niệm ai. Bọn họ chính là thánh thú, một cái là Thương Vân Sơn thánh thú, một cái là Không Về Hải thánh thú, thật khi bọn hắn là A Miêu A Cẩu, vọng tưởng dùng một khối điểm tâm liền đem bọn họ đuổi rồi sao? Cảm thụ được hai tên gia hỏa trong mắt thân sắc, Trương Long nhấp nhấp miệng, hắn giống như bị hai xúc sinh cấp nhẹ nhìn. Chúng ta đi. Nguyệt Thương Tuyết ra lệnh một tiếng. Đại bạch cùng trồn tuyết tung tăng đi theo phía sau rời đi thanh đu biệt viện, trong lúc vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Nhìn dần dần biến mất ở trung thân ảnh, Trương Long nhìn nhìn nhà mình Vương Gia biểu tình, đương nhìn đến Vương Gia trong mắt kia một mặt ý cười thời điểm tràn đầy khó hiểu. Vương Gia đây là sao? Trương Long Ti trước ở Trương Long theo tiếng đáp, Nữ tử tới quỷ thủy liền chứng minh lấy nhập thành niên, nhưng đối Hồi Vương Gia, phàm là nữ tử tới quỷ thủy thuyết minh có thể thành hôn sinh con nga. Thì ra là thế. Trương Long cuối cùng biết nhà mình chủ tử trong mắt ý cười là cái gì. Các người hai cái chính mình tìm cơ hội hồi Tam Vương Phủ. Nguyệt Thương tuyết ra lệnh một tiếng, đại bạch cùng trồn tuyết thả người nhảy lưỡng đạo màu trắng thân ảnh biến mất ở ngõ nhỏ trung, nhưng nhị thú cũng không có trực tiếp trở lại Tam Vương Phủ, mà là xoay cái phương hướng lại một lần hướng tới Trương Tướng Gia Phủ chạy tới. Lần trước tuyết sơn gà đen thật đúng là màu mỡ, lúc này đây không biết sẽ có gì ăn ngon. Không bao lâu. Đại bạch cùng Trôn Tuyết nhị thú đi tới trương tướng phủ hậu viện. Trải qua thượng một lần giáo huấn tướng phủ hậu viện rõ ràng tăng mạnh đề phòng. Ở thanh xa tiểu hương chuồn heo ngoại bước xuống bắt thú kẹp, vì chính là phòng ngừa kẻ cắp trộm tiểu hương heo. Thanh xa tiểu hương heo cái đầu không lớn, là chuyên môn dùng để nướng bờ bờ cờ bí chế tiểu trư, thịt chất phi gây thỏa đáng ăn ngon. Thêm đại bạch cùng Trôn Tuyết chảy dòng nước miếng. Bất quá, Trôn Tuyết sức lực lại đại cũng kéo bất động so với chính mình cái đầu lớn hơn hai ba vòng tiểu hương heo. Đại bạch tay sau trồn tuyết đành phải thuận đi một con tuyết sơn gà đen. Nghe tới heo cùng gà tiếng kêu thảm thiết, trương tướng phủ đang ở nấu cơm bọn hạ nhân dơ côn đồng chạy ra, nhưng gì bóng người đều không có nhìn đến, chỉ để lại đầy đất lông gà cùng với bị sợ hãi la hoảng tiểu hương heo. Một hai ba bốn. Thiên giết, tiểu hương heo ném hai đầu, cho ta tìm. Là, quản gia. Tướng phủ bọn hạ nhân đuổi theo, cũng thật hung đã sớm ung dung ngoài vòng pháp luật muốn dùng mị thực đi. Nguyệt thương tuyết cũng không biết đại bạch cùng trồn tuyết làm sự tình gì, từ hiệu thuốc chung rời đi sách hai phút dược, một bộ là cho chính mình trị liệu phong hàn, một bộ là tầm thường thuốc bổ. Nàng sáng sớm thần đã bị đế huyền mạnh mẽ ôm ly tam vương phủ, trở về lúc sau tổng phải có cái cách nói, tạm thời cho rằng đế huyền chữa bệnh làm lấy cớ viên dối đi. Di, vô tuyết công tử, như vậy xảo ở chỗ này gặp. Nguyệt thương tuyết mới ra hiệu thuốc không lâu liền ước tới rồi tiêu nhu nhi. Nhu nhi cô nương. Nguyệt thương tuyết hướng tới tiêu Nhu Nhi chắp tay hành lễ. Nhu Nhi cô nương như thế nào tại đây loại giá lạnh thiên ra tới. Nhu Nhi thân thể nhỏ yếu, nếu là cảm nhiễm phong hàn, sợ là lại muốn nằm thượng mấy ngày. Mấy ngày gần đây ở nhà buồn thật sự liền năn nỉ đường ca mang Nhu Nhi đi lê viên nghe diễn. Ai ngờ đường ca lâm thời có việc bị triệu vào trong cung, cho nên Nhu Nhi đành phải cùng áp vu hai người đi giáp hát. Nay bất chính xảo ngộ tới rồi vô tuyết công tử, không bằng. Vô tuyết công tử bồi Nhu Nhi đi xem diễn đi Nói, Tiêu Nhu Nhi bỗng dưng rắc tay nàng, không khỏi phân trần liền lôi kéo Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Lê Viên phương hướng đi đến. Chính văn chương 131 Nhu Nhi bị bắt góc. Cuối cùng, Nguyệt Thương Tuyết vẫn là không chịu nổi Tiêu Nhu Nhi bị nàng lôi kéo đi tới Lê Viên. Lê Viên bên trong đã sớm ngồi đầy người, Tiểu Nhị ca thấy Tiêu ra Đại Tiểu Thư tới, khách khách khí khí dẫn hai người lên lầu hai nhà gian. Tiêu Đại Tiểu Thư, vị công tử này, xin hỏi nhị vị yếu điểm chút cái gì? Ngan vân bánh cùng trà xanh mặt khác đem các ngươi nơi này ăn ngon quả khô đều đi lên. Tiểu nhị ca theo tiếng cười, không bao lâu liền lên đây nóng hổi ngàn vân bánh cùng các loại thiếu chút nữa. Nhìn trên bàn điểm tâm, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng sáng tỏ, Nhu Nhi tất nhiên là đem nàng trở thành Vân Thương Tuyết. Thôi, chỉ cần Nhu Nhi cao hứng, nàng không sao cả là Vân Thương Tuyết vẫn là Nguyệt Thương Tuyết cũng hoặc là vô tuyết. Giáp hát bên trong, con hát nhóm sướng Việt Nam, mọi người hợp lại điệu cũng đi theo hê hê a a sướng khúc nhi. Mắt thấy một buổi sáng thời gian trôi qua. Hai người hàn huyên không ý chuyện. Nguyệt Thương Tuyết cấp Tiêu Nhu Nhi giảng khương quốc kỳ văn thú sự. Tiêu Nhu Nhi nghe được tập trung tinh thần, bị kia chuyện xưa chung từng màn hấp dẫn. Trong bất chi bất giác, một buổi sáng thời gian trôi qua. Lê viên cuối đường nhỏ thượng, Nguyệt Thương Tuyết cùng Tiêu Nhu Nhi cáo biệt. Ngày nào đó tái kiến, Nhu Nhi cô nương sớm chút hồi, hôm nay lành thật sự. Hảo, vô tuyết công tử cũng là, có thời gian Nhu Nhi ở tìm người uống trà nói chuyện thiếm. Hai người chia tay. Nguyệt Thương Tuyết sách theo dược thảo hướng tới Tam Vương phủ đi đến, nhưng không bao lâu, Tiêu Nhu Nhi thị nữ A Vu hoảng loạn chạy tới, đầy mặt hoảng sợ bắt lấy Nguyệt Thương Tuyết trong mắt hoảng loạn muốn chết. "Vô Tuyết công tử, cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta, tiểu thư bị người xấu bắt đi." "Làm sao vậy?" Vừa nghe đến Tiêu Nhu Nhi xảy ra chuyện nhi, Nguyệt Thương Tuyết vội vàng ném xuống trong tay dược thảo hướng tới chủ tớ hai người rời đi phương hướng chạy qua đi, chờ đến A Vu nói địa phương Tiêu Nhu Nhi đã sớm không thấy. "Tiểu thư, tiểu thư ngươi ở nơi nào?" A Vũ cấp nước mắt bùn buồn rơi xuống, khắp nơi đi xem cũng tìm không được đại tiểu thư tung tích. A Vũ, người hồi phủ đi tìm tiêu tướng quân, làm cho bọn họ hướng tần đều vùng ngoại ô phương hướng đuổi theo, ta dọc theo đường đi lưu lại màu đỏ ký hiệu. Hảo, vô tuyết công tử A Vũ hiện tại liền trở về. Nguyệt thương tuyết một câu như thuốc gan thần giống nhau, A Vũ hướng tới tiêu tướng quân phủ chạy tới, mà Nguyệt thương tuyết tắt theo tuyết địa thượng lộn xộn dấu chân chiều đuổi theo qua đi Phần 83 Hết thể liền như nguyệt thương tuyết phán đoán ý nghĩa ngẩng, dấu chân từ tần đều mãi cho đến vùng ngoại ô. Một đống dấu chân sâu cạn cùng khoảng cách gần, nhưng duy độc một người dấu chân thâm vài phần, này thuyết minh cướp đi tiêu nhu nhi đám kia người đi đúng là con đường này, mà dấu chân sâu nhất người còn lại là bắt cóc nhu nhi người, hai người trọng lượng khiến cho dấu chân so đồng bạn thâm một ít. Dấu chân vẫn luôn kéo dài đến miếu thành hoàng nội, nguyệt thương tuyết rửa vào phía sau cửa cảnh giác nhìn bốn phía, tòa thành này hoàng miếu sớm đã hoang phế. Trung quanh này đó dấu vết không thể nghi ngờ thuyết Minh cướp đi tiêu nhu nhi người liền ở bên trong. Dấu ở trong tay háo trùy thủ chạy xuống ở lòng bàn tay trung, Nguyệt Thương Tuyết thả người nhảy xoay người nhảy vào miếu thành hoàng. Xuất hiện đi. Miếu thành hoàng nội, hắc y ghi nhân một câu làm trốn tránh ở nơi tối tăm Nguyệt Thương Tuyết mày nhăn lại. Bị người phát hiện sao? Không có khả năng, nàng đã ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, này nhóm người là sẽ không phát hiện nàng. Sự tình làm thỏa đáng. Lúc này, một đạo trầm hậu thanh Cùng với thanh âm kia, một thân màu xám áo dài để dâu nam nhân đi vào nguyệt thương tuyết trong tầm mắt. "Cao đại nhân, chúng ta đã bắt được ngươi muốn người, tiền đâu?" Cầm đầu hắc Y Nhi nhân vươn tay muốn từ Cao Đức Hùng đòi tiền, nhưng Cao Đức Hùng lại chưa trả tiền mà là mắt lạnh nhìn đã hôn mê Tiêu Nhu Nhi. "Lão phu nói các ngươi nghe không hiểu sao? Lão phu muốn cho Tiêu Nhu Nhi chết, vì sao nàng còn sống?" Cao Đức Hùng trong mắt tức giận cùng hận ý cùng tồn tại, bởi vì cái này tiện nữ nhân hắn duy nhất nhi tử bị đánh chết ở đại lao Trung. Này khẩu tức giận có thể nào nuốt xuống đi? Hắn muốn cho Tiêu Nhu Nhi đền mạng, bồi thường hắn nhi tánh mạng. Nhưng Cao Đức Hùng nói lại làm Hắc Ilya nhân nở nụ cười. "Cao đại nhân, ngài thông minh chúng ta cũng không nốc. Tiêu Nhu Nhi là trưởng công chúa cùng tiêu tướng quân nữ nhi duy nhất, nếu là chúng ta động thủ đem Tiêu Nhu Nhi giết, ta huynh đệ mấy cái đã có thể ăn không hết gói đem đi." Hắc Ilya nhân nhóm đấy lòng chính là gương sáng nhi, bọn họ bắt Tiêu Nhu Nhi là một chuyện, giết Tiêu Nhu Nhi là một chuyện hai cái chuyện này cũng không phải là đồng nhật mà ngữ nếu thật sự giết tiêu nhu nhi kia bọn họ ca mấy cái nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm hư không nghĩ tới đường đường mười hổ thế nhưng như vậy vô năng lão phu thật sự là nhìn lầm mắt đao lấy tới cao đức hùng hư lệnh đoạt quá hắc y nhân trong tay trường đao chuẩn bị tự mình động thủ giải quyết tiêu nhu nhi vô luận như thế nào nay tiện nữ nhân hôm nay đều phải cho con hắn đền mạng thiện nhân chịu chết đi thành Đang lúc Cao Đức Hùng dơ lên trường đao bổ về phía tiêu nhu nhi trái tim là lúc, một đạo ngân quang hiện lên. lên ken một tiếng, bị trùy thủ đánh chung Cao Đức Hùng lui về phía sau mấy bước, tay trái che lại bị trùy thủ sỏ xuyên qua tay phải ánh mắt này sinh ác độc nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt bóng người, mà khi người nọ dần dần rõ ràng hết sức, Cao Đức Hùng trong mắt lại là hoảng sợ một mảnh. Vân! Vân Thương Tuyết! Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Vân Thương Tuyết đã chết, chết ở tương tư nhai thượng! hắn ngày đó chính là tận mắt nhìn thấy đến tần đế chém xuống vân sau đầu. Người chết! Như thế nào sẽ sống lại? Ngươi, ngươi là người nào? Ta là ai ngươi còn không có tư cách biết? Nguyệt thương tuyết nhặt lên rơi trên mặt đất trường đao, xoay người nhìn thoáng qua hôn mê trùng tiêu nhu nhi, một lòng xem như thoáng hạ xuống. Cao Đức Hùng, tiểu sinh bấm tay tính toán, ngươi này vận làm quan là đi đến đầu. Cao Đức Hùng là cao thiên hạ phụ thân, cũng là trong triều quan viên. Mà Cao Thiên Hạo bởi vì suýt nữa vũ nhục Tiêu Nhu Nhi bị tần tông dục gáp nhập đại lao sai người trưởng hình đến chết, không khó lý giải. Hiện giờ một màn này thân là phụ thân cáo Thiên Hạ là muốn vì chính mình Nhi tử báo thủ, lúc này mới sẽ làm người bắt cóc Tiêu Nhu Nhi. Cũng may này đàn y Hẻ nhân còn tính thông minh không có hạ sát thủ. Hừ, lão Phu mặc kệ người già sao phương yêu ma quỷ quái, nếu đi tới nơi này cũng đừng muốn sống rời đi, giết hắn. y Hẻ nhân cho nhau nhìn nhìn đối phương lại nhìn nhìn Cao Thiên hùng Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người, dơ lên trường đao vọt lại đây. Bọn họ là Cao Đức Hùng muốn tới sát thủ không có muốn tiêu nhu nhi tánh mạng, nhưng nếu là bị thiếu niên này nói đi ra ngoài, kia bọn họ kết cục cũng không nghi là phiền toái thật mạnh. Sì, Đương Hắc Y Nhân xông lên kia một khắc, Nguyệt Thương Tuyết sai thân một bước, trở tay một đao ngoan tuyệt ngăn cách một người cổ. Tí tách, máu tươi theo lưỡi dao không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất. Hắc Y Nhân nguyên bản cho rằng sẽ nhẹ nhàng giải quyết rất trước mặt diện mạo thanh tú thiếu niên. Ai ngờ lại bị kia thiếu niên nhất chiêu phản sát một người huynh đệ. Sắt. Thân là người trong giang hồ, cả ngày vết đau liếm huyết dại nắng giờ mưa, chỉ dựa vào mới vừa rồi kia thiếu niên nhất chiêu liền biết một vài. H.I.G. 10 hổ hiện giờ chỉ còn lại có 9 người, 9 người lại ai cũng không dám coi khinh trước mắt gầy yếu thiếu niên. Chính văn chương 132 tiêu chiến nhìn ra manh mối. 10 hổ. Nguyệt thương tuyết mắt phượng hơi trọn, trong mắt hàn ý dần dần, dần dày, ánh mắt nhìn trước mặt 9 người đã nằm ở dưới chân kia cổ thi thể. Bắt cóc Tiêu gia đại tiểu thư tội danh kết cục chỉ có đường chết một cái. Tiêu Nhu Nhi thân phận kiểu gì tôn quý, mẫu thân là Tần quốc trưởng công chúa Tần Phỉ, phụ thân là Tần quốc tướng quân Tiêu Trác, Đường huynh là Tần quốc tuổi trẻ nhất đô thống Tiêu Chiến. Có hoàng gia cùng tướng quân huyết thống Tiêu Nhu Nhi tự nhiên không thể bằng được. Hiện giờ một cái nho nhỏ thị lang vì Nhi Tử báo thù mua hung bắt cóc Tiêu Nhu Nhi này cho tội lớn mặc dù là chết hơn một ngàn vạn lần cũng chết không đáng tiếc. Bất quá. Niệm các ngươi vẫn chưa thương tổn nu nhi, nếu hiện tại rời đi nói chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta sẽ đem sở hữu trách nhiệm đều trốn tránh đến cao đức hùng trên người. Quả nhiên, ở Nguyệt Thương Tuyết Trâm ngòi ly rán dưới 10 hổ 9 người dao động tâm tư. Cùng với bị tần quốc thế lực truy như chuột chạy qua đường, còn không bằng an ổn độ nhật hảo, cao đức hùng tiền bọn họ thu một nửa làm tiền đặt cọc. Nhưng thánh mạng cùng một nửa kia tiền đặt cọc nói vậy, hiển nhiên là sinh mệnh càng vì quan trọng. Ngươi thật sự. Thiên chân văn sát. Nguyệt thương tuyết cười, trong mắt cùng trên mặt ý cười chân thành vô cùng, làm người tin là thật. Cao thị lang bắt cóc tiêu ra đại tiểu thư ý đồ đi xuống sát thủ, nay chờ tội trạng tử tội khó thoát, tiểu sinh đi ngang qua miếu thành hoàng vừa vặn nhìn đến cao thị lang dục ý hành hung. Nguyệt thương tuyết từng câu từng chữ mà nói, quả nhiên, mười hổ chín người chậm rãi buông xuống trong tay trường đao, cân nhắc chi gian đã có định đoạn. Đừng tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, người này tất nhiên sẽ đem các ngươi cung ra tới. Nếu không giết hắn các ngươi cùng bản quan kết cục đều sẽ đầu mình hai nơi. Cao Đức Hùng Che lại bị thương tay phải phát ngoan nhìn chằm chằm Nguyệt Thương Tuyết, cứ việc mười hổ này đó ngu xuẩn bị thuyết phục, nhưng hắn lại một chữ đều không tin. Từ vừa rồi đánh nhau chung các ngươi cũng nên sáng tỏ ta vẫn chưa xuất toàn lực, tuy rằng các ngươi chín người võ công không tầm thường, nhưng ở trong tay ta sống không quá một nén nhang thời gian. Nói, Nguyệt Thương Tuyết từ trường đau bị ở sau người, mắt phượng trung phát ra khiếp người hàn khí. Mười hổ chín người nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết lại nhìn nhìn bị một kích chí mạng đồng bạn, biết giữa hai bên chênh lệch cách biệt một trời, cuối cùng cũng chỉ hảo dừng tay. Sơn Thủy Tương Phùng, chúng ta sau này còn gặp lại. Hạ Ilya nhân ôm quyền hành lễ, nhưng ai biết, liền ở vài người chuẩn bị thả người rời đi là lúc, lại bị mười mấy tên đột nhiên xuất hiện thị vệ vây đổ đường đi. Nguyệt Thương Tuyết cười càng là sát lạ, chỉ bằng này đó ngu xuẩn chỉ số thông minh còn dám bắt cóc đu Nhi. Tính tính thời gian, A Vu nhất định đã tới rồi tướng quân phủ. Hơn nữa tiêu tướng quân cũng phái người theo nàng lưu lại tung tích đổi tới. Không phải tất cả mọi người thích hợp làm người xấu, làm người xấu là yêu cầu đấu vóc. Nguyệt Thương tuyết một câu thành công thành công trọc giận mười hổ, mười hổ mọi người cũng minh bạch mới vừa rồi hết thể sự tình đều là thiếu niên này cố ý mà làm chi, vì chính là kéo dài thời gian làm tiêu gia thị vệ tới rồi. Nhưng phản ứng lại đây mười hổ chín người đã đại thế đã mất, không đến một chén trà nhỏ công phu liền bị tiêu gia thị vệ đoàn diện. Thiện nhân, chịu chết đi. Cao Đức Hùng tâm trung hận ý càng là nùng liệt xuất hiện mà ra, thừa dịp lộn xộn một mảnh, từ trên mặt đất nhặt lên đao lại một lần hướng tới hôn mê Tiêu Nhu Nhi vọt lại đây. Cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo tiện nhân này cùng nhau xuống địa ngục. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết canh giữ ở Tiêu Nhu Nhi bên cạnh người, còn có thể làm một cái lao bất tử bị thương Nhu Nhi. Phanh! Nguyệt Thương Tuyết khởi chân đá vào Cao Đức Hùng hàm dưới, chỉ thấy Cao Đức Hùng thân hình như là từ trên cây rơi xuống quả táo giống nhau lăn vài cái vòng mới dừng lại tới. Xì! Sì. Một đạo ngân quang cực nhanh lập lòe, Nguyệt Thương Tuyết lại là trở tay một đao đâm vào Cao Đức Hùng bả vai, kia lưới dao sỏ xuyên qua hắn toàn bộ bả vai thả xuống mồ ba phần, sống sở sờ, sờ đem Cao Đức Hùng đinh trên mặt đất. Dám thương tổn Nhu Nhi, liền phải trả giá ứng có đại giới. Tới rồi cứu người tiêu chắc cùng tiêu chiến đứng ở miếu thành Hoàng Đại Môn Châu ngây người nhìn Nguyệt Thương Tuyết, cùng với bị Nguyệt Thương Tuyết đánh lui Cao Đức Hùng. Cứu cứu! Người thấy được sao? Chiến nhi, người cũng thấy rồi. Tiêu chiến cùng tiêu chắc lẫn nhau hỏi đối phương một câu, bọn họ vừa rồi nhìn đến một màn lại quen thuộc bất quá, Kia quang ảnh chi gian nơi nơi đều là vân sau bóng dáng, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều cực kỳ giống vân sau. Hẳn là, chỉ là, đại khái là ảo giác đi. Một người xuất hiện ảo giác có lẽ là bởi vì quá mức dâu dầm nghiệm, nhưng hai người cùng nhau xuất hiện đồng dạng ảo giác, kia còn sẽ là ảo giác sao? Tiêu tương quân. Nguyệt thương tuyết nhìn bị A vu nâng tiến vào trong xe ngựa nhu nhi. Trong mắt lo lắng hoàn toàn tiêu tán, hướng tới tiêu chắc cùng tiêu chiến chắp tay hành lễ. Đa tạ vô tuyết công tử cứu tiểu nữ. Tiêu chắc còn hồi tưởng vừa rồi nhìn đến như lúc. Giống. Thật là quá giống. Nhưng càng là giống liền càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước mắt thiếu niên bất quá 15 tuổi, mà vân sau đã 20 với tuổi, một cái đến từ khương quốc một cái xuất thân tần quốc, hướng hổ vân sau bị tần đế thân thủ chém giết cùng tương tư nhai thượng. Tiêu láo tướng quân. Nguyệt thương tuyết nhìn ngây người ti Không cấm lại một lần nói một ít về tiêu nhu nhi sự tình. Ta vừa mới đã vì nhu nhi cô nương khám quá mạch, nhu nhi cô nương cũng không lo ngại, nhưng vẫn là đã chịu kinh hách, tỉnh lại thời điểm uống một ít ta nủi chén thuốc liền có thể. Vô tuyết công tử đại ân lão phu không có gì báo đáp, nếu là công tử có chuyện gì cứ việc mở miệng, mặc dù lên núi đao xuống biển lửa lão phu cũng tất nhiên làm được. Cứ việc tiêu chắc đầy mình nghi vấn, cho tới bây giờ giờ khắc này hắn đều phân không rõ trước mặt thiếu niên là ai. Còn là cảm tạ Nguyệt Thương Tuyết cứu Nhu Nhi. Nhu Nhi là bọn họ Tiêu gia mệnh căn tử, vân ra sự tình đã làm Nhu Nhi tinh thần xa suốt hồi lâu, trăm triệu không thể làm Nhu Nhi lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nguyệt Thương Tuyết cùng Tiêu Trác giận do một chút Tiêu Nhu Nhi dùng dược phương thuốc cùng cấm kỵ, liền cùng Tiêu gia người cáo từ rời đi miếu thành hoàng, nhưng vừa mới đạp bộ rời đi kêu một khắc phía sau Tiêu Chiến gọi lại nàng. Thương Tuyết. Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa dừng lại bước chân lập tức biến mất ở mênh mang tuyết trắng cô ấy. Mà tiêu chiến trong mắt còn lại là nhiều một phân mất mát. Quả nhiên không phải nàng. Phần 84 Tiêu chiến cười khổ, kỳ thật hắn trong lòng minh bạch người đã chết lại như thế nào sẽ trọng sinh đâu, hết thể đều chỉ là vọng tưởng thôi. Đô thống, này đó thi thể xử lý như thế nào? Đừng nhúc nhích. Tiêu gia thị vệ vốn định nâng đi 10 hổ thi thể, đưa một khối thi thể xuất hiện ở tiêu chiến trước mặt thời điểm lại bị hắn ngăn cản xuống dưới. Thi thể này các ngươi là ở nơi đó phát hiện thị vệ nhìn nhìn kia bị một đao cắt đứt cổ thi thể chỉ chỉ cách đó không xa liền ở nhu nhi tiểu thư bên cạnh người không đúng ở vô tuyết công tử đến dưới chân hẳn là vô tuyết công tử vì bảo hộ tiểu thư đem hắc y, y. hệ nhân đánh chết tiêu gia thị vệ nhìn nhìn thi thể tử trạng không cấm liệt miệng không nghĩ tới yếu đuối mong manh vô tuyết công tử hạ khởi tay tới thế nhưng như vậy ngoan độc lúc này tiêu chiến tử giày trung rút ra chủy thủ ở kinh chết đi hắc y, y. hệ nhân trái tim thượng hung hăng đâm vào một đao Hơn nữa đem H.I.I. hẻ nhân trên cổ đao ngân hoa loạn làm người vô pháp phân biệt chân chính nguyên nhân chết là cái gì. Hôm nay hết thảy đều không cần đối người ngoài lộ ra, nếu không xác. Chính văn chương 133 nhân diện đào hoa. Từng khối H.I.I. hẻ nhân thi thể bị nâng đi ra ngoài, tiêu chiến nửa hiếp hai mắt hồi tưởng mới vừa rồi nhìn đến hết thảy Chiến nhi, làm sao vậy? Tiêu chắc mới vừa rồi ở xử lý cao đức hùng sự tình vẫn chưa nhìn đến tiêu chiến hành động. Không có gì. Tiêu chiến lắc lắc đầu. Níu chặt mày kiếm tuy là tùng hoán mở ra, nhưng trong lòng lại nhận định một việc. Hắn đã từng đi trước nghĩa trang xem xét ám quân Giang Nguyên 13 người thi thể, thi thể đều là bị một đao chí mạng, hơn nữa dấu vết cùng mới vừa rồi kêu cụ tử thi trên cổ đao ngân cơ hồ ăn khớp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, đem ám quân Giang Nguyên phân đội nhỏ 13 người toàn bộ đánh chết người đúng là vô tuyết. Nhưng, vô tuyết mục đích là cái gì, vì sao phải giết Giang Nguyên đám người, lại còn có muốn cướp đi tư đầu ngọc. Một đám vấn đề không ngừng mà bồi hồi ở tiêu chiến trong óc bên trong, hắn vội vàng muốn biết đáp án. Từ miếu thành hoàng rời đi Nguyệt Thương Tuyết cũng không biết bởi vì một cái miệng vết thương liền bạo lẩu ám quân sự tình, đương trở lại Tam Vương phủ thời điểm, Lý Thanh sớm đã chờ ở ngoài cửa. Vô Tuyết công tử ngài nhưng xem như đã trở lại, Tam Vương ra đều chờ ngài đã nửa ngày. Trên đường lâm thời đã xảy ra một chút sự tình, lúc này mới chỉ hoãn hồi phủ, ta đi rửa mặt một chút liền đi trước thư phòng. Nguyệt Thương Tuyết cười nhạt về tới tuyết viên rửa mặt một phen mang lên khẩu trang đi tới tam vương phủ thư phòng nam ở trên giường tần tông dục ở nhìn đến nguyệt thương tuyết bình an không có việc gì hết sức cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyệt thương tuyết đi vào mép giường mở ra y y dược bao xuống tay vì tần tông dục đổi dược miệng vết thương khôi phục không tồi tam vương ra thử tả hữu phiên một chút thân tần tông dục ở nguyệt thương tuyết dưới sự trợ giúp tả hữu phiên vài lần thân vì chính là hoạt động một chút thân thể tránh cho miệng vết thương khâu lại nội tạng dính liền ở bên nhau Như thế nào hiện tại mới trở về. Sắc trời gần màn đêm, hắn phái Lý Thanh đi trước Thanh Vũ biệt viện nhìn rất nhiều lần cũng không thấy Nguyệt Thương Tuyết thân ảnh, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Vì cửu vương gia chữa bệnh chậm chễ một ít công phu, trở về thời điểm lại gặp Nhu Nhi cô nương, Nhu Nhi cô nương lôi kéo tiểu sinh đi Lê Viên nghe diễn. Nguyệt Thương Tuyết nói hôm nay một ngày phát sinh sự tình, vì đế huyền chữa bệnh, gặp được Tiêu Nhu Nhi, đi Lê Viên nghe diễn, Tiêu Nhu Nhi bị bắt cóc, hắn theo dõi hắc y, y. H. nhân đi miếu thành hoàng. Cùng với người của tiêu gia xuất hiện cứu đi tiêu nhu nhi, trong lúc về chuyện của nàng đều hoàn mỹ bỏ đi. Dường như nàng chỉ là một cái người đứng xem, liền đi tiêu nhu nhi chính là người của tiêu gia, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Nhu nhi bị bắt góc. Vương gia đừng kích động, nhu nhi cô nương đã bị tiêu lão tướng quân cứu ra bình an không có việc gì. Nguyệt thương tuyết chấn an tần tông dục cảm xúc, đem thảo dược một lần nữa đắp ở miệng vết thương thượng, rồi sau đó dùng sạch sẽ vải bố trắng một lần nữa cuốn quanh lên. Cao Đức Hùng vì cấp nhi tử lúc này mới báo thủ bắt cóc Nhu Nhi cô nương, ai không nghĩ tới là cao gia thiếu gia có sai trước đây, Nhu Nhi cô nương vốn chính là vô tội. Nghe Nguyệt Thương Tuyết kia một phen hơi mang đồng tình lời nói, Tần Tông Dục cười nhạt. Thế gian này đối hoặc sai, thắng hoặc bại đều là cường giả quyết định, vô tuyết vẫn là quá thiện lương. Tần Tông Dục nghĩ nhiều đêm này, một phần hồn nhiên bảo tồn lên không chịu thế tục sở lây dính, nhìn vô tuyết, nội tâm lại nhiều một phần bình thản. Mà giờ này khác này, Một cái nho nhỏ quyết định ở tần tông dục trong lòng vô hạn bị phóng đại. Không nghĩ tới, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng lại là cười, cùng thiếu không ngừng. Nàng Thiện Lương sao? Thần Tông Dục, Thiện Lương thứ này là không đáng giá tiền nhất tình cảm. Ngươi về sau sẽ nhìn đến nàng chân chân chính chính Thiện Lương một mặt. Bóng đêm buông xuống, bao phủ toàn bộ tần quốc đô thành. Tuyết Viên Trung, Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở ghế dài thượng nhìn trong tay quỷ cốc y li hề thư, cách đó không xa Tư Đầu Ngọc ngồi ở một bên thêu trong tay quên khăn. Công tử Ngươi thích nhất cái gì câu thơ? Đang xem thương Nguyệt Thương Tuyết Dương mắt nhìn thoáng qua tư đầu ngọc, thuận miệng nói một câu thôi hộ đề đô thành nam trang. Nhân diện bất chi hà sứ khứ, đào hoa y thì cửu tiếu xuân phong. Thôi hộ đề đô thành nam trang, toàn văn thơ từ tinh giản dễ hiểu cũng là Nguyệt Thương Tuyết yêu thích nhất một tay thơ tử. Năm trước hôm nay nảy môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà sứ khứ, đào hoa y thì cửu tiếu xuân phong. Bất chính là ứng hiện giờ một màn này mạc hình ảnh sao. Hết thể cảnh sắc vẫn là tha thứ bộ dáng, nhưng là người sớm đã thay đổi một cái gương mặt, thay đổi một cái linh hồn, tương phùng không quen biết gặp nhau không hiểu nhau. Mắt phượng trung nghị mà một mặt cười lạnh chi ý càng thêm nùn liệt. Nguyệt Thương Tuyết một lần nữa nhắm lại hai mắt, chờ đợi lại một lần mở con ngươi thời điểm, trong mắt đã biến mất thù hận huyết sắc. Nhân diện bất chi hà sự thứ, đào Hoa Y liễu Tiếu Xuân Phong. Tư đồ Ngọc lặp lại Nguyệt Thương Tuyết nói qua thơ tử, trong tay kim chỉ tử trên xuống dưới cuộn cuộn. Đêm này từng hàng tự tu ở quên khăn thượng. Hôm sau, tần đều lại một lần hạ đại tuyết. Trong thư phòng, Nguyệt Thương tuyết vì tần tông dục một lần nữa băng bó miệng vết thương đổi dược, ở đủ loại quý báo dược thảo điều trị hạ tần tông dục miệng vết thương khép lại thực hảo. Tam vương ra có thể tiểu phạm vi đi lại một chút, nhưng nhớ lấy muốn số lượng vừa phải. Lý Thanh nâng tần tông dục ở trong thư phòng qua lại đi lại, Nguyệt Thương tuyết ở một bên sửa sang lại chữa bệnh bao. Bùn vương hảo chút thời gian không cùng vô tuyết chơi cờ, Lý Thanh đi lấy bản cờ tới Nâng Tần Tông Dục Lý Thanh nhìn nhìn nhà mình vương ra lại nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết, hiện giờ vương ra thân thể tuy rằng đã không có đáng ngại, nhưng chơi cờ yêu cầu lâu ngồi, đối vương ra thân thể sợ là không ổn. Quả nhiên, không chờ Lý Thanh mở miệng, Nguyệt Thương Tuyết trước một bước cự tuyệt Tần Tông Dục. Vương ra hiện tại còn không thể thời gian dài ngồi, hơn nữa tiểu sinh còn có chút sự tình muốn đi ra ngoài một chút. Nàng hiện tại không có thời gian dỗi bồi Tần Tông Dục chơi cờ, nàng hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến làm một chút sự tình. Người muốn đi đâu? thấy Nguyệt Thương Tuyết xoay người muốn đi, Tần Tông Dục hỏi nàng muốn đi chỗ nào. Tiêu tướng quân phủ đi xem Nu Nhi cô nương như thế nào, tiểu sinh vãn một ít thời điểm trở về. Nói, Nguyệt Thương Tuyết rời đi thư phòng, biến mất ở Tần Tông Dục tầm mắt bên trong. Nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt kia nói mảnh khảnh thân ảnh, Tần Tông Dục nửa nheo lại con người, trong mắt thần sắc thâm trầm vài phần. Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa để ý tới Tần Tông Dục trong mắt ánh mắt vì sao, rời đi Tam Vương phủ lúc sau đi tới hiệu thuốc bắt một ít ra đuổi dược đi trước tiêu tướng quân phủ nhu nhi thân thể nhỏ yếu chịu không nổi kinh hách hơn nữa thể chất cũng mẫn cảm cũng không biết đám kia lang trung hay không có thể đúng bệnh hốt thuốc nguyệt thương tuyết lo lắng tiêu nhu nhi thân thể vì thế mới có thể sách theo dược thảo đi tới tiêu tướng quân phủ tiêu lão tướng quân nhu nhi cô nương thế nào bị kinh hách an lang trung khai dược cũng không thấy khởi sắc lão phu đang nghĩ ngợi tới phái người đi tam vương phủ tìm vô tuyết công tử đâu sao không chờ hắn phái người đi tìm Thiếu niên này thế nhưng chủ động tới. Nhu nhi cô nương hiện tại thân ở nơi nào, tiểu sinh này liền vì nhu nhi cô nương trẩn trị một phen. Ta đến mang lộ. Từ Nguyệt Thương Tuyết tiến vào tiêu tướng quân phủ bắt đầu, tiêu chiến ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người. Chính văn chương 134 ở rể tướng quân phủ như thế nào. Tiêu chiến đi ở trước, Nguyệt Thương Tuyết đi theo tiêu chiến phía sau. Không trung phiêu linh bông tuyết càng lúc càng lớn, như lông ngông giống nhau bay múa. Hành lang gấp khúc gối. Tiêu Chiến quải một cái trang rằm thương tuyết cũng đi theo đi vào sân, nhưng kia thành nghĩ đến dưới chân không còn, cả người suýt nữa té ngã ở tuyết rơi dưới bậc thang. Cẩn thận. Cũng may Tiêu Chiến chảo một cái đã bắt được Nguyệt Thương Tuyết, lúc này mới tránh cho nàng té ngã. Đa tạ Tiêu Thống Lĩnh, Tuyết Thiên Lộ hoạt tiểu sinh nhất thời không thấy rõ dưới chân. Nguyệt Thương Tuyết xấu hổ cười, trong mắt thuần tịnh làm Tiêu Chiến trong lòng nghi hoặc thoáng giảm bớt một ít, nhưng hắn vẫn là hoài nghi trước mặt thiếu niên cất giấu cái gì. Tiêu Thống Lĩnh, Tiêu Thống Lĩnh. Xem Tiêu Chiến tựa hồ sừng xuất thần, Nguyệt Thương Tuyết vươn tay ở Tiêu Chiến trước mặt vây vây. Đi thôi, qua cái này sân liền đến. Giọng nói rơi xuống, Tiêu Chiến đem trong mắt khác thường ẩn tàng rồi lên, mang theo Nguyệt Thương Tuyết thẳng đến Tiêu Nhu Nhi nơi biệt viện. Tiêu ra cùng Vân ra là bạn cũ, nàng biết Tiêu phủ liền như mây phủ giống nhau, mà nàng cùng Nhu Nhi lại như thế quen biết, lại như thế nào sẽ không biết Tiêu Nhu Nhi trô ở ở nơi nào. Ngược lại Tiêu Chiến cách làm làm Nguyệt Thương Tuyết cảnh giác vài phần. Hắn vì sao cô ý mang theo chính mình ở tiêu phủ đảo quanh, hiển nhiên là cố ý vì này, chẳng lẽ tiêu chiến phát hiện cái gì sao? Chính như Nguyệt Thương Tuyết suy nghĩ giống nhau, tiêu chiến mang theo nàng đi lầm đường, mục đích là cái gì tự nhiên không cần nhiều lời. Rốt cuộc, ở trải qua một tòa sân sau, hai người cuối cùng là đi tới tiêu nhu nhi nơi sân. Ngày hôm qua phát sinh sự tình đối nhu nhi loại này nhược nữ tử tới nói chiếu thành không nhỏ bóng ma tâm lý, cao trên giường, kia trong lúc ngủ mơ nữ tử nhiễu chặt mày nhìn làm nhân tâm đế thương tiếc không thôi, a vu trong mắt càng là nước mắt liên tục. ở nhìn đến nguyệt thương tuyết thời điểm đứng dậy hướng tới nàng hành lễ, vô tuyết công tử ngại nhưng xem như tới, tiểu thư ngày hôm qua đã tỉnh một lần cũng không ăn cái gì lại hôn đi qua, cho tới bây giờ cũng chưa tỉnh lại, uy dược liền nổ ra. bất quá một đêm thời gian, tiêu nhu nhi sắc mặt tái nhợt huyết nhiều, nguyệt thương tuyết chấn an a vu cảm xúc, làm phiền a vu đêm này đó rước chiên, mặt khắc điểm một ít ngưng thần hương tới, là vô tuyết công tử. A Vu sách theo Nguyệt Thương Tuyết mang đến dược thảo rời đi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có hôn mê bất tỉnh Tiêu Nhu Nhi cùng với Nguyệt Thương Tuyết cùng vẫn luôn xử tại cạnh cửa đảm đương môn thần Tiêu Chiến. Một thân xanh đen sắc trường bào Tiêu Chiến nhìn Nguyệt Thương Tuyết càng là nhìn trong lòng kia sợi khó có thể hình dung cảm giác liền càng thêm nung liệt. vô Tuyết cùng Thương Tuyết hai người bóng dáng liền càng thêm trùng hợp. Tiêu thống lĩnh, phiên toái đem ý liễu dược bao đưa cho ta. Nguyệt Thương Tuyết thấy Tiêu Chiến lại một lần định rồi thần không khỏi tăng lớn thanh âm. Phần 85 Vô tuyết ở Khương quốc sinh sống bao lâu? Tiêu chiến thuận miệng hỏi ra một cái nhìn như không thể hiểu được vấn đề đã. Tiểu sinh từ nhỏ liền ở Khương quốc cư trú, theo sư phụ ở núi sâu trung học y hỏi, tiêu thống lĩnh vì cái gì hỏi cái này chút. Nguyệt thương tuyết quay người lại, một bên vì tiêu nhu nhi thi trầm một bên trả lời giả tiêu chiến vấn đề. Không có gì, chỉ là cảm thấy vô tuyết cùng ta một cái cố nhân rất giống. Giống ai? Tiểu sinh đi tam vương phủ ngày đầu tiên thời điểm vương gia tựa hồ cũng đem ta sai người thành người nào đó, không biết tam vương gia cùng tiêu thống lĩnh nói có phải hay không cùng cá nhân đâu. Nguyệt thương tuyết như nói dợn giống nhau nói thưa thất bình thường lời nói, tựa hồ hết thể cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Mảnh khảnh tay ngọc đem một cây ngân châm đâm vào tiêu nhu nhi cánh tay huyệt vị thượng, trong lúc ngủ mơ bị ác mộng quấn thân cau mày nữ từ lúc này cũng bằng phẳng rất nhiều. Vân thương tuyết Tiêu chiến không hề cố kỵ nói ra vân thương tuyết ba chữ. Từ Vân Thương Tuyết ở tương tư nhai thượng bị Tần Tông Diên chém giết lúc sau, này ba chữ ở Tần quốc đó là cấm kỵ, tuyệt đối cấm kỵ. Tương niệm người không muốn nhắc tới, sợ chạm đến trong lòng yếu ớt nhất mềm mại, bởi vì chính mình vô năng làm Thương Tuyết chết ở người khác trong tay. Tâm thương người không dám nhắc tới, sợ đưa tới họa sát thân, liên lụy chín tộc chết oan chết uổng. Vân Sơn Vô Nhai Minh mang Thương Tuyết, là một cái tên hay. Nàng là ai? Là một cái rất tốt rất tốt nữ tử, trong thiên hạ nữ tử đều không kịp nàng một phần. Ở nhắc tới vân thương tuyết thời điểm, Tiêu Chiến lại lâm vào hồi ước bên trong. Nếu lúc ấy hắn kịp thời từ biên cảnh gấp trở về, mặc dù là liều chết cũng muốn đem thương tuyết từ tần tông diên trong tay cứu trở về tới. Như vậy thông tuệ ôn nhu nữ tử, như vậy quật cường đến làm người đau lòng nữ tử. Tiêu Chiến không ngừng một lần hối hận quá, nếu là lúc trước có thể minh xác biểu đạt chính mình tâm ý mạnh mẽ đem thương tuyết lưu tại bên người, ngày sau bi kịch cũng sẽ không đã xảy ra đi. Nhớ tới cuối cùng một mặt nhìn thấy thương tuyết là lúc miệng cười. Tiêu chiến hô hấp không khỏi trầm trọng bài phần. Không nghĩ tới từ biệt đó là vĩnh viễn, đó là thiên nhân cách xa nhau. Tiêu nàng người đâu? Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy nhìn tiêu chiến, tự nhiên là thấy được tiêu chiến trong mắt một mặt hồng ý. Một hợp lại xanh đen sắc áo dài phụ trợ ra nam nhân kiện thạc thân thể, tiêu chiến tuy rằng không phải tuấn mỹ nam tử, nhưng trong xương cốt mặt lộ ra nam nhí huyết tinh làm người không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác an toàn. Đi một cái rất xa rất xa địa phương. Tiêu chiến ngẩng đầu. Ánh mắt một lần nữa rừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người nhìn cặp kia có hắc ánh mắt, đông dưng, một mặt không biết nên như thế nào hình dung cười hiện lên ở khoe môi. Có lẽ, nàng đã trở lại. Tiêu chiến nói giống như một kích sấm đánh rừng ở Nguyệt Thương Tuyết đáy lòng, kia hiểu rõ hết thể ánh mắt tựa hồ đem nàng nhìn thấu giống nhau. Vô Tuyết Công Tử, Nu Nhi thế nào? Đang lúc Nguyệt Thương Tuyết muốn nói cái gì đó tới giảm bất xấu hổ không khí là lúc, từ ngoài cửa đi tới tiêu chắc đánh vỡ này một phần ngắn ngủ yên lặng cũng làm tiêu chiến thu hồi khỏe môi thượng kia mặt ý cười. Tiểu tử ngươi xử tại nơi này làm cái gì, quân doanh không có việc gì. Quân doanh sự tình đã sớm xử lý xong rồi, ta lo lắng Nhu Nhi mỗi mỗi lúc này mới hỏi một câu vô tuyết công tử Nhu Nhi bệnh tình. Tiêu chiến như vậy vừa nói, tiêu chắc ánh mắt cũng là dừng ở nguyệt thương tuyết trên người, dò hỏi tiêu Nhu Nhi hiện tại thế nào, có hay không cái gì trở ngại, yêu cầu dùng cái gì thảo dược vân vân. Tiêu láo tướng quân, tiêu thống linh yên tâm, Nhu Nhi cô nương bị kinh hách. Tiểu sinh đã thi châm vì Nhu Nhi cô nương trần trị, chỉ cần uống thượng một ít sinh phối trí dược liệu tự nhiên nhưng khỏi hẳn. Ai, lão Phu đã có thể như vậy một cái Nữ Nhi, nếu là không có vô tuyết công tử nói, Nhu Nhi tất nhiên sẽ chịu thương tổn. Tiêu chắc không dám tưởng cái này hậu quả, nếu Nhu Nhi thật sự ra cái gì ngoài ý muốn nói, hắn cùng Phu Nhân sợ là muốn đã chịu không nhỏ đả kích. Huống hồ Phu Nhân thân thể như vậy nhược, lại vạn nhất ra cái cái gì tốt xấu hắn cũng không cần sống. Tiêu lão tướng quân trong mắt. Nhu Nhi cô nương không ngại tiểu sinh thân phận hèn mọn nguyện cùng tiểu sinh vì hữu là vinh hạnh của ta, hiện giờ Nhu Nhi cô nương gặp nạn tiểu sinh lại như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn đâu. Nguyệt Thương Tuyết nói làm tiêu láo tướng quân càng nghe càng là hài lòng, cũng càng xem Nguyệt Thương Tuyết càng là thuận mắt. Nếu Nhu Nhi cũng thích ngươi tiểu tử này, không bằng ngươi liền ở rể chúng ta tiêu ra làm con rể như thế nào. Chính văn thứ 135 linh như sao. Tiêu chắc một câu chính là làm Nguyệt Thương Tuyết cùng tiêu chiến hai người sôi nổi sửng sốt như vậy một lát. Ha ha ha ha, nhìn một cái cho ngươi sợ tới mức, lão phu bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi. Sang sảng tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ biệt viện trung, Tiêu Trác loát loát dâu cười nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Mặc dù Nhu Nhi thích ngươi, cũng phải nhìn ngươi ý kiến không phải, lão phu cũng biết lượng tình tương duyệt mới có thể lâu lâu dài dài, tự nhiên sẽ không làm khó người khác. Nghe được Tiêu Trác lời này, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng âm thầm phun ra một hơi. Nàng là thật sự bị Tiêu Trác nói cấp dọa tới rồi. Chứ không nói thân phận của nàng thế nào. Chỉ cần nữ giả nam trang chuyện này nếu là bị thông báo thiên hạ liền đủ để cho nàng uống một hồ. Cổ đại xã hội lại như thế nào mở ra, cũng không có hai nữ tử thành hôn tiền lệ. Nguyệt thương tuyết cấp tiêu nhu nhi xem xong bệnh tình lại cùng tiêu chắc hàn huyên một lát, ở tiêu chắc cùng tiêu chiến đưa tiến hạ rời đi tiêu tướng quân phủ. Tiêu tướng quân phủ trước cửa, tiêu chiến ánh mắt như cũ nhìn Nguyệt thương tuyết biến mất bóng dáng, trong mắt thần sắc thật là phức tạp. Chiến nhi, có một số việc cho là hồ đồ mới hảo. Tiêu chắc nhìn nhìn đứng ở bên người cháu trai Nhi ở Nhu Nhi biệt viện là lúc hắn tự nhiên là nghe được hai người đối thoại. Mặc kệ Vô Tuyết là ai, mặc dù thật là vân Thương Tuyết trở về báo thù lấy mạng, bọn họ chỉ đương thiếu niên này là Vô Tuyết Liên Hảo. Chất Nhi đã biết. Tiêu Chiến theo tiếng đáp, ánh mắt nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết biến mất phương hướng, xoay người tiến vào Tiêu tướng quân phủ. Rời đi Tiêu tướng quân phủ Nguyệt Thương Tuyết giờ dù đi ở Đại Tuyết Trung tính tính toán nhất tử, này Tuyết quý sợ là cũng muốn ngừng. Ba ngày sau đó là Tần Tông Diên cùng Trần Quốc Công Chúa Ngày Đại Hôn, thời gian, quá thật là nhanh đâu. Một mặt cười nhạt hiện lên ở khuệ môi, Nguyệt Thương Tuyết độc thân đi trước ở phòng tuyết bên trong, mà lúc này, một đạo nhật nhạt chuông đồng thanh xẹt qua bên hai. Kia chuông đồng thanh thanh thúy vô cùng thập phần dễ nghe, nhưng lại ở Nguyệt Thương Tuyết trong lòng nhắc lên từng trận gọn sóng. Thanh âm này. Linh Nhi. Nguyệt Thương Tuyết theo chuông đồng thanh phương hướng chạy qua đi, một tòa hẻm nhỏ cối. Chỉ thấy một thân tuyết bạch sắc trần trụi chân nữ tử vui sướng xoay tròn, kia trên mặt tràn đầy tươi cười tựa hồ cũng không cảm thấy rất lạnh. đương nhìn đến thiếu nữ dung nhan hết sức, Nguyệt Thương Tuyết ba bước cũng làm hai bước chạy cực nhanh hướng tới nàng chạy qua đi, nhưng kia thiếu nữ lại ở trong chớp mắt biến mất ở trước mắt. Linh Nhi, Linh Nhi ngươi ở nơi nào? Linh Nhi. Bên hai chuông đồng thanh theo thiếu nữ biến mất cũng dần dần tiêu tán, nhưng Nguyệt Thương Tuyết lại là chạy như điên xuyên qua ở trong ngõ nhỏ tìm kiếm Nguyệt Linh Nhi thân ảnh. Sẽ không sai. Tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng nhìn đến người sắc sắc thật thật chính là Nguyệt Linh Nhi. Linh Nhi trên người hệ chuông đồng là ở nàng sinh nhật thời điểm Nguyệt Dễ Thiên mệnh người chế tạo, trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu lục lạc, mặc dù nguyên chủ đã chết đi lâu ngày, nhưng Nguyệt Thương Tuyết vừa nghe liền biết kia chuông đồng thành chủ nhân là ai. Linh Nhi, Linh Nhi. Trong hẻm nhỏ quanh quần Nguyệt Thương Tuyết thanh âm, lại không thấy Nguyệt Linh Nhi bóng dáng. Mới vừa rồi một màn tuyệt đối không phải là ảo giác, ảo giác cùng hiện thực nàng phân rõ sở kia thiếu nữ nhất định chính là linh nhi, nhưng bị hizier nhân bắt cóc linh nhi vì cái gì sẽ xuất hiện ở tần quốc? vì sao sẽ làm ra như vậy quái gì hành động? đủ loại nghi vẫn không ngừng đan chéo ở nguyệt thương tuyết trong đầu, không có người tới vì nàng giải đáp nghi hoặc, nhưng có một chút tạm thời làm nàng an tâm xuống dưới. linh nhi còn sống, chỉ cần người tồn tại hết thể đều có hy vọng. linh nhi xuất hiện quá mức đột nhiên, nhưng định là cùng nào đó người có liên hệ. nếu sự vật tồn tại kia tất nhiên có kỳ tính tất yếu. phong tuyết bên trong. Nguyệt Thương Tuyết nhắm hai mắt tùy ý gió lạnh giận tuyết rũ ở trên mặt, chậm rãi điều chỉnh hô hấp làm chính mình bình tĩnh lại. Tướng phủ bị diệt môn, Linh Nhi bị bắt đi, tướng phủ chỉ còn lại có nàng cùng Sương Nhi hai người liên tiếp không ngừng hắc ý thế lực giám sát. Nguyệt Thị Tông môn âm lùi, nàng đi tới Tần quốc, Linh Nhi xuất hiện ở Tần quốc. Này hết thể thiết nhất định có nào đó liên hệ. Nếu Linh Nhi có thể trùng hợp giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt lần đầu tiên, mà này sau người vì đạt tới nào đó mục đích còn sẽ làm Linh Nhi xuất hiện lần thứ hai lần thứ ba, Hiện giờ nàng phải làm chỉ có chờ, ôm cây đợi thỏ chờ âm thầm địch nhân lộ ra dấu vết. Mặc dù Nguyệt Thương Tuyết trong óc vẫn đục bất ham, không biết Linh Nhi vì sao sẽ xuất hiện ở Tần Quốc, mục đích là cái gì, nhưng nàng tin tưởng chính mình còn sẽ lại lần nữa nhìn thấy Linh Nhi. Linh Nhi, chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ cứu ngươi. Mắt Phượng Trung Hàn ý dần dần dày, Nguyệt Thương Tuyết nhìn thoáng qua Linh Nhi biến mất phương hướng xoay người rời đi, biến mất ở phong tuyết cuối. Liên ở Nguyệt Thương Tuyết biến mất hết sức. Một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở phong tuyết bên trong. Người mặc bạch tí gì trần chủi hai chân thiếu nữ không phải mới vừa rồi trôi đi tung tích Nguyệt Linh Nhi còn sẽ là ai. Chỉ là lúc này Nguyệt Linh Nhi vẻ mặt mộc nạp, cặp kia trong con ngươi cũng tràn ngập dại ra thần sắc. Nguyệt Linh Nhi đứng ở áo đen nam tử bên người, nho nhỏ thân hình có vẻ như vậy nhu nhược. Ngược lại, kia áo đen nam tử căn bản không để bụng Nguyệt Linh Nhi như thế nào, hắn để ý chỉ có Nguyệt Thương tuyết một người. Nguyệt Thương Âm trầm khàn khàn thanh âm niệm Nguyệt Thương Tuyết ba chữ, đông dừng nam nhân nở nụ cười, kia tiếng cười làm người lông tơ chắc khởi Có ý tứ? Nữ giả nam trang lẫn vào tam vương phủ, cứu tiêu nhu nhi, giết ám quân 13 người, Nguyệt Thương Tuyết mục đích đến tột cùng là cái gì? Thật là càng ngày càng có ý tứ. Chủ nhân, Linh Nhi nơi này đau. Dại ra một nạp Nguyệt Linh Nhi nhìn Nguyệt Thương Tuyết rời đi phương hướng, một đôi đỏ bừng tay nhỏ che lại chính mình trái tim vị trí, tích giọt lệ thủy từ trong mắt nhỏ giọt xuống dưới tâm vì cái gì đau quá áo đen nam tử xoay người nhìn thoáng qua nguyệt linh nhi nâng lên tay nhẹ nhàng mà vỗ nguyệt linh nhi tóc dài bởi vì nàng là giết cha mẹ ngươi hung thủ giết linh nhi cha mẹ hung thủ nguyệt linh nhi lặp lại áo đen nam tử lời nói một đôi con ngươi dần dần thâm trầm lên trong mắt huyết sắc tràn ngập kia khỏe môi cũng là hiện lên khởi một mạ tâm trầm thấm người ý cười linh nhi muốn giết nàng tựa như dạ hoang thanh âm trôi đi ở phong tuyết trùng gió lạnh gợi lên giật tuyết hoàng hốt chi gian Một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh biến mất không thấy, dường như chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau. Bên kia, trở lại Tam Vương phủ Nguyệt Thương Tuyết lập tức về tới Tuyết Viên, Tư Đồ Ngọc đi lên trước trụ phủ Nguyệt Thương Tuyết dừng ở trên vai bông tuyết. "Công tử làm sao vậy, Nhu Nhi tiểu thư tình huống không tốt sao?" Tư Đồ Ngọc thấy Nguyệt Thương Tuyết cau mày, tất nhiên là có tâm sự giấu ở trong lòng, chẳng lẽ là về Nhu Nhi tiểu thư sao? Ta đi trước nghỉ ngơi một hồi, làm phiền Ngọc cô nương đi báo cho Tam Vương gia. Buổi tối thời điểm ta ở vì hắn thi châm Phần 86 Nói, Nguyệt Thương Tuyết đi tới nội thất an mặc chỉnh tề nằm ở trên giường Ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm giường màn vô pháp đi vào giấc ngủ Ở Khương Quốc là lúc mặc dù ở như gian nan nàng cũng không quên tìm kiếm Linh Nhi tung tích Nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì Nhưng hôm nay, Linh Nhi lại xuất hiện ở Tân Quốc Chính văn chương 136 nhà khoe khoang A Nằm ở trên giường Nguyệt Thương Tuyết lăn qua lộn lại cũng ngủ không được Mai cho đến buổi tối Lúc này mới thu hồi tâm sự đi vào thư phòng vì Tần Tông Dục thi châm. Vô Tuyết có tâm sự như sao? Nhìn vẻ mặt thất thần Nguyệt Thương Tuyết, nằm ở trên giường Tần Tông Dục trong mắt nhu hòa một mảnh. Có phải hay không đi tiêu tướng quân phủ đã xảy ra sự tình gì? Cũng không. Nguyệt Thương Tuyết đem cắm ở Tần Tông Dục cánh tay thượng ngân châm từng cây rút ra tới ném vào tiêu độc rượu thuốc chung, lại lần nữa vì Tần Tông Dục miệng vết thương thay đổi dược. Nhưng càng là như thế, Tần Tông Dục liền càng thêm lo lắng Nếu vô tuyết đương buồn vương là bạn thân, dễ bề buồn vương nói nói hôm nay đã xảy ra sự tình gì nhưng hảo. Tần Tông Dục quan tâm nhìn Nguyệt Thương Tuyết, hắn muốn hiểu biết thiếu niên này sở hữu, thì nộ ai nhạc ưu sầu phiền não, hết thể hết thể đều muốn hiểu biết. Hát xỉ. Nguyệt Thương Tuyết đánh một cái hát xỉ, hít hít cái mũi cười nhìn Tần Tông Dục. Đa Tạ Vương gia quan hệ, chỉ là này phong hàng chi chứng nhiều đến tiểu sinh đêm không thể miên. Nguyệt Thương Tuyết tìm cái lấy cớ nói sang chuyện khác, nàng không cần Tần Tông Dục quan tâm, một chút cũng không cần. Dứt. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết cùng Lý Thanh Công đạo một chút sự tình liền rời đi thư phòng. Lý Thanh khó hiểu nhìn kia thiếu niên dần dần biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh, quay người lại lại nhìn nhà mình Vương gia trong mắt lo lắng. Vô Tuyết công tử đến tột cùng ở Tiêu tướng quân trong phủ đã xảy ra sự tình gì? Hôm sau, tàn sát bừa bãi tần đều mấy ngày đại tuyết rốt cuộc ngừng lại. Còn có hai ngày thời gian đó là Tần Đế cùng Trần Quốc công chúa ngày lại hôn, lúc này Tần đều phố lớn ngõ nhỏ đã treo lên vui mừng trang trí tới biểu đạt mọi người đối quân vương đại hôn chúc phúc trên đường cái nguyệt thương tuyết lang thang không có mục tiêu đi ở ngày hôm qua trải qua hẻm nhỏ muốn tìm kiếm một ít về linh nhi tung tích mặc dù là cực kỳ bé nhỏ cũng hảo nhưng tàn sát mưa bãi một suốt đêm đại tuyết đã sớm đem bất luận cái gì hữu dụng tin tức giấu ở thâm tuyết dưới nguyệt thương tuyết lúc này tình cảnh trở nên cực kỳ bị động nương ngươi ngồi đường lúc đít nhi tử tới thì tốt rồi một hộ nhà mở ra đại môn thiếu niên cầm lấy màu đỏ tơ lụa treo ở trên cửa Trương Hiển vui mừng hơi thở. Hảo hảo, nhị A ngươi chầm một chút. Nương, bệ hạ vì sao muốn cưới Trần Quốc công chúa, vân sau đi nơi nào. Thiếu niên quải hảo lũa đỏ từ ghế trên nhảy xuống tới, rất là khó hiểu hỏi mẫu thân hai ngày sau bệ hạ cùng Trần Quốc công chúa đại hôn sự tình. Vân sau A, vân sau đi rất xa địa phương, rất xa rất xa. Phụ nhân lời nói Trung tựa Hồ cất giấu một tiếng nghẹn nào, thiếu niên vẫn chưa lý giải mẫu thân những lời này là có ý tứ gì, như cũ lo chính mình nói. Ta cảm thấy vẫn là vân sau hảo, vân sau cấp chúng ta đại tần thủ vệ biên cương, còn làm chúng ta dân chúng ăn no mặc ấm không chịu những cái đó địa chủ ác bách. Phụ nhân cùng thiếu niên cũng không có gặp qua vân thương tuyết, nhưng bọn hắn đều là vân thương tuyết chính sửa hạ được lợi người. Nếu là không có vân sau năm đó hành động, bọn họ này đó bình dân sợ là đã sớm bị đuổi đi ra tần đều, đói chết ở cánh đồng hoang vu bên trong. Càng có nhân vi cảm kích vân thương tuyết, cô ý kiến tạo một tòa hương khói miếu thở tới cung phụng vân thương tuyết tượng đá, chỉ đ Tử vân sau biến mất lúc sau, kêu miếu thở cũng hoang phế. Vào nhà đi, nương cho ngươi làm yêu nhất ăn màn thầu. Nhi tử nâng nương, ngâm tuyết hoạt. Thiếu niên nâng phụ nhân về tới trong sân, đóng lại đại môn, Nguyệt thương tuyết còn lại là lẳng lặng đứng ở tại chỗ nghe mâu tử hai người đối thoại, lộ ra một mặt cười khổ. Nếu hết thể đều có thể chọn tới, nàng, tuyệt đối sẽ không lại ngu như vậy đi xuống. Nhưng nhìn đến những người này hiện giờ có thể ăn no mặc ấm, Nguyệt thương tuyết trong lòng lại ẩn ẩn có một loại ấm áp thấy đủ lắm áp cùng Nguyệt Thương Tuyết lúc này đầy ra tới mục đích gần nhất là tìm kiếm một chút Linh Nhi tung tích, thứ hai là lại đi hiệu thuốc nhìn một cái có hay không bảy Linh Tử này vài loại dược thảo. Nhưng kết quả như cũ, này đó dược thảo đã sớm bị người chặt đứt, hơn nữa người nọ phi phú tức quý, đến tột cùng sẽ là ai làm ra loại này chuyện nhảm chán? Không hảo, mau tránh ra, mã bị sợ hãi, đều tránh ra. Từng đợt bánh xe thanh từ xa tới gần vang vọng thiên địa tri gian, cùng với ngựa hí vang thanh dồn dập tiếng võ ngựa mắt thấy kia mất khống chế Tuấn Mã sắp giẫm đạp một người vô tội Hải Đồng trên người, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lưỡng đạo thân ảnh thả người nhảy, Nguyệt Thương Tuyết nhảy lên lưng ngựa bắt lấy dây cương không chế được ngựa phương hướng, Tiêu Chiến bắt lấy Hải Đồng đem này từ võ ngựa hạ cứu đi, hai người một tả một hưu phối hợp thỏa đáng chỗ tốt. T. chấn kinh ngựa cuồng táo không thôi, thế tất muốn đem trên lưng ngựa ngồi nhân loại ngã xuống đi, Nguyệt Thương Tuyết gắt gao bắt lấy cương ngựa, ai ngờ này con ngựa hoang thế nhưng so trong tưởng tượng còn muốn khó có thể thuần phục. Vô Tuyết nhảy xuống. Nay con ngựa hoang là Trần Quốc Tiến cung tái ngoại bảo câu tính tình liệt thực, xuống dưới. Tiêu Chiến đem trong lòng ngực hài đồng trả lại cho hắn mẫu thân, muốn tiến lên trợ giúp Nguyệt Thương Tuyết nghề Hà vô pháp gần người. Mặc dù là hắn cũng không có mười phần năm chắc thuần phục này thất Trần Quốc Tiến cung tái ngoại bảo câu, huống chi là một cái nhỏ yếu thiếu niên. Nguyệt Thương Tuyết như thế nào không biết này con ngựa hoang cương cường, nhưng hôm nay cưới lên lưng quặp khó leo xuống, muốn nhảy xuống ngựa bối cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đại Bạch Nguyệt Thương Tuyết giọng nói rơi xuống, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh nháy mắt phi thân xuất hiện, màu ngân bạch lông tóc dưới ánh mặt trời lấp loè qua mang, màu lam lang mắt càng lạ như đá quý giống nhau lộng lẫy. Bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp cẩu, đây là cái gì chủng loại cẩu? Đại Bạch căn bản liền không để ý tới người khác ánh mắt như thế nào mê lên nó, một đám mắt thường phàm thai căn bản nhập không được nó lang ra mắt. Bang lập tức, mọi người chỉ thấy cực đại Bạch cẩu một móng vuốt vỗ vào con ngựa hoang mặt ngựa thượng mà một khắc trước còn cường cường mười phần con ngựa hoang giờ này khắc này lại lui về phía sau mấy bước, tựa hồ thập phần sợ hai trước mắt màu ngân bạch đại cầu. Bang lại là lập tức đại bạch lại cho con ngựa hoang một cái tát. nga ô, thấp giọng lang tiếng hô tràn ngập hơi thở nguy hiểm. đại bạch bốn chân bước ưu nhã bước chân đi bước một tới gần, con ngựa hoang còn lại là đi bước một lui về phía sau. tiểu dạng, khoe khoang a, tiếp tục khoe khoang a, lớn lên đen thui còn dám vui vẻ, nếu là thượng nguyệt thương tuyết nữ nhân này. Lang ra một giây đem ngươi ăn chỉ còn xương cốt. Lúc này, không biết khi nào xuất hiện Trôn Tuyết đứng ở đại bạch trên đầu, một đôi đầu đen đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm con ngựa hoang, Lượng ra sắc bén móng đốt nhỏ. Chi chi. Trôn Tuyết chi chi tê, kêu biểu tình dường như lại nói làm nó nha. Làm nó khoe khoang. Lúc trước còn một độ như bức hống hống con ngựa hoang giờ này khắc này đã hoàn toàn game over, nhìn kì đi, này mã thế nhưng run cái không ngừng. Ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Nguyệt Thương Tuyết cười ý bảo chính mình cũng không lo ngại, nhưng một đôi tay lại sớm đã huyết sắc tràn đầy. Kia mã tính tình quá liệt, nếu là không cần lý kiềm chế cương ngựa nàng đã sớm bị ngã xuống mã, bị vó ngựa dẫm đạp thành trọng thương. "Tay của ngươi, cùng ta đi hiệu thuốc băng bó một chút." Chính Văn Chương 137 tần tông dục cùng Nguyệt Thương Tuyết. Nguyệt Thương Tuyết mới từ hiệu thuốc ra tới, lại bị tiêu chiến cấp kéo trở về, hơn nữa mệnh lệnh lang trung cấp Nguyệt Thương Tuyết xử lý đôi tay mà phá miệng vết thương. "Ta thật sự không có việc gì, không cần lo lắng." T. Lang Trung đem nước thuốc tích ở Nguyệt Thương Tuyết xong trường thượng, đột nhiên đau đớn khiến cho Nguyệt Thương Tuyết đảo hốt một ngụm khí lạnh. Cảm thụ được tiêu chiến ánh mắt, Nguyệt Thương Tuyết cũng chỉ hảo ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên tùy ý Lang Trung cho nàng rửa sạch miệng vết thương. Không nghĩ tới, liền ở hiệu thuốc ngoại cách đó không xa trong khách sạn, một đôi thon dài con ngươi sớm đã đem mới vừa rồi trên đường phố phát sinh một màn thu hết đáy mắt. Tần Tông Diên nắm trong tay đã vỡ thành cặn chén trà, máu tươi theo miệng vết thương nhỏ giọt xuống dưới hồn nhiên không biết. Gương mặt kia Sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn thân thủ đem vân thương tuyết chém giết, cũng là hắn thân thủ đem vân thương tuyết thi thể mai táng ở tương tư dưới tàng cây. Vì sao? Vì sao nàng sẽ chết mà sống lại? Không đúng. kia thiếu niên không phải là nàng, tuyệt đối không phải. vậy hạ, thập ra cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Một bên lý công công lo lắng nhìn tần tông diên, hắn lại làm sao không có nhìn đến trên đường phát sinh sự tình cùng với cái kia cùng vân thương tuyết lớn lên thập phần tưởng tượng thiếu niên chính là hắn so bất luận kẻ nào đều phải minh bạch vân thương tuyết đã chết chân chân chính chính đã chết đầu mình hai nơi thi thể liền ở tương tư nhai thượng thử hỏi người chết lại là như thế nào sống lại bấy hạ ngài muốn đi đâu chờ lý công công phục hồi tinh thần lại thời điểm tần tông diên đã sớm rời đi khách điếm thẳng đến hiệu thuốc hắn đến tuột cùng là ai lần đầu tiên ở góc đường nhìn đến kia một mặt thân ảnh nhất định chính là hắn tuyệt đối không phải là hảo giác Hiện giờ lại một lần nhìn thấy, Thần Tông Diên bức thiết muốn biết cái kia thiếu niên đến tuột cùng là ai. Hiệu thuốc chung, Nguyệt Thương Tuyết đôi tay quấn lên một tầng vải bố trắng, vải bố trắng hạ là lang trung đặc chế sinh cơ thuốc bột. Này thuốc bột công hiệu nhưng thật ra không tồi, giải lên đi mát lạnh, không có lúc ban đầu nóng bỏng đau đớn cảm giác. Đa Tạ Tiêu Chiến đại ca, tiểu sinh hôm nay mang đến tiền tất cả đều mua dược thảo, làm phiền Tiêu Chiến đại ca trước ứng ra tiền khám bệnh. Nguyệt Thương Tuyết giơ bị vải bố trắng quấn lấy vụng về đôi tay. Con mắt sáng trung một mặt ý cười làm tiêu chiến mảy kiếm hơi nhíu. "Phanh." Một đạo thình lình xảy ra tiếng vang dọa hiệu thuốc mọi người nhảy dựng, theo thanh âm nhìn lại, một hợp lại bạch đi hoa phục nam tử xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. "Người này, không phải Tần Tông Diên còn ai vào đây?" "Bệ, bệ hạ hai cái còn chưa nói ra, tiêu chiến vội vàng ngừng giọng nói để phòng nhìn bốn phía, ở xác nhận không có bất luận cái gì nguy hiểm dưới, một bước đi lên trước hành ở Tần Tông Diên cùng Nguyệt Thương Tuyết Chi Gian. Ngoài cũng nguy hiểm, Tỳ trước đưa bệ hạ hồi cung. Tiêu Chiến thanh âm chỉ có ít ỏi mấy người có thể nghe thấy, hắn tiến lên này một bước nhìn như vô tình, lại kiều đương chỗ tốt cách Trở Tần Tông Diên tơ mắt. Tiêu Chiến có chính mình tư tâm, Vân Thương Tuyết chết là Tần Tông Diên một tay tạo thành, hắn hận thấu Tần Tông Diên, thậm chí đã từng một lần muốn vì Vân Thương Tuyết báo thù rửa hận. Nhưng nếu là thật sự làm như vậy, liền cô phụ Thương Tuyết ngày đó hành động. Vì Thương Tuyết cũng vì tiêu ra mọi người, chỉ cần ở chịu đựng một năm hắn liền ta giáp quy điền rời đi tần đều. Vĩnh vĩnh Viễn viện rời đi Tần quốc, mà hiện giờ Vô Tuyết xuất hiện như một đạo quang mang đem mọi người ưu ám thế giới một lần nữa thắp sáng, vô luận là Nhu Nhi vẫn là Tần Tông dù, vô luận là Cửu Cửu vẫn là mợ cũng hoặc là hắn, bọn họ đều ở Vô Tuyết trên người tìm kiếm Vân Thương Tuyết bóng dáng. Phần 87. Mặc dù cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, mặc kệ là nhận sai, vẫn là lửa gạt chính mình, mặc kệ là Tam Vương gia muốn hoàn lại đối thương Tuyết ấy nấy, Nhu Nhi đối thương Tuyết tình ý, vẫn là hắn tưởng nghiệm. Nhưng những người này trung duy độc không thể có tần quốc hoàng đế Tần Tông Diên. Tránh ra. Tần Tông Diên trong giọng nói hàn ý khiến cho chung quanh độ ấm sầu hàng, không màng tiêu chiến ngăn trở đi nhanh tiến lên đi đến Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Người là người phương nào? tiểu sinh vô tuyết. Nguyệt Thương Tuyết một đôi ngăm đen con người thanh triệt vô cùng nhìn Tần Tông Diên, biểu tình bên trong chậm rãi khó hiểu cùng xa lạ. Tiêu chiến đại ca, người này là ai? Nguyệt Thương Tuyết dơ vải bố trắng quấn quanh đôi tay chỉ chỉ T Ánh mắt rất là mờ mịt nhìn nhìn Tần Tông Diên. Ai u, đau đau đau đau. Tần Tông Diên bắt lấy Nguyệt Thương Tuyết bị thương đôi tay, một đôi thon dài con ngươi càng thêm âm trầm, như u ám lủng liệt không hòa tan được. Nhà ngươi đang ở nơi nào? Vị công tử này ngươi trước buông ra tiểu sinh, tiểu sinh tay bị thương, chịu không nổi như vậy là lộn Một đôi tay bị Tần Tông Diên gắt gao mà nắm chặt ở trong tay, Nguyệt Thương Tuyết đau đến sắc mặt trắng bệnh, cũng bởi vì Tần Tông Diên hành động vải bố trắng thượng lại là huyết hồng một mảnh. Bệ hạ. Hắn là nam nhân, không phải vân sau. Tiêu Chiến một câu giành mạch quanh quẩn ở hiệu thuốc mỗi người bên hai, thừa dịp Tần Tông Diên ngây người một lát, Nguyệt Thương Tuyết vội vàng rút về tay đau đến thẳng niết miệng. Vị công tử này, tiểu sinh nếu là có cái gì đắc tội ngươi địa phương còn thỉnh nghiêm minh, nhưng ngươi cũng không cần thiết đối tiểu sinh hạ như thế độc thủ. Lòng bàn tay độc thuộc lòng vết máu xâm thấu vải bố trắng, đau đến Nguyệt Thương Tuyết trên chán mồ hôi rơi thẳng. Đáng chết Tần Tông Diên, chúng ta chi gian thủ lại nhiều một bút. Một đôi tay đối ý sư tới nói cực kỳ quan trọng, nhưng Tần Tông Diên lực độ suýt nữa đem nàng đôi tay bóp nát. Nàng mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng thù hận lúc này mới không có bạo lậu ra dấu vết. Bất quá, ở chỗ này nhìn thấy Tần Tông Diên thật đúng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn A. bệ hạ tay của ngài. Lang Trung ngươi còn thất thần làm cái gì, mau cho bệ hạ bằng bó miệng vết thương A. Lý công công chỉ vào hiệu thuốc Lang Trung mắng cái không ngừng, kia Lang Trung mới phản ứng lại đây trước mặt nam nhân thế nhưng là đường kim thánh thượng ở quy xuống đất tiền chiết khấu lúc sau, lúc này mới cầm hòm thuốc run run rẩy đi vào tần tông diên trước mặt, vì hắn rửa sạch tay phải thượng miệng vết thương. nguyệt thương tuyết này cũng mới phát hiện, vải bố trắng thượng không chỉ có xâm thấu chính mình vết máu, cũng đồng dạng lây dính tần tông diên huyết. thật gọi người ghê tẩm tột đỉnh. lang trung chiếu cố tần tông diên, nguyệt thương tuyết chỉ có thể chính mình vụng về cởi bỏ chiền ở trên tay vải bố trắng. ta tới. Phiên toái tiêu chiến đại ca, đem bàn tay đến tiêu chiến trước mặt. Nguyệt Thương Tuyết thường thường quay đầu lại cau mày nhìn Tần Tông Diên nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Tiêu Chiến đại ca, hắn vì sao lão xem tiểu sinh, xem tiểu sinh mau táo táo? Tê. Đau đớn là Nguyệt Thương Tuyết lại là hít hà một hơi, thanh minh con ngựa như cũng tràn ngập khó hiểu. Chỉ là cảm thấy vô tuyết giống người nào đó mà thôi. Tiêu Chiến chuyên tâm vì Nguyệt Thương Tuyết xử lý trên tay miệng vết thương, mặc dù hiện tại tưởng ngăn cản Tần Tông Diên nhìn thấy vô tuyết cũng tới không đội. Bất quá, vì vô tuyết an toàn. Hắn vẫn là đem chuyện này nói cho cứu cứu cùng mợ hảo. Tiểu sinh thật sự rất giống nàng sao. Các ngươi tựa hồ đều đem tiểu sinh nhận sai. Cũng không, ngươi là nam tử, nàng là nữ tử, khác nhau như trời với đất. Tiêu chiến những lời này là nói cho tần tông riêng nghe được, dục ý nói cho tần tông riêng hắn nhìn lầm người, trước mặt thiếu niên là đến từ Khương quốc Ý Sư Vô Tuyết, mà không phải đã bị hắn thân thủ chém giết vân thương tuyết. Chính văn chương 138 thần tiên đánh nhau. Hiệu thuốc không khí thập phần xấu hổ Trường quay đại khí không dám xuyến một chút, sợ đắc tội các lộ tổ tông liên lụy bọn họ. Hiệu thuốc không có còn hảo thuyết, khả nhân không có liền cái gì cũng chưa. Nguyệt Thương Tuyết vốn định tìm cái lấy cơ rời đi hiệu thuốc, nàng sợ chính mình ở cùng Tần tông duyên chung sống một cái không gian sẽ bảo tẩu, sẽ nhịn không được giết hắn vì vân gia người báo thủ. Nhưng là Nguyệt Thương Tuyết trăm triệu không nghĩ tới chính là, một người xuất hiện triệt triệt để để quấy rầy lúc này xấu hổ, làm vốn là lộn xộn trường hợp trở nên càng thêm hỗn loạn bất ham. Vô Tuyết Bổn vương tìm ngươi hồi lâu không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Ánh mặt trời vừa lúc, ấm dương dưới một đạo huyền sắc thân ảnh đi vào Nguyệt Thương Tuyết trong tầm mắt. Ngươi nọ như trong thiên địa đứng ngạo nghễ hậu thế thương lòng, làm người nhịn không được. Liên tưởng đi lên cắn chết hắn. Nhìn càng thêm đi vào thân ảnh, Nguyệt Thương Tuyết thật muốn bóp chết đế huyền, cái loại này dục vọng quả thực muốn so giết Tần Tông Diên còn mãnh liệt một vạn lần. Cựu vương ra như thế nào tới? Bổn vương là đặc biệt tới tìm ngươi. Thôn giải cao lớn thân ảnh thỏa đáng chỗ tốt chắn tần tông diên cùng nguyệt thương tuyết chi gian, Đế Huyền một đôi thâm thủy ánh mắt dừng ở nguyệt thương tuyết tràn đầy huyết sắc bàn tay thượng, nháy mắt, kia trong mắt Hàn Ý một mảnh, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là sương lạnh. Ai thương ngươi? Từ Đế Huyền trên người phát ra ra tới Hàn Ý xa xa không ngừng mà xuất hiện, vốn chính là đại trời lạnh, trước lại có tần tông diên uy áp, sau lại có cửu vương ra khí chẳng lúc này hiệu thuốc so ngàn năm băng nguyên còn muốn rét lạnh vài phần. Hiệu thuốc tiểu nhị cùng trưởng quậy một đám run bần bật cái không ngừng, dứt khoát làm cho bọn họ đã chết tính, không mang theo như vậy trà tấn người chơi. Là bên ngoài kia con ngựa, tiểu sinh kia ngựa suýt nữa đụng vào vô tội hài đồng, liền muốn thử thuần phục con ngựa hoang câu. Ai ngờ không biết lượng sức liền thành hiện tại cái dạng này. Nguyệt Thương Tuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dơ lên huyết sắc mơ hồ đôi tay, tiếp tục nói: cũng may tiêu chiến đại ca kịp thời xuất hiện cứu kia hài tử, nếu không tiểu sinh thương cũng liền nhận không. Tiêu chiến đại ca. Nghe nguyệt thương tuyết trong miệng tiêu tiêu chiến đại ca bốn chữ, cái loại này thân mật cảm giác tựa hồ quen thân thật lâu, đế huyền nửa hiếp con người ánh mắt liếc liếc mắt một cái tiêu chiến. Bổn vương cấp tần đế một cái kiến nghị, quản hảo người của ngươi, bổn vương người không phải người khác có thể vọng động. Đế huyền đã sớm nhìn đến cách đó không xa tần tông Diên, lạnh băng ánh mắt một trọn, ánh mắt bên trong uy áp không thể ngăn chặn phát ra. Lời này, không chỉ là nói cho tiêu chiến nghe được, càng là nói cho tần tông Diên nghe được Hiệu thuốc chung đã phát sinh hết thể hắn thu hết đáy mắt, hắn muốn thấy do Nguyệt Thương Tuyết tới tần quốc mục đích đến tuột cùng vì sao, nhưng càng là như thế, dấu ở nàng quanh thân xương mù liền càng thêm nùng liệt mở ra. Nhưng có một chuyện đế huyền xác nhận không thể nghi ngờ, Nguyệt Thương Tuyết, Vân Thương Tuyết, Vô Tuyết, này tam trọng thân phận chung có tất nhiên liên hệ. Chẳng muốn như thế nào, còn cần cửu vương gia nhiều lời sao. Một đạo trầm giọng tiếng vọng ở mỗi người bên hai, lại là một đạo cường đại khí chàng phát ra kia đế vương khí phách bao phủ mỗi người làm nhân tâm sinh kính sợ. tục ngữ nói đến hảo thần tiên đánh nhau phàm nhân tao đương. ở đế huyền cùng tần tông diên hai người cường đại khí tràn dưới, mặc dù là nguyệt thương tuyết cùng tiêu chiến cũng không khỏi bị hai người quanh thân hơi thở áp lực, càng miễn bàn hiệu thuốc trưởng quẩy cùng bọn tiểu nhị một đám đã sớm quỳ trên mặt đất không dám lên. ai? nguyệt thương tuyết sâu trong nội tâm thật sâu thở dài một hơi. 9. phúc. nguyệt thương tuyết tiến lên bùn muốn ý bảo đế huyền rời đi đừng thêm nữa loạn nhưng mặc cho ai cũng vô pháp đoán trước một màn đã xảy ra. Một ngụm máu tươi từ lồng ngực chung phun trào mà ra, nguyệt thương tuyết dưới chân một hư hoảng cả người ngã quỵ ở đế huyền trong lồng ngực. Ý thức dần dần vẩn đục bất kham lên, tại ý thức hoàn toàn biến mất phía trước, nguyệt thương tuyết bắt lấy đế huyền quần áo dùng hết cuối cùng sức lực nói ba chữ: "Mang ta đi." Thanh Du biệt viện. Nam ở trên giường nguyệt thương tuyết hôn mê bất tỉnh, lang trung như thế nào cha cũng cha không ra cái nguyên cơ tới. Hồi Cửu Vương ra nói: Vô tuyết công tử cũng không lo ngại, chỉ là nội hư không điều thể chất. Lang Trung không biết nên nói như thế nào, này vô tuyết công tử thể chất đặc biệt quái gì, này chờ cực âm thân thể chỉ có nữ tử mới có thể có được thả sống không quá 15 tuổi tuổi. Nam tử có được cực âm thân thể này chờ việc lạ là hắn làm nghề y kìa mấy chục tái nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến. Lao hủ vì vô tuyết công tử khai mấy uống thuốc. Lão Lang Trung trước mắt khó hiểu, tiên này bút viết xuống phương thuốc tử giao cho Trương Long Công Đạo một chút sự tình sau rời đi thanh u biệt viện. Không bao lâu, Trương Long bưng lên một chén nước thuốc, này dược ly thật xa đã nghe chua sót hương vị, càng có khác cỡ nào khó uống lên, chỉ là Nguyệt Thương Tuyết hiện tại hôn mê bất tỉnh muốn như thế nào uống dược đâu. Vương ra, trăm triệu không được, này dược nếu là có cái gì độc tính làm sao bây giờ. Trương Long bưng dược đi vào Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, đang ở do dự mà như thế nào uy hôn mê Nguyệt Thương Tuyết uống dược. Lúc này, canh giữ ở mép giường đế huyền đoạn qua chén thuốc, một ngụm đem chua sót nước thuốc hàm ở trong miệng miệng đối miệng uy Một chén dược cũng lãng phí hơn phân nửa, mà dược thảo trung hơi hơi độc tính cũng làm đế huyền đôi môi mồm miệng tê dại. Vương ra, bên ngoài có nữ tử cầu kiến. Người nào? Đế huyền cầm quyên khăn trà lau nguyệt thương tuyết khỏe môi lưu lại nước thuốc, dò hỏi nàng kia lai lịch. Nàng kia nói là kêu ngọc cô nương, là thương tuyết cô nương cứu người, hơn nữa biết thương tuyết cô nương nữ tử thân phận. tiêu nàng tiến vào. Tư đầu ngọc ở Trương Long dẫn dắt xuống dưới tới rồi thanh đu biệt viện Ở nhìn đến sắc mặt tái nhợt Nguyệt Thương Tuyết là lúc trong mắt lo lắng chi ý xuất hiện mà ra. Nô tỳ Ngọc Cô Nương, công tử là Nô tỳ ân nhân cứu mạng. Tư Đồ Ngọc cũng chưa nói quá nhiều về chính mình thân phận sự tình, chỉ là nói Nguyệt Thương Tuyết là nàng ân nhân cứu mạng, đời này nàng mệnh đều là công tử. Ở nghe được công tử bị thương là lúc mấy fan tìm hiểu mới biết được công tử đang ở thanh đu biệt viện, lúc này mới có hiện tại một màn này. Công tử thân phận đặc thù, Nô tỳ dù sao cũng là nữ tử chiếu cô lên cũng tiện hơn nữa công tử hiện tại còn ở quỷ thủy trong lúc yêu cầu nô tỷ chiếu cố tư đồ ngọc như vậy vừa nói đế huyền cũng liền không hề nói cái gì phàm là phát hiện nàng có nhị tâm giết liền có thể tư đồ ngọc lưu lại chiếu cố hôn mê bất tỉnh nguyệt thương tuyết mà hôn mê trung nguyệt thương tuyết tắt lại một lần về tới tương tư nhai thượng nhưng cùng dị vãng bất đồng chính là giờ này khắc này tương tư thụ bên lại có một khối mộ địa này mộ bia thượng không có tên lại viết một đoạn truyền lưu tần quốc ca dao tương tư nhai thượng tương tư thụ Tương tư dưới tảng cây tương tư người, tương tư người niệm tương tư sự, tương tư sự đoạn tương tư hồn. Tương tư nhai thượng tương tư thụ, tương tư dưới tảng cây tương tư người, tương tư người niệm tương tư sự, tương tư sự đoạn tương tư hồn. Nguyệt Thương Tuyết đứng ở mộ bia trước lặp lại trên bia văn tự, một mặt bi thương tươi cười dần dần hiện lên mà ra. Màu trắng thiên, màu trắng mà, màu trắng cánh hoa theo gió phiêu linh ở không trung, một mảnh nhân gian tiên cảnh cảnh đẹp lại không cách nào áp lực thâm lớn. Chính văn chương 1392 Sinh thảo. Giữ tận hận ý quanh quẩn ở đáy mắt, tương tư nhai thượng Nguyệt Thương Tuyết nhìn kia tòa mộ bia, một giọt huyết lệ từ trong mắt chảy xuống. Đây là ai mộ bia? Phần 88. Vì cái gì nàng sẽ có một loại đau lòng đến cảm giác hít thở không thông. Thiên địa chỉ có Nguyệt Thương Tuyết một người cùng mộ bia cô độc làm bạn, kia màu trắng cánh hoa phiêu linh, càng là vì này một mặt trầm trọng tăng thêm một bút đau thương. Hôn mê chung Nguyệt Thương Tuyết cũng không biết ngoại giới thời gian qua bao lâu. Tư Đầu Ngọc cầm quyên khăn trà lau nguyệt thương tuyết mồ hôi trên chán, trong mắt một mảnh nhưng lo lắng chi ý. Từ sáng sớm bắt đầu công tử liền vẫn luôn suốt cao không lùi, nhưng Lang Trung cũng cha không ra công tử đến tuột cùng được bệnh gì, rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào? Đế Huyền sáng sớm liền canh giữ ở nguyệt thương tuyết bên người, nhìn hôn mê bất tỉnh nữ tử, ánh mắt chung càng là thâm trầm vài phần. Hồi cửu vương ra nói, lão hủ, lão hủ y thuật là ở là vô pháp tìm tòi nghiên cứu vô tuyết công tử đến cùng được chứng bệnh gì? Lão lang Trung nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn cả đời này xem người bệnh vô số, nhưng chính là cha không ra nằm vị này công tử đến tuột cùng được bệnh gì. Nhìn dáng vẻ như là trúng độc, nhưng tìm không thấy bất luận cái gì trúng độc dấu hiệu. Cứ việc lão lang Trung cha không ra cái nguyên cớ, vẫn là khai một bộ phương thuốc trước làm nguyệt thương tuyết tiêu lui xuống đi. Đây là hạ sốt phương thuốc, trước làm công tử đem tiêu lui đi. Lúc trước chi sách cũng chỉ có như thế, hạ sốt là mấu chốt, mặc làm vị này công tử cháy hỏng đầu góc. Tư Đồ Ngọc cầm phương thuốc đi phòng bếp sắc thuốc, trở về thời điểm Đế Huyền tiếp nhận thuốc viên đem chua sót nước thuốc hàm ở trong miệng, miệng đối miệng uy Nguyệt Thương Tuyết uống lên đi xuống. Dược như cũ là uống lên tiểu một nửa sái hơn phân nửa, nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh sắc mặt tái nhợt nữ tử. Đế Huyền lần đầu tiên chân chân chính chính luôn cúng lên. Vương gia, Thương Tuyết cô nương các nhân tử có thiên tướng, nhất định sẽ bình an không có việc gì. Trương Long cũng là nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết đều nói tốt người không giải thọ tai họa sống ngàn năm. Giống Nguyệt Thương Tuyết loại người này tất nhiên có thể sống lâu lâu dài dài. Một ngày thời gian trôi qua, Nguyệt Thương Tuyết như cũ không có tỉnh lại hơn nữa thiêu cũng không có thối lui, canh giữ ở một bên người càng là nôn nóng lên. Tại như vậy đi xuống không phải cái biện pháp, mặc dù là người không đói bụng chết cũng sẽ bị thiêu chết. Chi chi. Lúc này, từ bên ngoài chạy tới một đạo bóng trắng nhảy nhót lung tung đi vào Nguyệt Thương Tuyết bên người, đen nhánh đầu đen đôi mắt nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết tựa hồ sông ra một hơi. Trôn Tuyết móng nuốt nhỏ bắt lấy một viên dược thảo, tuyết trắng da lông cũng lây dính một mảnh nhìn thấy ghê người đỏ thắm vết máu. Ngao. Từ ngoài cửa đi vào phòng Đại Bạch cũng là như thế, màu ngân bạch lông tóc huyết hồng một mảnh, cặp kia màu lam lang mắt cũng lộ ra vương giả khiếp người hơi thở. Hai thú tựa hồ đang thương lượng cái gì, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở đế huyền trên người, dường như làm quyết định. Trôn Tuyết ngậm dược thảo xoát lập tức lộ ra sắc bén móng vuốt nhỏ, ở nguyệt thương tuyết cánh tay thượng cắt mở một đạo dấu vết. Chỉ thấy kia vết máu theo cánh tay chạy xuôi xuống dưới rừng ở trồn tuyết ngậm dược thảo lá cây phía trên. Như ma pháp giống nhau, kia dược thảo thế nhưng quần quần không ngừng hấp thu nguyệt thương tuyết huyết. Đây là hai sinh thảo. Lão lang trung lúc ban đầu còn tưởng ngăn cả này hai xuất sinh hành động, nhưng ở nhìn đến kia lá cây thế nhưng hút máu là lúc, không khỏi định thần vừa thấy, này vừa thấy không quan trọng, không nghĩ tới thế nhưng làm hắn thấy được trong truyền thuyết hai sinh thảo. hai sinh thảo phiến lá ở hút đủ nguyệt thương tuyết máu lúc sau. Trốn tuyết lại ngầm hai sinh thảo đi tới đế huyền trước mặt, hơn nữa móng vuốt nhỏ ở chính mình cánh tay thượng khoa tay muối chân một động tác, kia biểu tình tựa hồ ở ý bảo đế huyền học hắn động tác đem chính mình cánh tay cắt vỡ. Cựu vương gia, hai sinh thảo là trong truyền thuyết có thể liên thông sinh tử hai giới tiên thảo, ngài mau mau đem máu tích ở hai sinh thảo phiến lá thượng, như vậy liền có thể cứu vô tuyết công tử. Nghe lão lang trung nói đế huyền không nghi ngờ có hắn, vén tay háo lên bàn tay vung lên, máu không ngừng tích ở hai sinh thảo một khắc mặt phiến lá thượng. Đợi cho hai sinh thảo hai mặt lá cây đều hút đủ hai người máu tươi, trốn tuyết về tới nguyệt thương tuyết bên người, đem hai sinh thảo phiến lá đặt ở nguyệt thương tuyết trong miệng. Không đến làm chén trà nhỏ công phu, kỳ tích xuất hiện. Thiêu lui, thật là kỳ tích, nguyên lai like hai sinh thảo truyền thuyết là thật sự. Lão lang trung kích động mà khó có thể nói nên lời, hắn chỉ là ở y thư nhìn thấy quá hai sinh thảo ghi lại, không nghĩ tới này đó ghi lại đều là thật sự, có thể ở hắn sinh thời nhìn đến như vậy thần kỳ cảnh tượng, cho dù chết cũng đủ để. Công tử thiêu thật sự lui. Tư đầu ngọc trong mắt cũng là hồng ý một mảnh, nhịn không được nâng lên tay háo trả lau khỏe mắt nước mắt. Vương ra, thương tuyết cô nương thiêu đã lui, ngài đi trước nghỉ ngơi đi. Không ngại, buồn vương ở chỗ này thủ, các ngươi đi xuống đi. Đế huyền ngồi ở nguyệt thương tuyết mép giường, ý bảo mọi người rời đi. Lão lang trung tư đầu ngọc cùng trương long ba người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, xôi nổi rời đi phòng, chỉ để lại đế huyền cùng hôn mê nguyệt thương tuyết hai người. Cùng với ghé vào một bên đã tinh bị lực tẫn ngủ nhị thú. Ngoài cửa, Trương Long gọi lại Lao Lang Trung, trong ánh mắt ý cười làm Lao Lang Trung trong lòng hàn ý xuất hiện mà ra, không tự giác nuốt nước miếng. Lao tiên sinh, này đó tiền ngài cầm, sự tình gì nên nói cái gì sự tình không nên nói ngài hẳn là hiểu được. Trương Long từng câu từng chữ trong giọng nói đều là tràn đầy uy hiếp, tựa hồ Lao Lang Trung chỉ cần một ánh mắt phạm sai lầm đó là huyết bắn đương trường. Vị công tử này yên tâm, vô tuyết công tử cắt nhân thiên tướng đã không việc gì. Lão lang trung như thế nào nhìn không ra trước mặt thị vệ trong mắt sắc ý, trong phòng mặt nằm người là cái triệt triệt để để nữ tử, ban đầu hắn còn đang suy nghĩ một cái nam tử như thế nào sẽ có cực âm thể chất, mặc dù là bắt mạch cũng không có thể ở trước tiên nhận thấy được manh mối. Đều không phải là hắn y dị thuật ngung ốc, nghĩ đến là bởi vì vô tuyết công tử đặc thù thể chất cùng chứng bệnh tha hắn phán đoán, lúc này mới không có thể ở trước tiên chẩn bệnh ra nam nữ chi biệt. Hiện giờ... Hắn đảo hy vọng chính mình không xem xét ra vô tuyết công tử là cái nữ hoa tử, nếu không cũng sẽ không thu người uy hiếp. Mà đối Lão Lang Trung tạo thành uy hiếp không chỉ có chỉ là Trương Long, còn có hắn phía sau Tư Đồ Ngọc. Tư Đồ Ngọc trong tay truy thủ sớm đã chạy xuống ở lòng bàn tay Trung, phàm là Lão Lang Trung có bất luận cái gì không ổn, nàng sẽ ở trước tiên đem hắn giải quyết. Như thế tốt nhất. Trương Long nhìn thoáng qua Lão Lang Trung lại nhìn nhìn Tư Đồ Ngọc, không nghĩ tới nữ nhân này tuy không có võ công tâm địa lại thập phần ngoan tuyệt làm phiên ngọc cô nương đưa Lang Trung gia phủ, ta còn có chút chuyện khác phải làm. Hảo, lão tiên sinh thỉnh bên này thỉnh. Tư đồ Ngọc đi ở trước, lão Lang Trung kinh hồn táng đảm đi theo phía sau. hắn như thế nào sẽ không biết chính mình mới vừa rồi ở địa ngục bên cạnh Du Tẩu Nhất Chiêu. Sách theo trong tay tràn đầy một túi tiền hoàng kim, lão Lang Trung trong lòng âm thầm làm cái quyết định. Đêm nay thượng liền dịu ra dắt trẻ cuốn gói đánh người, hắn có một loại dự cảm, nếu không rời đi tần đều nói. Về sau nhất định sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa chờ hắn, thậm chí đưa tới hỏa sát hơn. Chính văn chương 140 càng là trốn càng trốn không thoát. Thanh U biệt viện nội, nằm ở trên giường Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa tỉnh lại, nhưng may mắn chính là sốt cao đã lui, trong lúc ngủ mơ nhíu chặt mày cũng bằng phẳng rất nhiều. Đế Huyền canh giữ ở một bên, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng mà khơi mào một sợi tóc dài thuận đường rồi sau đó, trong mắt kia một mặt không hòa tan được ôn nhu nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Ngươi trộm đi buồn vương tâm, cả đời này cũng đừng nghĩ rời đi từ tính lời nói cực hạn nu hòa đế huyền sáng tỏ chính mình hết thuốc chữa yêu tràn ngập nguy hiểm thần bí hơi thở nữ tử cũng đúng là bởi vì nguyệt thương tuyết hắn lại một lần thể nghiệm tới rồi hoảng loạn cùng sợ hãi đủ loại sớm bị quên đi tình cảm một mặt ý cười hiện lên ở khoe miệng đế huyền nghiêng người nằm ở nguyệt thương tuyết bên người túi người hôn cặp kia ngọt ngào hương thơm nhưng nhưng vào lúc này nguyên bản hôn mê nguyệt thương tuyết tỉnh lại một đôi ngăm đen mắt phượng đối thượng kia thâm như sao trời hai mắt Hai người chi gian khoảng cách gần có thể cảm nhận được lẫn nhau trên mặt độ ấm. Ngươi làm gì? Hôn ngươi. Không nói hai lời, tên đã trên dây Đế huyền lại như thế nào sẽ bỏ qua lần này cơ hội, một cái lâu dài ôm hôn kể ra đối với thân thiếu nữ sở hữu cảm xúc, mặc dù một cổ mùi máu tươi nói tràn ngập ở hai người mồm miệng chi gian, Đế huyền cũng không bỏ được bung ra. Kết thúc, có lẽ là qua một thế kỷ như vậy dài lâu, Đế huyền lúc này mới lưu luyến bung ra cặp kia có người đôi môi. Nguyệt Thương tuyết đỏ lên một khuôn mặt Không biết là ngựa ngùng vẫn là bởi vì hít thở không thông cũng hoặc là bị người nào đó khí. Ngươi có phải hay không có bệnh, sẵn ta ngủ thời điểm ăn ta đậu hủ, ngươi có phải hay không nam nhân? Nga. Mày kiếm hơi trọ, bị Nguyệt Thương Tuyết thoá mạ đế huyền không giận phản cười xoay người đem nàng đè ở dưới thân, tiêu tư thế miễn bản có bao nhiêu gái muội. Bổn vương có phải hay không nam thương tuyết hẳn là rõ ràng, vẫn là nói ngươi là ở dụ dỗ bổn vương làm càng sâu thiết giao lưu. Đế huyền giao lưu hai chữ cắn âm rất nặng. Rõ ràng là đang nói mặt khác một tầng ý tứ, mà nghiêm trọng thần sắc cũng thuyết minh hết thảy. Bị đè ở dưới thân Nguyệt Thương Tuyết mắt phượng trung thần sắc hơi trầm xuống, nàng hiện tại không có tâm tình cùng Đế Huyền nói giỡn. Lộc cục. Từng đoạn tụ cục thanh âm từ Nguyệt Thương Tuyết trong bụng thanh triệt tiếng vọng. Có hay không ăn, ta đói bụng. Nguyệt Thương Tuyết không biết chính mình hôn mê bao lâu, toàn thân vô lực đói liền cùng Đế Huyền chí khí sức lực cũng tất cả tiêu tán, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Công tử ngài ăn từ từ ăn trước một ít thanh cháo nếu bằng không dạ dày sẽ chịu không nổi. nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết tỉnh lại Tư Đầu Ngọc một viên lo lắng tính nhẩm là triệt triệt để để hạ xuống. cảm tạ đầy trời thần phật phù hộ công tử bình an không có việc gì tín nữ nhất định sẽ thường xuyên đi chùa miếu thắp hương cảm tạ chư vị thần tiên chúc phúc. không có việc gì gà ăn mày đưa cho ta. Nguyệt Thương Tuyết bưng một chén cháo mấy khẩu uống lên đi xuống lại tay không xé mở một con gà ăn mày ăn kiếp kêu, kêu một cái muốn ăn mở rộng ra. ta hôn mê bao lâu? ba ngày. Tư Đầu Ngọc lại là thịnh một chén cháo đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, nói này ba ngày tới nay phát sinh sự tình. Cửu vương ra ở ngài bên người bảo hộ ba ngày, mặc dù là tần đế đại hôn cũng chưa từng tham dự. Thẳng đến công tử tỉnh lại lúc sau, xác nhận công tử cũng không lo ngại, cửu vương ra lúc này mới cùng thị vệ tiên cung. Như thế chân tình chân ý đối đãi công tử nam nhân, thế gian này sợ là rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Nghe được Tư Đầu Ngọc nói đế huyền canh giữ ở bên người nàng ba ngày thời gian. Nguyệt thương tuyết trong tay cái muông tạm dừng như vậy một lát, đáy mắt một màn khác thường thần xác hiện lên đi lên, nhưng dây lát gian liền biến mất vô tung vô ảnh. Ba ngày thời gian. Nói như vậy, nàng bỏ lỡ tần tông riêng cùng Trần Quốc công chúa đại hôn điển lễ. Đúng vậy, suốt ba ngày thời gian, ngay cả lão lang chung đều trần bệnh không ra công tử bệnh tình, cuối cùng vẫn là tiểu gia hỏa mang đến thảo dược mới làm công tử suốt cao lui đi. Nói đến cũng là thần kỳ, công tử dưỡng đại bạch cùng trồn tuyết thế nhưng như vậy thông nhân tính trồn Tuyết. Ân, công tử sốt cao không lùi, tất cả mọi người hết đường xoay sở, nếu không phải tiểu gia hỏa ngậm trở về hai sinh thảo nổi lên hiệu quả, công tử hiện tại sợ là còn hôn mê. Hai sinh thảo. Tên này rất quen thuộc. Nguyệt thương tuyết hơi hơi nhíu khởi mày, càng là niệm hai sinh thảo bà chữ càng là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Phần 89 Trong giây lát, quỷ cốc y Lý thư chung về hai sinh thảo ghi lại một chữ không rơi hiện lên ở Nguyệt thương tuyết trước mặt. Hai sinh thảo phiến lá trừ bỏ ta huyết ở ngoài còn hút hai huyết. Nguyệt Thương Tuyết đột nhiên một câu dọa tư đầu ngọc nhảy dựng. Cảm thụ được công tử trong mắt ngưng trọng, tư đầu ngọc chậm rãi nói ra Cửu Vương gia bà chữ. Cửu Vương gia. Giờ này khắc này Nguyệt Thương Tuyết nội tâm liền như đất bằng sấm sét giống nhau vô pháp tới dùng ngôn ngữ hình dung. Vì cái gì nàng càng là không giống cùng Đế Huyền nhắc lên quan hệ, cố tình vận mệnh trêu cận, càng là đem nàng cùng Đế Huyền gắt gao liên lụy tới rồi cùng nhau. Hai sinh thảo, trong truyền thuyết thông âm dương hai giới thực vật. Đương hai sinh thảo hai mặt lá cây hút nam nữ hai người máu tươi là lúc, liền có thể sinh ra thần kỳ dược hiệu, có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về. Nhưng là, một khi một người dùng hạ hút hai người máu hai sinh thảo phi lá, dùng giả liền vĩnh vĩnh viên viên cùng một người khác buộc chặt ở cùng nhau. Đơn giản tôi nói, nàng chết, đế huyền sẽ không chết, nhưng đế huyền chết, nàng nhất định chết. Còn nữa, đế huyền có thể cảm nhận được nàng hết thể cảm xúc, nàng ở đế huyền trước mặt hình cùng trong suốt giống nhau. Thiên A Ngươi là thật sự tính toán đùa chết nàng sao? Nguyệt Thương Tuyết khóc tang một khuôn mặt, không biết chính mình đến tội cùng kia cả đời tạo nghiệp thế, nhưng gặp đế huyền cái này hóa. Ma Quy dạp trên mặt đất đại bạch cùng tròn tuyết nhị thú mở hai mắt, nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết mãn nhạn đoán nghiệm tỏ vẻ rất là khó hiểu. Chi chi, Chôn Tuyết chờ mình, tuyết trắng cái bụng bại lộ ở trong không khí nằm ở đại bạch trên người, tựa hồ đang hỏi Nguyệt Thương Tuyết vì sao vẻ mặt muốn chết biểu tình. Ngao. Đại bạch lười nhác ngao gầm nhẹ một tiếng. Tỏ vẻ nó cũng không biết, có thể là ở cảm tạ nó hay đi. Nói lên hai sinh thảo, đại bạch cùng trồn tuyết cũng là trong lúc vô tình ở tần quốc vùng ngoại ô núi sâu chung huyệt động trung phát hiện. Bọn họ vốn là muốn tìm kiếm khác thảo dược, ai ngờ lại trong lúc vô tình phát hiện hai sinh thảo. Nhưng là càng làm cho nhị thú không nghĩ tới còn lại là bảo hộ hai sinh thảo kim lân cự mãng, mặc dù chúng nó một cái là thường vân sơn thần thú một cái là không về hải thần thú, cần phải đối phó sắp hóa giao kim lân cự mãng cũng là phí hảo một phen công phu Kiệu Kim Lân Cự Mãng tất nhiên là tưởng chờ cuối cùng một lần lột ra lúc sau dùng hai sinh thảo thành công hóa giao, nhưng xui xẻo Kim Lân Cự Mãng trăm triệu không nghĩ tới sẽ gặp được Đại Bạch cùng Trồn Tuyết hai cái lưu manh. Loài rắn loại này động vật máu lạnh ở trời đông giá rét mùa vốn là hành động thông thả, lúc này mới chứ Đại Bạch cùng Trồn Tuyết nói, hơn nữa nhị thú chơi trá, thành công đánh chết Kim Lân Cự Mãng cướp đi hai sinh thảo. Không chỉ có như thế, Trồn Tuyết càng là ăn Kim Lân Cự Mãng xả gan. Bất quá làm nhị thú không rõ chính là Kim Lân Cự Mãng đã sớm tuyệt chủng, vì sao ở Tần Quốc còn tồn tại như thế khổng lồ Kim Lân Cự Mãng? Chính văn thứ 141 chương ngươi rốt cuộc là ai? Tần Quốc Hoàng đế cùng Trần Quốc công chúa đại hôn, có thể nói là thịnh thế chưa từng có trường hợp, nhưng Nguyệt Thương Tuyết lúc ấy đang đứng ở hôn mê chung vẫn chưa tận mắt nhìn thấy đến một màn này. Nguyệt Thương Tuyết tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật cũng không có đưa ra đi. Đương đế huyền trở lại thanh đũ biệt viện là lúc, trong viện nào còn có Nguyệt Thương Tuyết bóng dáng, sớm đã người đi nhà trống. Đi theo đế huyền phía sau Trương Long nhìn trên bàn tản canh lánh cơm, chân mày cau lại, vương gia đối nguyệt thương tuyết thật tốt, nhưng nữ nhân này như thế nào luôn trốn tránh nhà bọn họ vương gia. Vương gia, chúng ta khi nào hồi Khương Quốc? Tần quốc thời tiết này lánh muốn mạng người, hiện tại Khương Quốc xuân về hoa nở chính trực đầu hạ thời tiết ấm áp đến không được, Trương Long hy vọng chạy nhanh rời đi tần quốc trở lại chính mình quốc gia. Đương nhiên, Trương Long cũng biết bọn họ hồi tần quốc trước để điều kiện là nguyệt thương tuyết, chỉ có nguyệt thương tuyết cùng bọn họ cùng hồi tần quốc Vương gia mới có thể trở về. Nguyệt Thương Tuyết tới Tần Quốc mục đích không chỉ có riêng là vì tìm kiếm bảy linh tử vài loại thảo dược, đến tột cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Rời đi thanh lũ biệt viện y liền Nguyệt Thương Tuyết về tới Tam Vương phủ. Mấy ngày không thấy, đương Tần Tông Dục nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết là lúc một bước tiến lên muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu sinh mấy ngày này có việc nhi trì hoãn hành trình, lúc này mới không có bận tâm đến Tam Vương gia thương thế. Nguyệt Thương Tuyết rất là xảo diệu né tránh Tần Tông Dục động tác. Trong mắt kia sợi nhàn nhạt tươi cười đạm mạc mà lại xa cách, rõ ràng là cùng cái, nhưng Tần Tông Dục lại cảm giác được trước mặt thiếu niên xa lạ vài phần. Vô Tuyết, nghe người khác nói ngươi bị thương, thương thế như thế nào, thương tới nơi nào. Biết Vô Tuyết bị thương đã là nàng tiến vào thanh u biệt viện chuyện sau đó, thấy thiếu niên chậm chạp không về, Tần Tông Dục liền phái Lý Thanh đi ra ngoài tìm hiểu hành tung, ai ngờ đi được đến loại này tin tức. Nhưng càng làm cho Tần Tông Dục lo lắng chính là Hoàng Huynh cũng biết Vô Tuyết tồn tại một đôi thâm thúy bệnh trạng con ngươi trước mắt lo lắng nhìn Nguyệt Thương Tuyết, Tần Tông Dục muốn biết lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì, cùng với Nguyệt Thương Tuyết mấy ngày nay ở Thanh Lũ Biệt Viện quá đến như thế nào. Tam Vương gia yên tâm, tiểu sinh đây là nhiều năm bệnh cũ, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày biến sẽ bình yên vô sự. Nguyệt Thương Tuyết vẫn là cười, đi vào Tần Tông Dục bên người, vì này bắt mạch sau đem chữa bệnh bao trung ngân châm đâm vào Tần Tông Dục huyết mạch bên trong. Một hồi tiểu sinh vì Tam Vương gia kiểm tra một chút miệng vết thương. Vô Tuyết đột nhiên tần tông dục kêu nguyệt thương tuyết dùng tên giả mắt sáng như đuốc nhìn nàng ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt buồn vương thinh linh xảy ra một câu là nguyệt thương tuyết sử sốt thuần tịnh vô tội con ngươi cất giấu một tia không người xem hiểu ngoan tuyệt chi ý nguyệt thương tuyết trong tay ngân châm lại một lần dừng ở tần tông dục huyệt vị thượng chậm rãi cười vương gia nói đùa tiểu sinh bất quá là một giới không su dính túi ý lìa sư thôi lại có chuyện gì có thể lừa gạt vương gia vô tuyết ngươi rốt cuộc là ai cùng đế huyền là cái gì quan hệ tần tông giục một câu rơi xuống nguyệt thương tuyết đầu ngón tay ngân châm lực độ cũng hòa hoãn một phần vẫn chưa đâm vào hắn mệnh môn chỗ tiểu sinh ở du lịch là lúc gặp bệnh buộc phát nặng tái phát cửu vương gia lúc này mới cùng cửu vương gia có giao tình lời nói là nói như vậy nhưng người nào đó lại một chữ đều không tin đế huyền nhìn vô tuyết ánh mắt đều không phải là bạn thân mà là tình cảm chân thành là một loại với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm tín hiệu vương gia thỉnh nằm thẳng xuống dưới Tiểu sinh cho ngươi kiểm tra một chút miệng vết thương. Nguyệt thương Tuyết Ý bảo Tần Tông Dục nằm ở trên giường nàng hảo kiểm tra một chút hắn miệng vết thương. Nhưng Tần Tông Dục ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng chưa từng di động nửa bước. Tam Vương ra. lại một lần kêu Tần Tông Dục. Thật lâu sau, nam nhân mới nằm xuống. Mấy ngày thời gian bên trong, Tần Tông Dục miệng vết thương hợp lại trình độ so còn tính không tồi. Khả năng bởi vì tự thân nguyên nhân khiến cho miệng vết thương tân thịt bảy biện ra không giống nhau màu đỏ. Miệng vết thương khôi phục không tồi chỉ cần ở kế tiếp một đoạn thời gian cấm kỵ cây độc kích thích đồ ăn dược vật cấm rượu cấm sắc không ra nửa tháng liền có thể khang phục giọng nói rơi xuống nguyệt thương tuyết xoay người muốn đi lại bị một đạo lực lượng lôi kéo thủ đoạn vương gia nhưng còn có chuyện khác bắt lấy nguyệt thương tuyết thủ đoạn là lúc một mặt lạnh băng độ ấm từ thủ đoạn kéo dài tới rồi toàn thân cảm thụ kia nói thanh lành anh mắt tần tông dục mở miệng ra muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là ngừng trong lòng muốn nói ra nói chỉ nói một câu dặn dò thiên lãnh nhiều xuyên một kiện quần áo Đa tạ tam vương gia quan tâm, nếu có khác chuyện khác tiểu sinh cáo tử. Nói tạ, Nguyệt Thương Tuyết rời đi thư phòng, trong lúc không có quay đầu lại đi xem Tần Tông Dục liếc mắt một cái, cùng với kia hai mắt trung phức tạp thần sắc, nhìn kia nói dần dần biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh, Tần Tông Dục cười khổ, hắn đến tột cùng là làm sao vậy? Vừa rồi trong nháy mắt kia thế nhưng ảo giác giống nhau đem vô tuyết trở thành Vân Thương Tuyết, hắn là vô tuyết, cũng không phải Vân Thương Tuyết, Tần Tông Dục ngưng lên tỉnh tỉnh. Bóng đêm, bao phủ toàn bộ tân ở Tuyết Viên Trung, Nguyệt Thương Tuyết Lật xem quỷ cốc y y thư hy vọng có thể tìm ra phá giải hai sinh thảo biện pháp. Hai sinh thảo, Liên Thông Âm Dương hai đoạn thánh thảo, dính nam nữ máu nhập diệp hàm ở trong miệng có khởi tử hồi sinh chi hiệu. Nhưng dùng giả từ đây trở thành người khác dựa vào, sở cảm suy nghĩ người khác đều có thể hiểu ra. Nguyệt Thương Tuyết Lật xem về hai sinh thảo sở hữu đi lại, cũng tìm không thấy như thế nào có thể phá giải hai sinh thảo loại này có bội khoa học hiệu dụng. Đế Huyền vốn dĩ liền đủ khó chơi hiện giờ còn có thể cảm nhận được nàng trong lòng suy nghĩ sợ cảm, thứ này còn không trời cao. Huống hồ, nàng nếu đã chết nói đế huyền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì dấu hiệu, phản chi đế huyền đã chết nàng cũng sẽ chết, liền tính đế huyền chịu một chút thương nàng đồng dạng sẽ ở tương đồng bộ vị sinh ra đau đớn. Loại này kỳ ba dược thảo đến tột cùng là ai gieo chồng. các ngươi hai cái hại chết ta. Nguyệt Thương Tuyết sầu đến đau đầu trắng liếc mắt một cái vô tội đại bạch cùng trồn tuyết nhị thú, nàng lúc này đây trở lại tần quốc mục đích tuy nói là báo thù. Nhưng lấy nàng hiện tại năng lực còn không đủ để giết chết Tần Tông Diên, cũng không sẽ tùy tiện hành động. Vốn định thừa dịp Tần Tông Diên cùng Trần Quốc công chúa đại hôn hết sức đưa lên một phần không tiền khoáng hậu lễ vật, thân thể đột nhiên ốm bệnh nhẹ khiến cho nàng bỏ lỡ cơ hội này. Không đội, liền tính lần này không có thể hành động thành công, cũng may hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Nhưng Đế Huyền đột nhiên xuất hiện quái sớm nàng lúc ban đầu kế hoạch, đặc biệt là ở nàng hôn mê bên trong ăn vào hai sinh thảo lúc sau, Đế Huyền càng như là trong trò chơi thật lớn bờ UG. Nếu là một cái vô ý liền có thể sẽ làm vi rút khuyết tán hủy hoại toàn bộ trò chơi. Một cái gian trá giảo hoạt phúc hắc hồ ly dành mạch biết nàng mỗi một bước hành động muốn làm gì, nàng còn như thế nào báo thủ. Công tử ngài làm sao vậy? Một bên tư đầu ngọc khó hiểu nguyệt thương tuyết như thế sầu lo biểu tình vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì cửu vương ra sao? Xem kiểu vương ra ánh mắt hẳn là rất là sùng ái công tử. Vì chiếu cố công tử canh giữ ở mép giường 3 ngày thời gian, tự mình uy dược, nghĩ đến đây tư đầu ngọc ngượng ngùng nở nụ cười. Ngọc cô nương cười cái gì? Thở dài một hơi, mãn đầu góc lung tung rối loạn nguyệt thương tuyết nhìn nhìn tư đầu ngọc, không biết nàng nghĩ tới sự tình gì cười như vậy mừng thầm. Nô tỷ suy nghĩ công tử hôn mê thời điểm vô pháp làm thuốc, vẫn là kiểu vương gia hàm hạ chua sót nước thuốc một ngụm một ngụm đút cho công tử uống đâu. Chính văn chương 142 tương tư nhai thượng. Đế huyền tự mình uy dược chuyện này ở tư đầu ngọc xem ra là dệt hoa trên gấm, nhưng ở nguyệt thương tuyết trong mắt lại là dậu đổ bìm leo chết không được tỉnh lại thời điểm trong miệng trừ bỏ chua sót nước thuốc hương vị ngoại còn có một cổ tử lệnh người chán ghét quen thuộc hương vị công tử đã chế thế này ngươi làm cái gì đi sụng miệng đánh răng hôm sau khó được ngày nắng ánh mặt trời bao phủ toàn bộ tần đều sung túc dương quang chứng minh tàn sát bừa bãi tần quốc tuyết quý đã kết thúc tỏ rõ mùa xuân sắp xảy ra tam vương phủ trong thư phòng tần tông dục nửa hiếp thâm thủy ánh mắt nhìn đứng ở trước mặt nam nhân nắm chặt song quyền trong mắt tức giận xuất hiện mà ra Mặc dù người này là hắn huynh trưởng là đại tần hoàng đế. Hoàng huynh, hắn là vô tuyết, không phải vân dương tuyết. Chẳng biết. Tần Tông Diên đôi tay phủ ở sau người, thon dài hai tròng mắt nhìn phương xa, kia ánh mắt ngồi xem phương hướng đúng là vân phủ Phần 90 Nay từ trước mấy ngày muốn hiệu thuốc thấy cái kia thiếu niên một mặt, kia trương cùng với tương tự mặt liền vẫn luôn xoay quanh ở trước mắt. Hắn muốn biết người này là ai, bức thiết muốn biết. Mà lúc này... Mới vừa lên không lâu, Nguyệt Thương Tuyết sách theo y y dược bao đi vào thư phòng muốn cấp Tần Tông dục xem một chút miệng vết thương, nhưng nhìn đến đứng ở trước cửa kia một hợp lại chăng non bạch thân ảnh xoay người muốn đi, ai ngờ lại bị thị vệ ngăn cản xuống dưới. Nhìn thấy chấm chạy cái gì? Nguyệt Thương Tuyết xuất hiện thời điểm, Tần Tông Diên ánh mắt liền tụ tập ở trên người nàng, kia trương cùng kia nữ nhân quá mức tương tự khuôn mặt thật sâu đánh hắn trái tim. Vô Tuyết gặp qua Tần Đế bệ hạ. Bị thị vệ giá đi đến Tần Tông Diên trước mặt, Nguyệt Thương Tuyết không tự chủ được về phía sau lui lại mấy bước, cũng đem đôi tay bồi qua thân, sợ hắn sẽ giống ngày đó ở hiệu thuốc là lúc giống nhau làm ra đủ loại điên cuồng hành động. Hoàng Huynh, vô tuyết phải cho thần đệ trị liệu miệng vết thương, Hoàng Huynh nếu là. Còn không đợi Tần Tông Dục nói xong lời nói, Tần Tông Dục đi nhanh tiến lên bắt lấy Nguyệt Thương Tuyết tay, không để ý tới Tần Tông Dục ngăn trở mang theo Nguyệt Thương Tuyết biến mất ở Tam Vương Phủ Nội. Trương Long Đi thanh đu biệt viện Là, Vương Gia Tần Tông Dục che lại từng trận đau nhức bụng muốn ngăn cản là lúc đã bất lực, vì vô tuyết an toàn, hiện giờ cũng chỉ có đi thanh lưu biệt viện tìm người kia. Vô tuyết! Buồn vương tuyệt đối sẽ không làm người đi lên vân thương tuyết con đường. Bên kia, bị Tần Tông Diên bắt lấy thủ đoạn nguyệt thương tuyết cơ hồ là kéo ném vào trong xe ngựa, thiếu niên bộ dáng nhân nhi xa xa mà ngồi ở góc chung cùng Tần Tông Diên bảo trì nhất định an toàn khoảng cách, một đôi thanh triệt con ngươi tràn đầy để phòng chi ý. Vậy hạ! cái kia. Tiểu sinh giống phạm nhân giống nhau bị ngài trộm tới, vậy hạ tổng phải cho tiểu sinh một hợp lý giải thích đi. Nói xong lời nói, Nguyệt Thương Tuyết nuốt nước miếng, lại về phía sau lui lại mấy bước, nhưng phía sau đã là xe ngựa vách tưởng căn bản lui không thể lui. Nói cho chấm, người tên là gì? Tần Tông Diên Thanh âm âm trầm trung kinh lộ ra một tia khó có thể bắt giữ ô nhu, ánh mắt bắt giữ đến trước mặt thiếu niên đấy mắt quật cường cùng nhát gan. Tiểu sinh vô tuyết, năm nay 15, Khương Quốc Nhân Sĩ Cư trú Tiểu Sơn thôn Trung. Tiến đến Tần Quốc mục đích là vì tìm dược. Nguyệt Thương Tuyết hoàn hoàn toàn toàn mang vào thiếu niên vô tuyết nhân vật chung, đem chính mình tên họ tuổi cư trú mà cùng tới Tần Quốc muốn làm cái gì một năm một mười nói cái rảnh mạch rõ ràng. Tiểu sinh thanh thanh bạch bạch làm người chưa từng trải qua vi phạm pháp lệnh việc. Ý ngoài lời, Tần Tông Diên vì cái gì muốn bắt nàng, lại còn có đương phạm nhân giống nhau đối đãi Bị Tần Tông Diên phon dài hai mắt nhìn chằm chằm, Nguyệt Thương Tuyết hoang mang rối loạn túi đầu kia dáng vẻ đáng thương bẹp cũng làm tần tông rụt trong ánh mắt trầm sắc lại dày đặc một phần. trung quy không phải nàng, ở nàng trong mắt mặc dù là thiên sập xuống cũng sẽ không xuất hiện loại này biểu tình. trong mắt mấy phần thất vọng chi ý, có lẽ tần tông diên đã sớm minh bạch hắn căn bản không phải nàng. bệ hạ, tiểu sinh còn muốn đi cấp tam vương gia chuẩn trị thương tình, ngài có thể hay không trước phóng tiểu sinh rời đi. nguyệt thương tuyết ngẩng đầu, thanh triệt con ngươi nhìn tần tông diên, trong thanh âm lộ ra vài phần khẩn cầu chi ý, nhưng tại nội tâm bên trong. Tiêu tràn ngập đùng liệt hận ý hận không thể đem trước mặt nam nhân đại ta tá tám khối ngũ mã phanh thây, uống lên hắn huyết ngay nát hắn xương cốt cũng khó có thể hủy diệt trong lòng ngập trời hoán hận. Chính là trước mắt người nam nhân này, còn phải nàng cửa nát nhà tan, còn phải trung tâm vì nước vân gia quân toàn quân hủy diệt, làm hại nàng đáng thương hải tử chết thảm. Hết thể hết thể bi kịch đều là bởi vì tần tông duyên mà tạo thành. Chính là hiện tại nàng không thể không ẩn nhẫn, ở kẻ thù trước mặt phủ thêm một tầng nguy trang, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Chờ đến nàng có năng lực báo thù ngày đó, nàng sẽ cười nhìn Tần Tông Diên quỷ gối nàng dưới chân. Mà ngay đó, liền ở không xa tương lai. Cùng chấm đi cùng địa phương. Tần Tông Diên giọng nói rơi xuống, liền không hề để ý tới nguyện thương tuyết. Xe ngựa sâu kín đi trước, bánh xe ở trên mặt tuyết phát ra kéo kẹt tiếng vang, cũng không biết qua bao lâu. Xe ngựa rốt cuộc dừng lại, ngừng ở tần đều vùng ngoại ô tương tư nhai chân núi bên. Tương tư nhai, sưng sưng ở tần đều vùng ngoại ô rẽ núi bên trong một chỗ cao cao tùng khởi tuyệt nhai vách đá có thể đem toàn bộ tần đều thu hết đáy mắt ngang đầu nguyệt thương tuyết nhìn kia như mây tương tư nhai trong lòng một cổ bi thương chi ý dâng lên lên núi rơi xuống một câu tần tông diên trước một bước theo tương tư nhai thạch thang vào sơn nguyệt thương tuyết chần chờ một lát cuối cùng cũng đi theo tần tông diên phía sau bỏ lên trên tương tư nhai tuyết trắng đem toàn bộ tương tư nhai bao trùm ở bước lên tương tư nhai là lúc tuyệt nhai phía trên một phương bình đế một mảnh màu trắng mà một viên khoác ngân bạch cáo ngoài tương tư thủ cô đơn đơn sừng sững ở tương tư nhai thượng vòng đi vòng lại nàng lại về tới nơi này gió lạnh thổi quét thể diện nguyệt thương tuyết hết sức có khả năng điều chỉnh hô hấp nhưng cứ việc như thế trước mắt vẫn là vô pháp ngăn chặn hiện lên nàng trước khi chết kia một màn hiện giờ nhớ tới hết thể lại là như vậy buồn cười ngày đó nàng dẫn dắt vân gia quân cùng mạc bắc đại quân chém giết giao chiến ở vân gia quân thương vong vô số dưới liều chết mới đưa mạc bắc đại quân chạy về quê quán Vốn tưởng rằng chờ đợi bọn họ chính là thắng lợi hoan hô, là quân vương khen thưởng, nhưng làm mọi người chơi chơi chưa từng nghĩ đến chính là. Chờ đợi bọn họ lại là tử vong kết cục. Chờ mắt nhìn vân gia quân một đám ngã xuống người một nhà trong tay, tần quốc bọn lính bạch giao nhỏ tiến hồng giao nhỏ ra, mà không hề để phòng vân gia quân chỉ dư lại hơn trăm người. Mọi người khó hiểu, vì sao trung tâm vì nước kết cục lại là như vậy hoang đường, càng làm cho ngay lúc đó nàng tưởng không được đến chính là vân gia tin dữ. Ở vân gia quân hơn trăm người ra sức bảo hộ dưới, nàng rốt cuộc về tới Tần Quốc, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nàng trước mắt nhìn đến Tần Tông dục trong tay lệnh bài rơi xuống, vân gia mọi người đầu người một viên một viên lăn xuống xuống dưới, kia huyết màu đỏ tươi mãn nhãn. Vân gia bị sao ra, bị vu hàm thông đồng với địch phản quốc tội danh, vân gia trừ bỏ nàng ở ngoài toàn bộ bị chém đầu thị chúng Nàng nghĩ nhiều hỏi một câu Tần Tông Diên này hết thể đến tuột cùng là vì cái gì? Chính văn chương 143 vì sao phải xuất hiện ở chấm trước mặt Trọng Sinh ở Khương Quốc trở thành Khương quốc tướng phủ đại tiểu thư nàng trong lòng hận vô pháp bình ổn vô luận là Nguyệt Thương Tuyết vẫn là Vân Thương Tuyết cùng cực cả đời mục đích đó là dùng tần tông diên huyết nhục tới tế điện chết đi Vân gia người Vân gia quân còn có nàng hài tử gió lạnh tựa hồ cảm nhận được Nguyệt Thương Tuyết trong lòng tức giận giống nhau cuốn lên trên mặt đất tuyết trắng phiêu tán ở không trung rất xa nhìn lại làm người có một loại tương tư thụ cánh hoa phiêu lảo giác đi vào tương tư nhai thượng sau, tần Tông Diên liền đứng ở tương tư dưới tảng cây, ánh mắt dừng ở tương tư dưới tảng cây mộ bia thượng. nơi này trong cùng nàng cuối cùng một lần gặp mặt địa phương. tần Tông Diên thanh âm quanh quẩn ở nguyệt thương tuyết bên hai tựa nói cho người khác nghe, lại tựa lầm bầm lầu bầu giống nhau. thon dài đầu ngón tay đụng vào thanh lãnh mộ bia, phanh mà một tiếng. tần Tông Diên chợt một trưởng đem trước mặt mộ bia đánh bại, kia mộ bia thượng tự giành mạch hiện ra ở nguyệt thương tuyết trước mặt. đây là, đương thấy rõ ràng mộ bia thượng văn tự hết sức. Nguyệt Thương Tuyết con ngươi sử sốt, kia Văn Tử đúng là nàng ở trong ngộng nhìn đến quá tương tư ca dao. Sao có thể, từ trọng sinh lúc sau nàng là lần đầu tiên đi vào nơi này, nhưng Văn Bia thượng tự thế, nhưng cùng trong ngộng một chữ không kém. Nguyệt Thương Tuyết nhìn chằm chằm Mộ Bia, trong mắt lập lòe khác thường quan mang, mà lúc này, một cổ kỳ quái cảm giác từ gan bản chân bắt đầu len lỏi phía trên đỉnh. Đó là một loại vô pháp dùng lời nói mà hình dung được quái dị, nàng ở đặt chân tương tư đỉnh núi thời điểm liền hơi hơi cảm giác được khác thường mà hiện tại cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Tựa như có một con vô hình tay ở lôi kéo linh hồn, muốn đem linh hồn của nàng tự ở trong thân thể lôi ra tới giống nhau. Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện, vì sao phải xuất hiện ở trong trước mặt? Tần Tông Diên quay người lại, một đôi thon dài âm trầm trong con ngươi tràn ngập sát ý. Từng bước một, uy áp cảm giác dần dần tới gần Nguyệt Thương Tuyết, mà kia trong mắt sát ý cũng là càng thêm nùng liệt. Vậy hạ, ngài muốn làm cái gì? Tần Tông Diên từng bước tiến lên, Nguyệt Thương Tuyết từng bước lui về phía sau, mắt thấy sắp thối lui đến tương tư bên vách núi Duyên, chỉ cần một chân treo không liền sẽ rơi xuống đi xuống tan xương nát thịt. Không thể nghi ngờ, thần Tông Duyên muốn giết nàng. Trong đầu vẫn đục ý thức càng thêm mơ hồ lên, Nguyệt Thương Tuyết dùng sức ném đầu ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một ít. Loại này kỳ quái cảm giác đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ đột nhiên choáng váng. Ở Nguyệt Thương Tuyết sắp rơi xuống vách núi là lúc, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một đôi bàn tay to kéo qua kia nói lung lay sắp đổ thân ảnh, đem nàng hộ trong ngực chung. Tần đế thật là hảo hứng thú, thế nhưng mang theo bổn vương người tới tương tư nhai. Người tới không phải người khác, đúng là được đến tin tức tới rồi đế huyền. Tương tư nhai thượng, đế huyền đem đã thần chí không rõ nguyệt thương tuyết hộ ở trong ngực, nửa hiếp thâm thúy lạnh bằng con ngươi nhìn tần tông diên trong mắt hàn ý mục cập chỗ một mảnh xương lạnh. Lúc này, tần tông diên xoay người. Trong mắt một mặt chưa tiêu sát ý cũng là nửa hiếp thon dài hai mắt nhìn đế huyền trong lòng ngược nguyệt thương tuyết. Chẳng muốn như thế nào, còn không tới phiên cửu vương gia đã tới hỏi. Thần Tông Diên, Tân quốc vạn người phía trên thiên tử. Đế huyền, khương quốc quyền thế ngập trời chiến thần vương gia. Hai cái cường đại nam nhân sở phát ra ra tới khí chẳng đủ để kinh sợ vạn vật bình lui thần quỷ. Hiện giờ, này một phương nho nhỏ tương tư nhai thượng bị hai người uy áp sở bao phủ, không người dám tiến lên một bước. Trong thiên địa vạn vật dường như đều lâm vào yên lặng bên trong. Không biết qua bao lâu, có lẽ là nháy mắt nháy mắt, lại có lẽ là trăm năm như vậy dài lâu. Đế huyền không đành lòng trong lòng ngược sắc mặt tái nhật thiếu nữ khó chịu đi xuống đem này ôm vào trong ngực xoay người muốn đi, nhưng rời đi trước rừng bước chân, lạnh giọng nói. Chớ có đem buồn vương người trở thành vân thương tuyết, ngươi không có tư cách này. Giọng nói rơi xuống, đế huyền ôm dần dần hôn mê nguyệt thương tuyết rời đi tương tư nhai. Tần Tông Diên còn lại là đứng ở tương tư nhai thượng lẳng lặng nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Vân Thương Tuyết một mặt trầm thấp tiếng cười nhỉ non Vân Thương Tuyết tên tiêu tán ở gió lạnh bên trong cứ việc không nghĩ đi thừa nhận nhưng chính như đế huyền theo như lời hắn đem kia thiếu niên trở thành Vân Thương Tuyết chỉ cần giết kia thiếu niên quân lây hắn bóng đẻ cũng nhất định sẽ biến mất vĩnh viễn viên viên biến mất đi. Bên kia rời đi tương tư nhai Nguyệt Thương Tuyết rốt cuộc lại đây toàn thân sớm đã bị mồ hôi lạnh sờ xuống nước. Giống tử trong sông bớt ra tới giống nhau. Đế Huyền cởi trên người quần áo gắt gao khóa lại nguyệt thương tuyết trên người, sợ nàng thổi đến một tia gió lạnh thụ hàn. "Sao ngươi lại tới đây?" Dựa vào Đế Huyền trên người, nguyệt thương tuyết tái nhợt khỏe môi xả ra một màn suy yếu ý cười. Giờ này khắc này nàng ngay cả giơ tay sức lực cũng không còn sót lại chút gì, tuy y Đế Huyền ôm nàng lên xe ngựa. "Phu nhân gặp nạn, buồn vương như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn đâu?" Nguyệt thương tuyết vốn định nói cái gì dỗ trở về, bất quá Sắp nói ra nói cuối cùng hóa thành cảm ơn ngươi bà chữ. Cảm ơn ngươi. Lúc này đây nếu không có đế huyền, hậu quả không dám tưởng tượng. Phần 91 Nhưng làm Nguyệt Thương Tuyết tưởng không rõ chính là tương tư nhai thượng nàng vì sao sẽ sinh ra loại này dị dạng cảm giác. Dường như cả người linh hồn đều bị rút ra thân thể. Đông dưng. Nguyệt Thương Tuyết nhớ tới người khác nói một câu, năm đó Tần Tông Diên đem nàng chém đầu lúc sau, thi thể chôn ở tương tư dưới tàng cây chẳng lẽ là bởi vì nàng sát chết nguyên nhân mới tác động thân thể này bên trong không an phận linh hồn sao ba ngày lúc sau hồi khương quốc buồn vương cho ngươi ba ngày thời gian xử lý hết thể sự tình nguyệt thương tuyết chính tự hỏi thân thể khác thường nguyên nhân bên tai vang lên đế huyền thanh âm ý ngoài lời đế huyền ba ngày lúc sau rời đi tần đều cũng muốn mang theo nàng cùng rời đi nhìn trong lòng ngực cặp kia thần sắc phức tạp con ngươi đế huyền thon dài đầu ngón tay hơi hơi nâng lên khơi màu nguyệt thương tuyết trên chán một sợi tóc dài đem này thuận tới rồi như sau Tiêu Thâm thủy ánh mắt trung ý cười tựa hồ hiểu rõ Nguyệt Thương Tuyết trong lòng hết thảy, không cần vọng tưởng đào tẩu, bổn vương có thể dành mạch cảm tình phu nhân suy nghĩ cái gì, vẫn chưa nói những lời này phía trước, Nguyệt Thương Tuyết cảm kích đế huyền ân cứu mạng, nhưng một câu là hậu, Tiêu Trương Tuấn Tu khuôn mặt nhỏ âm trầm một mảnh, đáng chết hai sinh thảo, đáng chết đế huyền, phu nhân đang mắng bổn vương, không có, vương gia một người dưới vạn người phía trên ta làm sao dám mắng vương gia đâu, xấu hổ cười, Nguyệt Thương Tuyết chuyển qua môi khẽ nhúc đích mỗi một chữ, mỗi một câu đều là đối đế huyền bất mãn. Phu nhân lại đang mắng bùn vương. Ba ngày lúc sau cùng đế huyền cùng rời đi tần quốc sự tình đã thành kết cục đã định vô pháp thay đổi. Từ tương tư nhai trở về kia một khắc bắt đầu, đế huyền liền một tức cũng không rời đi theo nguyệt thương tuyết bên người hơn nữa đêm này mang về thanh lưu biệt viện. Mỹ kỳ danh rằng một ngày không thấy như cách tam thu kỳ thật chính là sợ nguyệt thương tuyết chạy thoát. Mặc dù nguyệt thương tuyết đi trước tam vương phủ vì tần tông dục phúc cha miệng vết thương. Đế huyền cũng là sẽ đi theo nàng bên cạnh người. Buồn vương đói bụng, muốn nước ăn trên bao. Vương ra. Ngài mở cặp kia mắt to xem một chút, thiểu sinh vội vàng đâu? Chính văn chương 144 tiêu chiến nghi vấn. Đang ở vì tần quân dục đổi dược nguyệt thương tuyết trắng đế huyền liếc mắt một cái. Từ tương tư nhai trở về lúc sau, đế huyền liền theo bên người một tấc cũng không rời. Nhất trí mạng một chút, nàng trong lòng tưởng cái gì thứ này đều có thể suy đoán ra một vài, muốn đào tẩu căn bản là một kiện không có khả năng sự tình. Bực bội muốn chết. Vô Tuyết, ngươi phải về Khương Quốc sao? Tần Tông dục ánh mắt dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người, hắn không hy vọng Vô Tuyết rời đi Tần Quốc, một chút cũng không hy vọng. Chính là Thương Tư nhai thượng phát sinh sự tình hắn đã biết. Hoàng huynh đối Vô Tuyết nổi lên sát tâm, nếu Vô Tuyết lưu tại Tần quốc, tất nhiên sẽ bước vân Thương Tuyết vết xe đổ. Hồi Tam Vương gia nói, tiểu sinh lúc này đây tới Tần quốc mục đích là tưởng tìm kiếm bảy linh tử chờ Dược Thảo, cũng không biết vì sao những cái đó Dược Thảo lại không có bóng dáng. Bất đắc dĩ thở ra một hơi, Nguyệt Thương Tuyết thu hồi trong tay ngân châm đặt ở y lìa y dược bao chung. Nếu ở tần quốc tìm không thấy này vài loại dược thảo, tiểu sinh cũng chỉ có đi khác châu ngồi thử một lần vật khí. Hôm nay là vì tần tông dục cuối cùng một lần thi trâm, ngày mai sáng sớm Nguyệt Thương Tuyết liền muốn theo đế huyền rời đi tần quốc đô thành, nhưng trong tay dược thảo chỉ có bảy linh tử một loại, đến nỗi mặt khác mấy vị thảo dược vì sao sẽ biến mất ở tần đều, nàng đã sáng tỏ là người phương nào ra tay. Người tới. Tần Tông Dục bàn tay vung lên, ý bảo Trương Long đem trang bảy linh tử chờ Thảo Dược hộp mang lên đưa đến Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Đây là buồn vương đáp ứng ngươi sự tình, xem như đưa tiễn tri lễ. Nếu khả năng, hắn hy vọng này đó Dược Thảo Vĩnh Viễn sẽ không xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, làm trước mặt thiếu niên vẫn luôn lưu tại bên người. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Ngày mai liền phải rời đi, không biết buồn vương cùng vô tuyết lại lần nữa tương phùng là lúc cùng ra sau năm tháng nào. Cảm thụ được Tần Tông Dục trong mắt một mặt đu tình. Nguyệt Thương Tuyết cười nhạt, tiếp nhận Trương Long trong tay nộp nói tặng, một đôi nửa híp mắt vượng làm người thấy không rõ lắm đấy mắt thần sắc vì sao. Một bên uống trà, Đế Huyền ở cảm nhận được Nguyệt Thương Tuyết trong lòng cảm xúc, may kiếm một chọn, này thiếu nữ trong lòng sát ý nhân từ lâu tới, chậm rãi rơi xuống trong tay chén trà, Đế Huyền ánh mắt một lần nữa dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người, phàm La nàng cười càng là xa lạ, giấu ở kia Trương mặt nạ miệng cười hạ ngoan tuyệt càng thêm nùng liệt. Nếu là có duyên sẽ tự gặp nhau, nếu là vô duyên, vĩnh bất tương kiến. Nguyệt Thương Tuyết tin tưởng, nàng cùng Tần Tông Dục vĩnh viễn cũng sẽ không ở gặp nhau, vĩnh viễn. Nguyệt Thương Tuyết ở Đế Huyền làm bạn hạ rời đi Tam Vương phủ, trong xe ngựa, Đế Huyền ánh mắt dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người, thơm thúy tinh trong mắt một tia nghi vẫn không ngừng mà xoay quanh. Ngươi muốn giết Tần Tông Dục, một câu cực kỳ khẳng định hết thảy. Nhân hai sinh thảo quan hệ, Đế Huyền rõ ràng cảm nhận được Nguyệt Thương Tuyết nội tâm dao động, vô luận là tương tư nhai thượng vẫn là Tam Vương phủ, nàng ở đối mặt Tần Tông Diên cùng Tần Tông Dục hai người là lúc nội tâm áp lực ngập trời sắc ý tiểu nữ nhớ rõ cửu vương gia nói qua ba ngày thời gian nội sẽ không nhúng tay chuyện của ta nhắm hai mắt nguyệt thương tuyết chậm rãi phun ra một câu vô tuyết thiếu niên ngây ngô bóng dáng đã hoàn toàn rút đi nguyệt thương tuyết khôi phục thành nguyệt phủ đại tiểu thư thần thái tương tư nhai thượng đột phát sự tình làm nàng không có cơ hội giết tần tông diên nhưng sớm đã chuẩn bị tốt đại lễ tất nhiên sẽ ở nàng rời đi tần quốc phía trước đưa đến tần tông diên trong tay một mặt ngoan tuyệt tươi cười hiện lên ở khóe môi Nếu Đế Huyền có thể cảm nhận được nàng nội tâm, sở cảm nhận được hết thảy, Nguyệt Thương Tuyết cũng không tính toán ở Đế Huyền trước mặt che giấu cái gì. Thần Tông Diên, hy vọng này một phần lễ vật ngươi sẽ thích đâu? Hôm sau, một chiếc xe ngựa từ Tần đều xuất phát hướng tới Tần đều cảng, phương hướng bước vào. Trong xe ngựa, Nguyệt Thương Tuyết nhìn ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại cảnh tượng, nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt vân ra, nàng thề nhất định sẽ lại một lần trở về. Chờ đến lúc đó, chính là gỡ xuống tần Tông Diên cái đầu trên cổ. Vì vân ra mọi người, vì vân ra quân cùng nàng hài tử báo thủ một ngày. Lúc này, tiêu tướng quân phủ, tiêu Nhu Nhi mắt đẹp trung toàn là tức giận. Đường ca, ngươi vì sao không chuẩn Nhu Nhi rời đi, hôm nay là vô tuyết rời đi nhật tử, vô tuyết công tử đã cứu Nhu Nhi mệnh. Đúng vậy chiến Nhi, vô tuyết công tử đã cứu Nhu Nhi mệnh, nói như thế nào cũng muốn đưa một chút mới là Tướng quân phu nhân tần phỉ cũng là khó hiểu, vì sao tiêu chiến ngăn đón Nhu Nhi không chuẩn nàng vì vô tuyết công tử tiễn đưa Nói như thế nào vô tuyết lại nhiều lần lâu rồi Nhu Nhi? Mợ, tin tưởng chiến Nhi một lần, vạn không thể làm Nhu Nhi đưa vô tuyết rời đi. Vì sao? Tiêu Nhu Nhi khó hiểu, nếu không có vô tuyết nàng sợ là đã sớm bị Cao Thiên Hạo nhục nhã thắt cổ tự vẫn bỏ mình, hoặc là bị Cao Thiên Hạo phụ thân bắt cóc giết hại, vì cái gì nàng không thể đi đưa tiện đơn nhân. Hôm nay từ biệt, nàng không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy vô tuyết, có lẽ là vĩnh viễn, đường ca vì sao năm lần bảy lượt ngăn trở. Nhu Nhi Liền nghe ngươi đường ca một lần. Phu nhân mang theo Nhu Nhi đi xuống. "Hào đi." Nhu Nhi cùng mẫu thân đi thôi. Từ ngoài cửa đi tới, Tiêu Trác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, ý bảo Tần Phỉ đem nữ nhi mang đi, hắn có chút chuyện quan trọng muốn hỏi Tiêu Chiến. Cứ việc Tiêu Nhu Nhi mãn nhãn không muốn, nhưng cha đã lên tiếng, nàng cũng không tốt ở nói cái gì. Mắt đẹp giận chừng mắt nhìn Tiêu Chiến liếc mắt một cái, Tiêu Nhu Nhi cùng Tần Phỉ rời đi đại sảnh, chỉ để lại Tiêu Chiến cùng Tiêu Trác hai người. "Nói một chút đi." Vì sao ngăn cản Nhu Nhi đi đưa tiễn kia thiếu niên? Tiêu chắc biết, chính mình cháu trai làm việc chắc chắn có này nguyên nhân, hắn muốn biết trong đó nguyên nhân vì sao. Cứu cứu, ngài còn nhớ rõ ngày đó Miếu Thành Hoàng kia một màn sao. Nhắc tới ngày đó Miếu Thành Hoàng phát sinh sự tình, tiêu ra mỗi người đều rõ ràng trước mắt, nếu không phải vô tuyết cơ trí để lại ký hiệu, làm cho bọn họ theo ký hiệu tìm được rồi Miếu Thành Hoàng, sợ là Nhu Nhi đã đã xảy ra bất chắc. Ngày đó chất Nhi kiểm tra rồi H.I.G. hệ nhân thi thể. Trong đó một người chết vào vô tuyết tay, mà người nọ nguyên nhân chết cùng Giang Nguyên nguyên nhân chết giống nhau như lúc. Cái gì? Tiêu trác ngẩn ra, trong tay chén trà suýt nữa rơi xuống. Tiêu chiến này một phen lời nói sở biểu đạt ý tứ hắn ở rõ ràng bất quá. Nói như vậy, ám quân Giang Nguyên 13 người phân đội nhỏ chết vào vô tuyết tay, tư đầu ngọc cũng là vô tuyết cứu đi. Tiêu chắc không dám lại nghĩ nhiều đi xuống, càng là tưởng đi xuống, này trong đó môn môn đạo đạo liền dường như dấu ở ngầm đằng cần, càng rút càng nhiều. Hy vọng kia thiếu niên chỉ là tới tầng đều tìm dược chỉ thế mà thôi. Cứu cứu, chất nhi cảm thấy này tần quốc ngày gần đây tất nhiên sẽ phát sinh có một số việc. Một cổ manh liệt dự cảm tràn ngập ở trong lòng, tiêu chiến nói không rõ loại cảm giác này cụ thể là cái gì, nhưng kia dự cảm càng ngày càng nồng liệt. Nguyệt thương tuyết rời đi tần quốc đã có mấy ngày ngày, lúc này nàng cùng đế huyền đã đi thuyền rời đi tần quốc cảng, hướng tới khương quốc phương hướng tiến lên, chạy hào hào tiếng nước quanh quần ở bên hai. Đứng ở bong tàu thượng Bạch Di thiếu nữ lẳng lặng nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt Tần Quốc, một mặt ý cười hiện lên ở khỏe môi càng thêm nùng liệt. Tính tính toán, thời gian vừa vặn tốt đâu. Chính văn chương 145 thực xin lỗi, Thương Tuyết. Bong tàu thượng, gió biển nên diện thổi tới. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn kia dần dần biến mất Tần Quốc cảng, ý cười trên khỏe môi kéo dài tới rồi đáy mắt. Lúc này, Tần Quốc Tam Vương phủ. Một cái bí bí khí nam nhân đứng ở Tần Tông dục trước mặt, đem trong tay khóa lại hộp đặt ở một bên. Tam Vương gia, tiểu nhân nào dám lừa ngươi à? Cái hộp này là một cái kêu vô tuyết thiếu niên kêu tiểu nhân chuyển kêu cho ngươi. Màu đen hộp điêu khắc hoa văn, kia hoa văn tần tông dục lại quen thuộc bất quá. Chìa khóa đâu? Tần Tông Dục ánh mắt nhìn chằm chằm hộp, nắm chặt song quyền, biểu tình dị thường cấp bách, tựa hồ muốn lập tức mở ra hộp giống nhau. Hồi Tam Vương gia nói, tiểu nhân không biết, vô tuyết công tử đem hộp giao cho tiểu nhân thời điểm cũng không có cái gì chìa khóa, bất quá lại để lại một phong thư tử. Lưu Minh Nam lại dựa theo Nguyệt Thương Tuyết ngày đó phân phó, ở hộp lấy ra tới lúc sau sau một lúc lâu mới đưa tin giao cho Tần Tông Dục. Tần Tông Dục một phen đoạt lấy phong thư, đương phong thư thượng bốn cái chữ to xuất hiện ở trước mặt hắn là lúc, kia lại quen thuộc bất quá chữ viết thật sâu đánh trái tim, không có khả năng. Nay chữ viết vì sao cùng nàng giống nhau như lúc, tuyệt đối không có khả năng. Phong thư thượng viết thấy tự như mặt bốn chữ, tựa như thật lâu thật lâu trước kia là lúc, xa ở biên quan Vân Thương Tuyết viết thư là lúc cũng không biết người nào tên chỉ là viết nói thấy tự như mặt. Một đôi tay run rẩy không thôi, Tần Tông Dục chậm rãi khai hủy đi giấy viết thư, giấy trắng mực đen phía trên đúng là Vân Thương Tuyết bút ký. Mỗi một viết mỗi một mại đều là xuất tử Vân Thương Tuyết tay, nàng người căn bản bắt trước không tới. Vương gia. Lý Thanh Tiêu vào thần Tần Tông Dục, đột nhiên, chỉ thấy Tần Tông Dục ném xuống lá thư trong tay ôm màu đen hộp gỗ rời đi vương phủ, nghiêng người lên ngựa hướng tới Tần đều vùng ngoại ô tương tư nhai dục ngựa chạy như điên mà đi. Phần 92. mau mau cùng thượng vương gia. Lý Thanh thấy thế mệnh lệnh bọn thị vệ theo sau, từ Vân Thương Tuyết sau khi chết, vương gia mặc dù mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu cũng chưa bao giờ từng có mới vừa rồi loại chuyện này thái hành động, đến tuột cùng vô tuyết ở giấy viết thư thượng viết cái gì, còn có kia hắc hộp bên trong đồ vật đến tuột cùng là cái gì. Một đám vấn đề không ngừng xoay quanh ở Lý Thanh trước mắt. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là muốn đuổi kịp vương gia. Võ ngựa lộc cục thanh không ngừng mà quanh quẩn ở bên hai, cuồng phong giống giận. Kết thúc Tần Tông Dục ôm hát hộp đi tới tần đều vùng ngoại ố tương tư nhai thượng. Màu trắng thiên, màu trắng mà, một đạo đơn bạc thân ảnh lẳng lặng đứng ở mộ bia trước, mà ngã xuống đất mộ bia không biết khi nào bị người đỡ lên. Tần Tông Dục quỳ trên mặt đất, tay không lột ra lạnh băng tuyết, ở đầu ngón tay chạm đến đến một phen chìa khóa là lúc, trong mắt thế nhưng hiện ra một mảnh hứng ý. Thương tuyết, thật là ngươi sao? Tương tư dưới tàng cây, Tần Tông Dục treo không hai chân ngồi ở tương tư tuyệt bên vách núi, vào thần nhìn hộp bên trong đồ vật. Một viên bảy màu lưu ly châu, đây là hắn đưa cho Vân Thương Tuyết đệ nhất kiện lễ vật, hắn nói Thương Tuyết đôi mắt tựa như hạt châu này giống nhau sặc sỡ cái gì bế. Một kiện bạch ngọc lan hoa châm, đây là ở Vân Thương Tuyết sinh nhật thời điểm hắn cố ý từ núi sâu trung đảo ra ngọc thạch chế tạo mà thành, trong thiên hạ chỉ này một quả. Đương đôi tay phủng một cái chưa điêu khắc thành hình rối gỗ là lúc, tần tông dục lâm vào thật sâu trong hồi ức. Thương Tuyết, ngươi khác chính là thứ gì? Như vậy xấu. Ngươi mới xấu đâu, các ngươi cả nhà đều xấu. Vân Thương Tuyết tức giận đem trong tay điêu khắc chưa thành hình một nhân ném vào một bên, sau lại hắn mới biết được, đó là Vân Thương Tuyết muốn tặng cho hắn sinh nhật lễ vật. Một phong thơ bị đè ở đông đảo tiểu ngoạn ý cái đấy, thần Tông Dục mở ra giấy viết thư, nhìn tin thượng để lại cho hắn từng câu căm hận lời nói. Thần Tông Dục, ngươi tin tưởng trên thế giới có trọng sinh sao? Đưa ngươi ném xuống trong tay lệnh bài, ý bảo đao phủ rơi xuống đại đao chém giết ta vân ra mọi người thời điểm, có từng nghĩ đến ta hồi tồn tại trở về Thần Tông Dục. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Vô tuyết vẫn là vân thương tuyết. Giấy viết thư thượng, mỗi một chữ mỗi một câu thật sâu chiếu vào tần tông dục trong mắt, thiết cốt tranh tranh hán tử sớm đã đỏ hai mắt, nhưng khỏe môi lại là một mặt vui mừng ý cười. Thật tốt. Thật sự thức hảo. Nàng con sống, vô luận là người vẫn là ác ma, chỉ cần tồn tại như vậy đủ rồi. Nguyên lai trong khoảng thời gian này thương tuyết liền tại bên người. Nguyên lai, nàng vẫn luôn muốn giết chính mình. Tần Tông Dục cầm giấy viết thư tay sớm đã biến thành xanh tím sắc. Từ hắn mở ra hát hộp một kiện một kiện đếm kỹ hồi ức bắt đầu, sợ là đã trúng độc. Hiện giờ độc tố thâm nhập cốt thủy, mặc dù là đại la thần tiên cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Vương gia, ngài mau trở lại. Huyền ngay bên cạnh do lớn, ngài để ý một ít. Lý Thanh nhìn chính mình Vương gia bóng dáng trong lòng không lý do run lên, vì sao hắn có một loại dự cảm bất hảo? Hơn nữa loại này dự cảm càng ngày càng cường liệt. Tần Tông Dục không để ý đến Lý Thanh. Xé nát trong tay Nguyệt Thương Tuyết viết xuống thư tín, vụn giấy theo gió phiêu tán ở không trung. "Lý Thanh, các ngươi huynh đệ mọi người đi theo bổn vương có một đoạn thời gian, ngày sau này vương phủ liền giao cho các ngươi." "Vương gia ngài đang nói cái gì? Tam vương phủ chủ tử chỉ có vương gia một người, chúng ta này đàn mệnh tiện thị vệ lại có thể nào khởi động vương phủ?" Lý Thanh cùng bọn thị vệ cho nhau trao đổi một ánh mắt, bọn họ tuy rằng không biết vương gia muốn làm cái gì, nhưng lại đều minh bạch muốn đem vương gia từ Huyền Nhai bên cạnh tốn trở về. Lúc này Tần Tông Dục đứng lên, mọi người thấy Vương ra đứng dậy trong lòng cục đá cũng hạ xuống, nhưng ai biết, Tần Tông Dục lại lui về phía sau một bước, mắt thấy một chân treo không sắp rơi xuống xuống dưới. Vương ra, ngài làm cái gì? Nếu có một ngày nàng đã trở lại, thỉnh thay thế bổn Vương cùng nàng nói một tiếng, thực xin lỗi. Tần Tông Dục lui về phía sau một bước thả người nhảy, ở lý thanh chờ tam vương phủ thị vệ trước mặt nhảy xuống. Thương tư nhai thượng tương tư thụ. Thương tư dưới tảng cây tương tư người. Thương tư người niệm tương tư sự, tương tư sự đoạn tương tư hồn. thực xin lỗi, thương tuyết. ngay lúc đó hắn thật sự cho rằng chỉ cần đem vân gia mọi người chém đầu, đem vân gia thế lực mà sát, hoàng huynh liền sẽ dừng tay, liền sẽ thả ngươi rời đi tận quốc. thực xin lỗi, thương tuyết. hắn đã từng nghĩ tới cứu trà nhi, nhưng hắn đấu kỵ hoàng huynh vì sao có thể được đến ngươi hái? cũng là hắn thông chi ra nguyên đem ngươi ngăn lại, nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ đến hoàng huynh sẽ đối trà nhi đau hạ sát thủ. thực xin lỗi. Thương tuyết, hắn biết hiện giờ nói cái gì đều đã chậm, nhưng ngươi tồn tại với hắn mà nói đó là lớn nhất chuyện may mắn. Vô luận là thay đổi một khuôn mặt, thay đổi giới tính, vẫn là thay đổi một khối thân thể. Nay một đời, hắn không thể hoàn lại chính mình sở phạm phải sai lầm, như vậy, khiến cho hắn kiếp sau hoàn lại hết thể tội nghiệt đi. Nếu có kiếp sau, một trận gió thổi bay, cuốn lên ngàn tầng tuyết phiêu tán ở không trung, ảo rắc gian, lầm làm người cho rằng tương tư thụ cánh hoa phiêu linh mị như nhân gian tiên cảnh. Vương gia, Vương ra! Tương tư tuyệt nhai phía trên, Lý Thanh nhìn tần tông dục không ngừng rơi xuống thân ảnh không ngừng gào giống. Đi xuống cứu người, ta nhớ rõ. Ta nhớ rõ tương tư nhai hạ là một hồ vạn năm không kết băng hàn đảng thủy, đi xuống cứu người. Chính văn chương 146 một cái không lưu. Tần Quốc, Tam Vương Phủ. Tần đều hoàng thành các ngựa ý kìa đã hai ngày hai đêm không có chấp mắt, một đám nhớ rõ trên chán mồ hôi bùm bùm rơi xuống xuống dưới. Nhưng cho dù như thế, Mọi người cũng tìm không thấy giải độc biện pháp, lại thêm chi Tam Vương gia thân thể thu được mãnh liệt đánh sâu vào, sợ là. Bậy hạ, Tam Vương ra sợ là ai bất quá đêm nay. Cứu không hảo Tam Vương ra, đề đầu tới gặp. Ngoài cửa, tần tông Diên trong mắt hàn ý nùng liệt tới rồi cực điểm, thon dài trong con ngươi kia uy áp tựa muốn đem thiên địa vạn vật xé rách giống nhau. Bậy hạ, có người đem này cái lũa khăn treo ở trên cửa, người đã bị bắt được. Lại là đem hát hộp đưa đến Tam Vương phủ kia lưu manh nam. Nam nhân đã bị đánh gãy tứ chi áp đảo Tần Tông Diên trước mặt. Nói cho chấm, là ai phái ngươi tới? Tần Tông Diên nửa híp hai mắt, kia ánh mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau muốn đem Lưu Minh Nam lăng chỉ đến chết. Nhận hết tra tấn Lưu Minh Nam liền kém một hơi hồn về Tây Thiên, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình sẽ bởi vì một cái khăn tay bỏ mạng. Một thiếu niên, Têu Vô Tuyết thiếu niên. Kéo xuống, bầm thây vạn đoạn. Tần Tông Diên giọng nói rơi xuống, thị vệ đem Lưu Minh Nam kéo đi xuống, không đến một lát người nuốt khí. Nhìn quyên khăn thượng theo hai hàng nhân diện bất tri hà xứ khứ đào hoa ý thì cửu tiếu xuân phong thơ tử, từng câu từng chữ kích thích tần tông diên thần kinh. Vân Thương Tuyết, vô luận ngươi là người hay quỷ, vô luận ngươi, ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải tìm đến ngươi, làm ngươi sống không bằng chết. Gắt gao nắm chặt trong tay quyên khăn, vô pháp ngăn chặn sát ý từ tần tông diên toàn thân phát ra. Tần quốc Tam Vương phủ sớm đã loạn thành một nồi cháo, mà lúc này đi trước Hương quốc một chiếc thuyền lớn thượng, Nguyệt Thương Tuyết lại là vui vẻ thoải mái nửa ỉ ở khoang thuyền thượng, đôi tay gối sau đầu nhìn sao trời, một đôi ngăm đen mắt vượng đón lộng lấy sao trời, ý cười trên khỏe môi nùng liệt tới rồi cực hạn, lại cũng ẩn ẩn lộ ra một cổ bi thương. Ngôi ở một bên Tư Đầu Ngọc khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết, kết thúc vẫn là hỏi ra trong lòng nghi vấn. Công tử, ngài không cao hứng sao? Tư Đầu Ngọc thói quen kêu Nguyệt Thương Tuyết vì công tử, cái này xưng hô sợ là cả đời cũng biến không được. Công tử trên mặt rõ ràng là ý cười. Nàng lại cảm giác được công tử trong lòng bi thương. Vì sao như thế? Ghé vào một bên đại bạch cùng trồn tuyết cũng cảm nhận được nguyệt thương tuyết đấy lòng mặt trái cảm xúc. Nhị thú nhảy lên khoang thuyền đỉnh chốc giúp vào nguyệt thương tuyết bên người. Một trận gió biển thổi quá, thổi bay một sợi tóc dài phiêu tán ở trước mặt. Nguyệt thương tuyết nửa nheo lại phong mắt vượng ý cười trên khỏe môi da tăng một phần, cũng đông cứng một phần. Không có, ta thật cao hứng. Đặc biệt đặc biệt cao hứng. Đúng vậy. Nàng đặc biệt đặc biệt cao hứng. Đương Tần Tông Dục nhìn đến kia phong thấy tự như mặt thư tín là lúc, nhất định còn sẽ đi trước tương tư nhai, muốn tìm ra dấu ở tương tư nhai thượng chìa khóa, gấp không chờ nổi mở ra hộp tới nghiệm chứng chính mình trong lòng phỏng đoán. Hộp bên trong đồ vật là Tần Tông Dục đưa cho nàng Tiểu Ngoạn Ý, cuối cùng một lần xuất chinh phía trước, nàng đem những cái đó Tiểu Ngoạn Ý đặt ở hộp bên trong chôn ở dưới tầng cây, chờ đánh giặc thắng trận trở về lúc sau tiếp tục điều khắc Tiểu Mục Nhân, xem như đưa cho Tần Tông Dục một cái đến chế sinh nhật lễ Cuối cùng. Sở hữu ký ức quá vãng đều biến thành đưa Tần Tông Dục lên đường đùa đòi mạng, nàng rời đi Tần Quốc phía trước, đi trước hoang vắng vân phủ đèm khô dưới tảng cây hắc hộp đào ra tới, tỉ mỉ tô lên độc dược. Ha ha! Tần Tông Diên mất đi duy nhất thân nhân tư vị như thế nào? Không nóng nảy! Nàng còn sẽ làm người mất đi càng nhiều, làm người trả giá trăm ngàn lần đại giới, nếm thử nàng sở trải qua quá sở hữu thống khổ. Tần Quốc sự tình tạm thời hạ màn, thuyền lớn như cũ ở trên biển hướng tới Khương Quốc Phương hướng đi trước. Mà trên biển đi nhật tử buồn kẻ cực kỳ. Công tử, đó là gì? Ban ngày ban mặt dưới, tư đồ Ngọc chỉ cách đó không xa kia một chiếc thuyền lớn hỏi, đều không phải là nàng không biết đó là một chiếc thuyền lớn, mà là trên thuyền cờ xí làm người thực không thoải mái. Thật lớn màu đen cờ xí thượng họa đầu người hài cốt tiêu chí, làm người lông tơ từng trận dựng thẳng lên. Hài tặc. Bác Hải tặc. Bắc Hải, dựng dục thập quốc văn minh, mà ở này phiến vô biên vô hạn biển rộng bên trong đồng dạng sinh tồn đủ loại thế lực. Hải tặc đó là một trong số đó. Nhưng Tần quốc cùng Khương quốc này phiến hải vượt hiếm khi có hải tặc hoạt động. Hôm nay làm cho bọn họ đụng phải cũng coi như là khó được. Cựu vương gia ở ngài quản hạt dưới còn có hải tặc lui tới, tâm tác. Nguyệt Thương Tuyết ỉ ở thuyền biên cười nhìn Đế Huyền. Mặc dù Nguyệt Thương Tuyết không nói lời nào, Đế Huyền cũng có thể từ cặp kia trong con ngươi đọc hiểu nữ nhân này tiểu tâm tư. Hải tặc chính là chuyên môn cướp bóc quá vãng thương truyền không chuyện ác nào không làm hải tặc sao? Tư đầu Ngọc vẫn luôn sinh hoạt ở Tần quốc. Nơi nào gặp qua hải tặc, chỉ nghe nói qua ở trên biển có một loại bọn cướp, bọn họ giá thuyền đánh cướp quá vãng con thuyền. Mà bởi vì ở trên biển đi, lại không quen thuộc này, phiến hải vực các thương nhân không thể không giao ra tiền tài bảo mệnh, thế cho nên bọn hải tặc đại đa số đều sẽ thắng lợi trở về. Chuyên môn cướp bóc thương thuyền. Tư Đồ Ngọc một câu là nguyệt thương tuyết nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Đế Huyền, mắt phượng trung thần sắc tựa hồ ở ý bảo cái gì? Phu nhân cao hứng liền có thể. Chúng ta là hợp tác quan hệ. Con Thỉnh Cựu Vương gia chú ý dùng từ, ta độc thân chưa gả cũng không phải ai phu nhân. Từ Tần Quốc rời khỏi sau, Đế huyền không hề kêu Nguyệt Thương tuyết tên, phản chi lấy phu nhân hai chữ xưng hô nàng. Biết đến người tự nhiên biết trong đó nguyên do, không biết còn tưởng rằng hai người ở Tần Quốc thành hôn viên vương. Phần 93. Với vạn buồn vương độc thân trước ấy, phu nhân gả buồn vương là được. Hắn Đế huyền nhận định nữ nhân còn có ai dám cưới. Mặc dù không có hai sinh thảo ràng buộc, Nguyệt Thương Tuyết cũng đừng nghĩ chạy ra hắn lòng bàn tay. Một đôi thâm thúy tinh mắt nhìn Nguyệt Thương Tuyết, kia biểu tình tựa hồ triệu cao thiên hạ, Nguyệt Thương Tuyết là hắn đế huyền người, nếu dám đoạt để đầu tới gặp. Bị đế huyền ánh mắt xích quả quả nhìn chăm chú vào, Nguyệt Thương Tuyết sắc mặt đột nhiên đỏ lên, trái tim cũng như nai con giống nhau kịch liệt nhảy lên. "Phu nhân, ngươi mặt đỏ." Đế Huyền rất là vừa lòng nhìn Nguyệt Thương Tuyết tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng hành động, cũng dành mạch cảm giác được nàng trong lòng kia một phần cực lực cất giấu tình cảm. Đột nhiên, Huyền Sắc thân ảnh cất bước tiến lên. Một tay đem trước mặt thiếu nữ giam cầm trong ngực trung, không khỏi phân trần hôn đi xuống. Lạnh băng đôi môi tùy ý đoạt lấy kia tốt đẹp hương thơm, cực hạn bá đạo lại cực hạn ôn nhu, xem người khác sôi nổi xoay người sang chỗ khác. Khuku, cái kia vương gia vương phi, hải tặc lên đây. Trương Long là thật sự không đành lòng quái dầy vương gia cùng vương phi nha hứng, nhưng bọn hải tặc đã theo ván cầu giết lại đây. Đánh cướp, giao ra tài bảo lão tử tha các ngươi bất tử, bằng không lão tử đưa các ngươi xuống địa ngục thấy diêm vương gia. Đưa bọn hải tặc nhảy lên thuyền thời điểm, Trương Long lấy một loại và đồng tình ánh mắt nhìn này đàn xui xẻo trứng nhi, cái gì thời gian đánh cướp không hảo cố tình chọn cái này mấu chốt thượng phá hủy vương gia hương thú, tấm tác, lưu lại một người, là, vương gia. Chính văn thứ 147 hải tặc bảo tàng. Bọn hải tặc cố nhiên đáng sợ, tàn nhẫn độc ác không chuyện ác nào không làm, nhưng là bọn họ gặp được đối thủ là kiêu dũng thiện chiến quân nhân, tự nhiên ở Trương Long đám người thủ hạ sống không quá một nén nhang thời gian. Cuối cùng, ở nghi xương căn bản có người trì hoãn đánh nhau chung, hải tặc trừ bỏ một người ở ngoài toàn bộ bị tiêu diệt. Bắt lấy duy nhất tồn tại hải tặc, Trương Long đi vào đế huyền trước mặt. Vương gia, hải tặc một đám người đã tiêu diệt, lưu lại một người người sống. Hải tặc tử thương 43 người, vô luận tử thương đều bị ném xuống trong biển, duy nhất sống sót hải tặc đầu lĩnh quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy không thôi, trên trán mồ hôi như hạt đậu bùm bùm rơi xuống xuống dưới. Hai vị đại gia, cầu các ngài tha tiểu nhân một mạng đi. Tiểu nhân thượng có già trẻ có tiểu, cầu hai vị tha tiểu nhân một cái mạng cho đi. Nói, quỳ trên mặt đất hải tắc đầu lĩnh liên tiếp hướng tới đế huyền cùng Nguyệt Thương tuyết dập đầu, chỉ cầu có thể phóng hắn một con ngựa. Chỉ cần hắn có thể tồn tại rời đi, hắn liền có thể trở lại đại bản doanh triệu tập huynh đệ sát cái hồi mã thương, đêm này nhóm người đều cấp lộng chết, giải trong lòng này khẩu hất khí. Hải tắc tưởng cái gì Nguyệt Thương tuyết lại như thế nào sẽ không biết. Còn thượng có lao hạ có tiểu, hừ. nhân này hải tặc liền giao cho ngươi tới xử trí. vương gia, ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ta không cùng ngươi thành hôn, thỉnh ngươi đừng một ngụm một cái phu nhân kêu ta có thể sao? từ rời đi tần quốc lúc sau, thậm chí là dùng hai sinh thảo lúc sau, đế huyền liền phu nhân phu nhân kêu nguyện thương tuyết biết đến hai người vẫn chưa thành hôn, bất quá là nào đó vương gia mạnh mẽ cho chính mình thêm diễn, không biết còn tưởng rằng hai người là ân ái nhiều năm láo phu lao thê, nhất cử nhất động đều tràn ngập luyến ái toàn thú hương vị. một cái ngạo kiều một cái sùng địch, hơn nữa hai người nam tuấn nữ thiếu quả thực là lại thích hợp bất quá một đống. cuối cùng là dễ dùa từ đế huyền ôm ấp chung tránh thoát ra tới, nguyệt thương tuyết một cái xem thường liếc mộ vương ra liếc mắt một cái, rồi sau đó ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn quỷ gối trước mặt hải tặc. đừng nói ta không cho ngươi mạng sống cơ hội, mang theo ta hồi ngươi đại bản doanh. gì? nghe được nguyệt thương tuyết nói một phen lời nói, hải tặc đầu lĩnh sửng sốt, không nghe rõ sao? hồi ngươi đại bản doanh. nguyệt thương tuyết lại một lần lặp lại. Đến nỗi nguyên nhân trong đó hải tặc đầu lĩnh cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng mưu hoa một việc. Hắn lúc này đây ra tới đã biết hơn 40 cái huynh đệ, hơn 40 cái huynh đệ cũng không phải những người này đối thủ, nhưng đại bản doanh bên trong còn có 100 nhiều hào huynh đệ chờ đâu. Hiện giờ người này muốn hắn mang theo bọn họ hồi đại bản doanh, này không thể nghi ngờ là cho bọn họ thêm cơm, chui đầu vô lưới a Hảo hảo hảo, tiểu nhân này liền mang các ngươi đi. Hải tặc đầu lĩnh chính là cao hứng hỏng rồi chỉ cần trở lại đại bản doanh hắn liền có phản kích đường sống ở hải tặc đầu lĩnh dẫn rất hạ đế huyền cùng nguyệt thương tuyết đám người hướng tới một cái khác phương hướng đi hai cái canh giờ thời gian cuối cùng là ở sắc trời đem hắc chi cập đi tới hải tặc đại bản doanh một tòa cô lập ở trong biển đảo nhỏ trên đảo nhỏ hoàn cảnh tú mỹ sinh thái bình thản không không nghĩ tới ở tần quốc cùng khương quốc hải vực chi gian còn có như vậy thần tiên ơi chẳng qua như thế thế ngoại đảo nguyên bị một đám hải tặc cấp chiếm lĩnh bạo khiển thiên vật Đương hải tặc đầu lĩnh nhảy xuống thuyền lớn hai chân đạp ở trên đảo nhỏ kia một khắc, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Ha ha ha, các ngươi một đám cẩu tạp chủng, xem bổn đại gia từ bỏ các ngươi mạng chó. Cho ta sát. Sớm đã mai phục tại âm thầm bọn hải tặc một dũng dựng lên, lợi dụng màu đen hiểm hộ vọt đi lên. Trên đảo nhỏ bọn hải tặc đã sớm phát hiện thuyền lớn bóng dáng, cũng phát hiện nhà mình lão đại bị bắt cóc, cho nên mới có hiện giờ một màn. Một trăm nhiều hào bọn hải tặc giơ lại đao vọt đi lên. Mà kia hải tặc đầu lĩnh đang ở đắc ý là lúc, dây tiếp theo liền bị Trương Long một đao chặt bỏ đầu. Một đôi chết không nhắm mắt đôi mắt ở kia viên đầu thượng tròn tròn, mà hải tặc đầu lĩnh bị chém xuống đầu ở bãi biển thượng lăn vài vòng, tựa hồ còn ở nghi vấn hắn là chết như thế nào, nhưng căn bản không ai trả lời hắn vấn đề. Toàn diệt, một cái không lưu là, Vương Phi Đại Nhân, ai nha? Trương Long theo tiếng đáp, lại bị Nguyệt Thương Tuyết vững chắc xuyên một chân. Một hồi thực lực cách xa chiến đấu không hề trì hoãn. Trương Long mang theo một bọn thị vệ lấy tuyệt đối ưu thế lấy được tính áp đảo chất thắng lợi. Đến nỗi Nguyệt Thương Tuyết vì sao phải đi theo hải tặc đầu lĩnh hồi Đại Bàng Doanh, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có một, kia đó là bọn hải tạc sở hữu dùng bảo tàng. Vô luận là thế kỷ 21 vẫn là ở cổ đại, hải tặc sở có được bảo tàng đều là cực kỳ phong phú, này cũng đúng là Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền hai người trong ánh mắt sở giao lưu nội dung. Được đến hải tặc bảo tàng, sự thật chứng minh. Này đàn hải tặc sở có được bảo tàng thực sự phong phú, sau núi huyệt động bên trong, Nguyệt Thương Tuyết nhìn toàn bộ sơn động kim sơn bạc hải nhãn chung ánh mắt cũng theo này đó tài bảo mà lập lòe. Có này đó tiền liền có thể càng tốt phát triển chính mình thế lực, đến lúc đó cánh chim đầy đặn hết sức, nàng muốn lấy tuyệt đối tư thái trở lại tầng quốc, làm tần tông diên trả giá ưng có đại giới, lấy hoàn lại kia ngập trời biển máu thù hận đem này đó tài bảo khôn bắc đến buồn vương trong phủ. gì đang ở kế hoạch đem như thế nào lợi dụng này đó bảo tàng khai thác chính mình thương nghiệp đại lộ nguyệt thương tuyết nghe được đế huyền một câu một đôi mắt phượng tràn đầy nghi ngờ chi sắc dựa vào cái gì dựa vào cái gì đem này đó tài bảo đều đưa đến cựu vương phủ phu nhân hải tặc là bổn vương trong phủ thị vệ giết chết tài bảo là bổn vương trong phủ thị vệ sở vận mà này con thuyền cũng là bổn vương sở hữu ý ngoài lời này đó bảo tàng cùng nguyệt thương tuyết một chút ít quan hệ cũng không có bọn hải tặc là trương long đám người giết trên đảo nhỏ tài bảo số lượng đông đảo muốn khuôn vác cũng yêu cầu nhất định sức người sức của kia tất nhiên là trương long đám người trả giá sức lao động mới có thể mà khuôn vác tài bảo con thuyền cũng là cựu vương phủ tổng thượng sở thuật từ đầu tới đuôi nguyệt thương tuyết chỉ là ở một bên nhìn cho nên này đó bảo tàng cùng nguyệt thương tuyết không có bất luận cái gì quan hệ bất quá sao một mặt ý cười hiện lên ở cặp kia thâm thúy tinh mắt bên trong đế huyền tiến lên một bước thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vớt phẳng nguyệt thương tuyết giữa mày dấu vết Phu nhân muốn được đến này đó bảo tàng rất đơn giản, chỉ cần phu nhân gả cho buồn vương, hoặc là ngạch bổn vương cưới phu nhân, không đơn giản là này đó bảo tàng, buồn vương cùng với toàn bộ kiểu vương phủ đều là phu nhân. Ta cự tuyệt. Lời ít mà ý nhiều cự tuyệt đế huyền. Nguyệt thương tuyết tỏ vẻ chính mình cũng không sẽ bởi vì này đó bảo tàng bán đứng chính mình. Với ý đầu ở lấy máu, nhiều như vậy bảo tàng A, nhiều như vậy tiền. Nga ô. Sớm đã nhảy đến trong sơn động ở bảo tàng đôi thượng vui vẻ đại bạch cùng trồn tuyết tựa hồ phát hiện cái gì thứ tốt giống nhau, hai cái thú không ngừng mà lay vàng bạc tài bảo, phóng vật này đàn khổng lồ bảo tàng cùng chúng nó muốn tìm kiếm đồ vật căn bản chính là cặn bã. Ngao, chi chi. Đương tìm được một quả nắm tay lớn nhỏ khắc hoa văn đồng cầu hết sức, trồn tuyết thần thần bí bí ôm đồng cầu ôm hồi nguyệt thương tuyết bên người, hơn nữa đem đồng cầu nhét vào y y dược bao chung. Chính văn chương 148 hạ hầu vô song tao nộ trồn tuyết này nhất cử động không người phát hiện, nguyệt thương tuyết cũng không có phát hiện trồn tuyết ở y ỉa dược bao trung thả cái gì, hải tặc bảo tàng tuy nhiều nhưng cũng có dọn trống không thời điểm. Mãn thuyền vàng bạc châu đáo dưới ánh trăng lóng lánh lóa mắt quan mang, nguyệt thương tuyết mặt âm trầm nhìn trầm trầm trương long, mà trương long thượng xem hạ xem ngó trái ngó phải chính là không xem nguyệt thương tuyết ánh mắt. nói nữa, lại không phải hắn sai, là vương gia mệnh lệnh, ngươi có bản lĩnh đi tìm vương gia lý luận, cùng hắn một cái nho nhỏ thị vệ phân cao thấp nhi làm cái gì? Phu nhân. Phu ngươi cái đầu, không được kêu ta phu nhân." Nguyệt Thương Tuyết lại một lần trắng đế huyền liếc mắt một cái. Mà lúc này, một đạo tiếng đánh nhau hấp dẫn mọi người lực chú ý, chẳng lẽ nói trên đảo nhỏ còn có còn sót lại hải tặc. Tiểu gia hôm nay nếu không cho các ngươi này đàn bọn hải tặc hồn về Tây Thiên, tiểu gia liền không phải hạ hầu vô song." Gầm lên giận dữ tràn ngập bầu trời đêm, Hạ Hầu Vô Song trong tay vung lên trường đao liền phải cùng Cựu Vương phủ thị vệ giao chiến. Nghe kia đạo quen thuộc thanh âm, Nguyệt Thương Tuyết theo thanh âm phương hướng chạy qua đi, dưới ánh trăng, một thân lam sắc trưởng sam ngồi hổ, hổ phách hai tròng mắt nam tử không phải Hạ Hầu vô song còn sẽ là ai? Hạ Hầu vô song, Thương Tuyết ở Nguyệt Thương Tuyết tiêu Hạ Hầu vô song tên hết sức, Hạ Hầu vô song ánh mắt cũng thấy được ánh trăng dưới Nguyệt Thương Tuyết là có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy người thương, kia một con rồng bạch đi như bầu trời tiên tử giống nhau động lòng người thật sâu ánh vào trong mắt tác động Hạ Hầu vô song trái tim. Nhưng các ngươi này đàn vương bắt đảng khiến cho dám đem tiểu gia thương tuyết đều trộm tới. Hôm nay tiểu gia nếu bất hòa các người đua cái ngươi chết ta sống, tiểu gia hạ hầu vô song bốn chữ đảo lại viết. Khi nói chuyện, hạ hầu vô song trong tay trường đao lại một lần một hồi, Kia hiên ngang anh Dũng Chi Tư có thể nói một cái đứng ngạo nghệ quân hùng, không hổ là hạ hầu hầu gia hậu nhân, rất có một cổ tử năm đó hạ hầu lao hầu gia chinh chiến xa trường Chi Phong. Nhưng tiểu hầu gia, ngài có thể hiện mở to ngải cặp kia mắt to thấy rõ ràng địch nhân là ai sao. Một đám cựu vương phủ thị vệ một bên lui về phía sau, một bên ngăn cản Hạ Hầu Vô Song tấn mãnh chiêu thức, nếu không phải trốn tránh kịp thời sợ là muốn chết ở Hạ Hầu Vô Song đau hạ. "Thương Tuyết ngươi đừng sợ, tiểu gia lập tức liền tới cứu ngươi." Hạ Hầu Vô Song chiêu thức càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng mãnh, chống đỡ cửu vương phủ thị vệ kêu khổ liên tục. Phần 94. "Tiểu Hầu gia, chúng ta là cửu vương phủ thị vệ, ngài đánh nhận sai." Ác tặc mơ tưởng mê hoặc bản hầu, bản hầu mới sẽ không lại một lần thượng các ngươi này đàn kẻ cắp dương. Cửu vương phủ thị vệ ngươi xem ta ta xem ngươi, bọn họ khi nào biến thành kẻ cắp. Tiểu hầu ra, ngài thu thần thông đi. Thẳng đến Trương Long xuất hiện, lúc này mới là một đường đằng đằng sát khí hạ hầu vô song ngừng lại. Trương Long, ngươi cũng bị bọn hải tặc bắt đi. Tiểu hầu ra, chúng ta từ tần quốc vừa trở về đi ngang qua nơi này. Ánh trăng dưới, Trương Long giản yếu mà nói một chút bọn họ là như thế nào đến hải tặc trên đảo trải qua, mà hạ hầu vô song không biết khi nào xuất hiện ở nguyệt thương tuyết bên người. Một bên nghe Trương Long nói chuyện một bên kích động mà nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Thương Tuyết đã lâu không thấy, tiểu ra nhớ ngươi muốn chết. Nói, hạ hầu vô song một bước tiến lên liền phải đem Nguyệt Thương Tuyết ôm vào trong ngực, lấy biểu đạt lâu như vậy tới nay không thấy tưởng nghiệm chi tình. Tùy theo còn không đợi đem Nguyệt Thương Tuyết ôm vào trong ngực, một bóng người trước một bước đem người cấp đi. Cửu vương ra. Cửu vương ra như thế nào sẽ xuất hiện ở trước mặt? Từ từ. Tựa hồ mới nhớ tới cái gì? Lúc trước thương tuyết không phải một người rời đi nguyệt phủ sao, như thế nào hiện giờ cùng đế huyền ở bên nhau, hơn nữa. Một đôi màu hổ phách con ngươi nhìn chằm chằm đem nguyệt thương tuyết ôm vào trong ngực đế huyền, hạ hầu vô song xem tình địch giống nhau ánh mắt lộ ra mười phần đoán nghiệm. Thương tuyết, hắn như thế nào sẽ tại đây? Nghe hạ hầu vô song hỏi nhà mình vương ra như thế nào sẽ xuất hiện ở trước mặt, Trương Long cảm thấy chính mình vừa rồi những lời này đó đều nói vô ích, tiểu hầu ra một chữ cũng chưa nghe đi vào trong mắt chỉ có nguyệt thương tuyết một người. Ánh trăng hơi lạnh, bãi biển thượng đốt khởi lửa trại. Đế huyền cùng hạ hầu vô song hai người một tả một hữu ngồi ở nguyệt thương tuyết bên người. Đại bạch cùng trồn tuyết nhìn thoáng qua ba người tiếp tục ăn cá nướng. Một cái lại một cái xương cá đầu ném ở một bên, lại là một cái cá nướng xuống bụng. Trồn tuyết móng nuốt nhỏ bàng cho Trương Long một cái tát, tựa hồ ở thúc giục Trương Long nhanh hơn động tác, không nhìn thấy cá nướng đều không có sao. Nhìn thoáng qua ngạo khí mười phần vật nhỏ, Trương Long bất đắc dĩ thở dài một hơi thật là có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng sủ vật lửa chạy thiêu đốt phát ra bùn bùn thanh âm quanh quẩn ở bờ biển cùng với sóng biển thanh âm nguyệt thương tuyết nhìn hạ hầu vô song mắt vượng trung tràn đầy đều là khó hiểu chi ý người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyệt thương tuyết đã cùng hạ hầu vô song sống bọn họ ở hải tặc trên đảo trải qua từ tần quốc cảng rời khỏi sau gặp hải tặc bắt lấy hải tặc đầu lĩnh đi tới hải tặc đảo sau đó gặp hạ hầu vô song nhưng thứ này không nên ở khương quốc sao Như thế nào sẽ xuất hiện ở Tần quốc cùng Khương quốc giao giới hải vực. Hơn nữa nơi này khoảng cách Khương quốc có khoảng cách nhất định. Nói ra thì rất dài a một. Nhắc tới này một vụ, Hạ Hầu Vô xong thở dài một hơi, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hết thảy nguyên nhân vẫn là bởi vì Nguyệt Thương Tuyết. Lúc trước Nguyệt Thương Tuyết rời đi Khương quốc trước Tần quốc tìm kiếm dược thảo, Hạ Hầu Vô xong tự nhiên là không thể tùy ý Nguyệt Thương Tuyết một người rời đi, cho nên một đường hỏi thăm nàng tung tích. Nhưng ai biết? Còn không đợi rời đi Khương quốc liền một đám sơn tặc cấp lửa. Bị sơn tặc cấp lửa. Nguyệt thương tuyết hơi hơi nhăn lại mày đẹp, trách không được mới vừa nghe đến hạ hầu vô song nói không bao giờ sẽ thượng kẻ cấp thích đáng, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Tiểu gia anh Minh một đời hồ đồ nhất thời, đám kia sơn tặc nữ đầu phỉ lửa tiểu gia biết người tung tích, cho nên, sở hữu chỉ có nói quả thực khó có thể mở miệng. Nếu không phải bởi vì lo lắng Nguyệt thương tuyết, hắn như thế nào sẽ dễ dàng chứ nữ thổ phỉ đầu linh nói. tính tính này đó khuất nhục lịch sử cũng không nhắc lại. hắn phi thật lớn một phen sức lực mới từ thổ phỉ trong ổ mặt trốn thoát, sau lại cuối cùng là chạy tới khương quốc cảng. nhưng ông trời tựa hồ luôn muốn cùng hắn nói giận giống nhau, lành nghề thuyền là lúc gặp sóng gió, cũng may bị một nhà ngư hộ cứu, lúc này mới hữu kinh vô hiểm còn sống. ở tinh dưỡng một đoạn thời gian lúc sau thương thế chuyển biến tốt đẹp, hắn liền rời đi làng trài, mà hải tặc lên bờ đánh cướp, cướp đi ngư hộ gia nữ nhi, kiêm ngư hộ rốt cuộc cứu hắn có ân cứ mạng. Về tình về lý đều không thể ngồi xem mặc kệ. Cho nên, hôm nay cùng Thương Tuyết ở chỗ này tương nộ là trời cao trung rõ ràng an bài tốt. Hạ hầu vô song tuét miệng cười, tiêu ánh mặt trời ý cười tựa hồ có thể xua đuổi đi hết thể âm trầm. Nguyệt Thương Tuyết mặc dù muốn nói cái gì, tới rồi bên miệng một câu đều hóa thành một câu lo lắng. Tiểu hầu ra bình an không có việc gì đó là vạn hạnh. Tiểu ra liền biết Thương Tuyết vẫn là quan tâm tiểu chút, có Thương Tuyết những lời này, hết thể đều đăng giá. Hạ hầu vô song rất là đắc ý nhìn thoáng qua đế huyền, nhìn đến không, thương tuyết quan tâm chính là hắn. Chính văn chương 149 trong Ngọng Tương Ngộ Tần Tông Dục. Ngay đó, Nguyệt Thương tuyết vô cớ biến mất, hạ hầu vô song vì tìm kiếm Nguyệt Thương tuyết quyết ý muốn đi trước Tần Quốc. Nhưng là ta nửa đường chờ bị sơn tặc nữ thổ phỉ cấp lừa đi, trải qua ngàn khó lúc này mới tránh thoát thổ phỉ hoa. Nhưng có một câu nói rất đúng, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, thuyền muộn lại ngộ ngược gió. Trải qua liên tiếp tao ngộ. Hạ Hầu vô song trước sau không có rời đi Khương Quốc, cũng may trời xui đất khiến dưới tại đây phiến hải tặc đảo nhỏ chung gặp Nguyệt Thương Tuyết, lại còn có cứu bị giam giữ ở thủy lao chung ngư hộ nữ nhi trở liên can bị hải tặc bắt tới vô tội nữ tử. Đi trước Khương Quốc trên thuyền lớn, đứng ở bong tàu thượng Hạ Hầu vô song hắc hởi, một hàm răng trắng dưới ánh nắng dưới long lánh quá mang. Thương Tuyết, ngươi mau cùng ta nói nói, ngươi đi tần Quốc đều đã xảy ra gì hảo ngoạn sự tình? Vẫn luôn không có tóm được cơ hội cùng Nguyệt Thương Tuyết một chỗ. Kiểu vương gia tên kia luôn là thảo người ghét theo bên người, cũng may 800 dặm kịch liệt mật hàm làm cửu vương gia tạm thời rời đi. Hạ hầu vô song dò hỏi Nguyệt Thương Tuyết ở Tần quốc phát sinh sự tình, ai ngờ lại bị Nguyệt Thương hút một câu chung kết cái này để tài. Không có gì hả loạn, chỉ là tìm kiếm dược thảo mà thôi. Tần quốc phát sinh sự tình nàng không nghĩ ở một lần nhắc tới. Nửa híp mắt phượng, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt có thể đạt được chỗ đúng là Tần quốc phương hướng. Tần quốc nàng nhất định sẽ lại một lần trở về, chờ đến lúc đó chính là lấy tần tông diên cái đầu trên cổ ngay. Hận ý cùng sát ý nháy mắt xuất hiện ở trong lòng, mà lúc này, đang ở khoang thuyền trung xử lý chuyện quan trọng đế huyền ngừng đầu, ánh mắt theo khoang thuyền trung cửa sổ nhìn nguyệt thương tuyết bông dáng. Hắn có thể cảm nhận được nguyệt thương tuyết trong lòng nùng liệt hận ý, cái loại này vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hận ý. Tin tức xác nhận. Tin tức đã xác nhận, tần tông dục nhảy xuống tương tư nhai ngã xuống hàng đàm bên trong, cuối cùng nhân chúng độc quá sâu cứu trị vô lực, hai ngày trước hạ táng hoàng gia nghĩa trang nhưng là kỳ quái chính là tần quốc hoàng đế thế nhưng không có bất luận cái gì hành động đuổi theo tra giết tần quốc tam vương gia hung thủ là người phương nào hơn nữa nghe nói tần tông dục trước khi chết trong tay cầm hộp là từ nguyệt thương tuyết nhờ người truyền đi chẳng lẽ chuyện này cùng nàng có quan hệ sao trương long nửa hiếp hai trong mắt ánh mắt nâng lên cũng là nhìn nguyệt thương tuyết bóng dáng tuy rằng không biết vì sao nhưng trương long cảm thấy tần tông dục chết cùng nữ nhân này có lớn lao liên hệ muốn hồ nàng chính là giết ám quân giang nguyên đám người liền đi rồi tư đồ ngọc lại là một loạt hành động. Nhưng càng là như vậy nghĩ, Trương Long trong đầu càng là một mảnh hỗn nháo. Nguyệt Thương Tuyết mục đích là cái gì? Vẫn luôn sinh hoạt ở Khương Quốc Tướng Phủ Nguyệt Thương Tuyết vì cái gì muốn giết xa ở ngàn vạn dặm ở ngoài Tần Quốc Tam Vương ra Tần Tông Dục, lại còn có phải dùng loại này cực hạn thủ đoạn. Hán tuy nói không có nhìn đến kia mật hàm bên trong đến tột cùng viết chính là cái gì, nhưng cũng biết hiểu một vài. Tần Tông Dục là chính mình nhảy xuống tương tư nhai, tựa hồ là nhập ma giật mình giống nhau. Trước khi chết trong miệng sở nỉ non chi ngữ liên lụy đến vô tuyết cùng vân thương tuyết. Nguyệt thương tuyết, vô tuyết, vân thương tuyết. Ba cái thân phận không ngừng mà ở trương long trong đầu bồi hồi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Sự tình đã qua đi, bổn vương không muốn nghe đến mặt khác nhàn nôn thoái ngữ. Đế huyền bàn tay vung lên, trong tay mật hàm rừng ở ánh nến Trung Hóa thành cho tàn. Là, vương gia. Tần quốc sự tình tạm thời hạ màn, trải qua một đoạn thời gian đi, mọi người cuối cùng về tới Khương quốc Đô Thành Từ biệt mấy tháng, lúc này Khương Quốc sớm đã là nắng hẻ trói trang ngày mùa hè. Nguyệt Phủ Đại tiểu thư, ngày cuối cùng là bình an không có việc gì đã trở lại, Sương Nhi rất nhớ ngươi. Trong mắt nước mắt liên tục, Sương Nhi ở nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết thời điểm và một tiếng khóc ra tới, kia dáng vẻ thực sự làm người đau lòng. Hảo hảo, ta này không phải đã trở lại sao? Nguyệt Thương Tuyết cười, nhẹ nhàng chấn an Sương Nhi cảm xúc. Thương Tuyết cô nương bình an trở về liền hảo. Trước sau như một ôn nu. Hạ hầu giật cũng là cười nhìn Nguyệt Thương Tuyết, hắn tự nhiên là biết trong khoảng thời gian này Tần Quốc phát sinh sự tình, cứ việc trong lòng nghi vấn thật mạnh, nhưng vẫn là vui sướng Nguyệt Thương Tuyết bình an trở về. Hồi lâu không thấy giật công tử, đối thượng cặp kia nhu hòa con ngươi, Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Hạ hầu giật hành lễ. Giật công tử khí sắc không tồi, xem ra Thương Tuyết không ở trong khoảng thời gian này giật công tử rất nghe lời đâu. Rời đi Nguyệt phủ phía trước, Nguyệt Thương Tuyết đem ba người dùng dược những việc cần chú ý cùng trị liệu trình tự đều viết ở phương thuốc thượng dùng dược trình độ cùng thời gian tỉ mỉ viết rõ chỉ cần dựa theo phương thuốc thượng viết bước đi đi làm hạ hầu giật trần trường sinh cùng triển tình ba người bệnh tình sẽ được đến hữu hiệu mà không chế giật công tử tiểu nữ đi trước rửa mặt một phen rồi sau đó lại vì giật công tử chuẩn trị bệnh tình không đổi thương tuyết cô nương đi trước nghỉ ngơi nguyệt thương tuyết về tới vườn sương nhi sớm đã chuẩn bị tốt tắm rửa nước ấm cùng đồ ăn ấm áp dòng nước lướt qua da thịt lộ ra nhàn nhạt cánh hoa hương thơm hương vị tràn ngập ở trong không khí Nguyệt Thương Tuyết rửa vào thau tắm thả lòng, có lẽ là tàu xe mệnh nhọt quan hệ, trong bất chi bất giác liền đã ngủ. Ngoài cửa, Sương Nhi đem một viên đại dưa lê chia làm bốn cánh, một nửa cho chính mình, hai nửa đút cho Đại Bạch cùng Trốn Tuyết, một nửa kia cho Tư Đầu Ngọc. Ngọc Tỷ Tỷ về sau coi như Nguyệt Phủ là nhà của ngươi, Sương Nhi so ngươi tiểu thượng vài tuổi, về sau Ngọc Tỷ Tỷ kêu ta Sương Nhi muội tử liền hảo. Giang giác một ngụm cắn thương ngọt dưa lê, Sương Nhi càng xem càng thích Tư Đầu Ngọc. Sương Nhi muội muội. Tư Đồ Ngọc kêu Sương Nhi muội muội bốn chữ, trong lòng ấm áp mộc lan tràn. Nàng vốn tưởng rằng chính mình thân là tần quốc người sẽ rất khó dung nhập khương quốc, nhưng không nghĩ tới công tử bên người mỗi người đều là như vậy ôn nhu. Mau ăn nha. Trần Tiên Sinh đưa tới thật nhiều dưa lê. Sương Nhi không biết Tư Đồ Ngọc thân phận là cái gì, nhưng Tư Đồ Ngọc là ai cũng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nàng sở dĩ thích Ngọc tỷ tỷ là bởi vì ở tần quốc thời điểm Ngọc tỷ tỷ chiếu cố đại tiểu thư sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, này liền vậy là đủ rồi. Đối đại tiểu thư người tốt nàng đều thích, thiệt tình thích. Ngoài cửa, Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc trò chuyện thiên. Trong phòng mặt ngủ rồi Nguyệt Thương Tuyết lại về tới tương tư nhai. Phần 95 bị Tuyết Trắng sở bao trùm tương tư nhai thượng bay tán loạn đông tuyết, giống như tương tư thủ cánh hoa phiêu linh giống nhau mỹ làm người quên hết tất cả. Nhưng lúc này Tuyết Trắng xóa cối, một đạo thân ảnh đứng ở tuyệt nhai vách đá phía trên. Thương Tuyết, ngươi nọ cười, têu Nguyệt Thương Tuyết tên. Đợi cho Nguyệt Thương Tuyết đến gần vừa thấy mới thấy rõ ràng hắn mặt. Thương Tuyết, ngươi rốt cuộc tới, bổn vương đợi ngươi đã lâu." Tần Tông Dục đứng ở tương tư bên vách núi duyên, trong mắt Nhu Hòa chi ý liền như năm đó nhìn thấy Vân Thương Tuyết là lúc muốn cuối cùng sở hữu tới đối nàng hảo. Bổn vương không biết ở chỗ này đợi bao lâu, nhưng biết, ngươi nhất định sẽ đến. Màu trắng đông tuyết bay múa, mê người mắt, làm người phân không rõ này màu trắng là tuyết vẫn là cánh hoa. "Thương Tuyết, thực xin lỗi." Chậm rãi phun ra một hơi Tần Tông Dục trong mắt kia một mặt thật sâu chấp niệm đã tan đi, thay thế còn lại là trước mặt nữ tử yêu say đám, nùng liệt tới rồi cực hạn yêu say đám. Chính văn chương 150 kiếp sau. Mơ tưởng. Nguyệt thương tuyết không nói gì, lẳng lặng mà nhìn trước mặt Tần Tông Dục. Mặc dù biết, đây là ở trong nộng. Có thể thiết lại là như vậy chân thật, chân thật đến làm người có một tia sợ hãi chi ý. Bùn vương biết, bởi vì ta ích kỷ, bởi vì ta vụ về, bởi vì ta. Đố kỵ ta muốn cho ngươi căm hận hoàng huynh rời đi hắn trở lại bổn vương bên người một mặt ý cười hiện lên ở khoe môi này cười là đối thương tuyết xin lỗi cũng là tần tông dục đối chính mình bi ai cười nhạo bổn vương đã từng nghĩ tới nếu ngươi rời đi hoàng huynh ta liền vứt bỏ hết thảy bồi ngươi đi chân trời góc biển mặc dù ngươi trong lòng vô pháp vĩnh viễn đều không bỏ xuống được kia một đoạn quá vãng nhưng ta sẽ chờ vẫn luôn chờ đợi cũng chính bởi vì vậy ta đem tin tức nói cho giang nguyên đám người làm hoàng huynh thân thủ thân thủ giết trà nhi cứ như vậy ngươi liền sẽ càng thêm căm hận hoàng huynh đi. Hô hấp dần dần biến thành trầm trọng lên, Tần Tông Dục vươn tay muốn tưởng trước kia giống nhau đi đụng vào thương tuyết giữa mày về điểm này ưu sầu, muốn đi vớt phẳng nàng trong lòng sở hữu đau thương. Nhưng kết quả là, Tần Tông Dục phát hiện đương hết thể thật sự đã xảy ra lúc sau, hắn lại vô lực ngăn cản. Ngày đó tương tư nhai thượng, hắn trợn mắt nhìn Vân Thương Tuyết bị hoàng huynh chém xuống đầu, cái loại này vô pháp dùng lời nói mà hình dung được cảm giác như bóng đệ giống nhau quấn quanh hắn mỗi một cái ban đêm. Mỗi khi nhắm hai mắt liền sẽ nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, hắn không thể không mượn rượu tới tê mỏi chính mình. Nhưng rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu. Có lẽ, hết thể có nguyên nhân đều có quả, hắn quả đó là gặp vô tuyết. Nhìn trước mặt bạch y dìa nữ tử, tần tông dục tay thế nhưng xuyên qua Nguyệt Thương Tuyết gương mặt. Một trận gió lạnh thổi bay, nhấc lên bông tuyết phiêu tán ở thiên địa chi gian, kia tuyết cũng xuyên thấu tần tông dục thân thể. Có thể nói cho ta ngươi hiện tại tên sao? Nguyệt Thương tuyết. Nguyệt Thương Tuyết thanh âm thanh lanh vang lên, quanh quẩn ở toàn bộ tương tư nhai, cũng quanh quẩn sớm tần Tông dục bên hai. Nguyệt Thương Tuyết, Vân Thương Tuyết, trước sau như một dễ nghe. Tần Tông Dục nỉ non hai người tên, trong mắt ý cười xuyên thấu qua Nguyệt Thương Tuyết thân thể nhìn Vân Thương Tuyết linh hồn, thật sâu, thật sâu muốn đem trước mặt nữ tử khắc ở trong mắt, khắc ở trong đầu mặt. Bổn Vương biết, mặc dù là ta đã chết cũng vô pháp tiêu trừ người trong lòng oán hận, nhưng Thương Tuyết Hoàng Huynh Sở muốn thừa nhận đại giới so bổn Vương còn muốn đau nhiều, cho nên. Các ngươi liền diệt vân gia, giết trung tâm vì nước vân gia quân, còn có ta hải tử sao? Nàng chỉ biết, nàng người nhà đã chết, nàng cung bào đã chết, nàng hải tử cũng đã chết. Này hết thể hết thể đều là Tần Tông Diên cùng Tần Tông Dục tạo thành. Tần Tông Diên thừa nhận rồi cái gì đại giới, buồn cười, thật là buồn cười đến cực điểm đâu. Ai? Cảm thụ được nguyệt thương tuyết trong mắt nùng liệt hận ý, Tần Tông Dục bất đắc dĩ thở dài một hơi, muốn nói ra những lời này ngạnh ở hầu chung sở hữu cảm xúc đều hóa thành trong mắt một màn xin lỗi. nếu có kiếp sau, buồn vương sẽ lưu tại bên cạnh người, hoàn lại buồn vương sở phạm phải tội nghiệt. dần dần, thần tông dục thân thể trở nên trong suốt, gió lạnh cuốn phong tuyết phiêu tán ở trong thiên địa, xuyên qua kia nói tan dạng thân ảnh, chỉ để lại lạnh băng đánh vào nguyệt thương tuyết trên má. kiếp sau, thần tông dục thanh âm quanh quẩn ở bên hai, nguyệt thương tuyết cười ra tiếng, thanh âm càng thêm nồng liệt. mơ tưởng, vô luận là kiếp này vẫn là kiếp sau. Các ngươi sở phạm phải hành vi phạm tội đều đem vô pháp tha thứ, tưởng trút tội. Ha ha. Si tâm vọng tưởng. Nguyệt Thương Tuyết ở trong tắm chung ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm người đã ở trên giường, trên người còn cái một tầng chăn. Sương Nhi thấy Nguyệt Thương Tuyết tỉnh lại, bưng lên một chén nóng hầm hập thịt nạc cháo. Đại tiểu thư ngươi tỉnh. Ân, giờ nào? Nguyệt Thương Tuyết nhìn nhìn đã đen xuống dưới sắc trời đứng dậy rũi rũi người, trong mộng thế nhưng mơ thấy tần tông dục. Đã là giờ dậu. Đại tiểu thư vương ra làm Sương Nhi nói cho ngài một tiếng, thời tiết này tuy nhiệt nhưng cũng không ngủ ngon ở trong nước. Sương Nhi một câu làm Nguyệt Thương Tuyết sửng sốt như vậy một lát, nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, lại nghĩ nghĩ ngủ trước kia một màn. Ai cho ta đổi quần áo? Thấy Nguyệt Thương Tuyết như thế khẩn trương, Sương Nhi biết nhà mình đại tiểu thư thẹn thùng. Xem ra vương ra cùng đại tiểu thư chi gian chuyện tốt như gần, tuy rằng nàng không biết đại tiểu thư ở Tần Quốc trong khoảng thời gian này phát sinh sinh cái gì nhưng có cửu vương gia chăm sóc tất nhiên bình yên vô sự đại tiểu thư yên tâm ngay cùng cửu vương gia còn chưa thành thân chỉ là cửu vương gia tới tìm ngươi thời điểm gặp ngươi ngủ rồi mệnh ta cùng ngọc tỷ tỷ cho ngươi đổi quần áo xương nhi như vậy vừa nói nguyệt thương tuyết xem như thở ra một hơi đúng rồi nhớ tới nàng còn không có tìm xương nhi tính sổ đâu xương nhi ở đâu đại tiểu thư còn có cái gì phân phó sao đại tiểu thư xương nhi làm sai chuyện gì như sao Ngài đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta a. Sương Nhi nuốt nước miếng, không rõ đại tiểu thư vì sao dùng cái loại này vấn tội ánh mắt nhìn nàng. Bộ tiểu thư không phải đã nói không thể làm người ngoài biết ta rời đi khương quốc sao, ngươi thế nhưng bán đứng ta. Nhớ tới tháng này thương tuyết liền có khí, nếu không phải bởi vì Sương Nhi mật báo, nàng cũng không cần bị đế huyền chặt chẽ không chê ở trong tầm nhìn, bó tay bó chân làm không được mặt khác sự tình. Sương Nhi là lo lắng đại tiểu thư. Cảm nhận được nguyệt thương tuyết trong mắt trách cứ thần sắc. Sương Nhi ủy khuất mau khóc ra tới. Đại tiểu thư một người tiền hướng tần quốc nàng không yên tâm, đành phải làm ơn cùng đi tần quốc cửu vương ra chiếu cố đại tiểu thư. Hảo hảo, chỉ này một lần không có lần sau, biết sao? Ân, Sương Nhi đã biết. Thấy Sương Nhi đều mau khóc, Nguyệt Thương Tuyết cũng không đành lòng nói thêm gì nữa. Rốt cuộc Sương Nhi cũng là lo lắng cho mình, vì chính mình suy nghĩ. Ai? Ngu ngốc tiểu Sương Nhi. Uống lên một chén cháo thịt. Nguyệt Thương Tuyết Thu thập một chút hỏng thuốc đi trước đi tới Mai Viên Khương Quốc đã là mùa hạ, bách hoa khai tiểu nhan tranh nhau mở ra, mùi hoa bốn phía tràn ngập ở trong không khí. Dưới ánh trăng, một mặt như ánh trăng thân ảnh ôm Tiểu La Nham treo lủi trong lòng ngực Tiểu Nam Hải, mà Tiểu La Nham Khanh khách mà cười kêu gì. Triển Tinh Tỉ gần nhất còn mạnh khỏe, Hảo, đều hảo. dùng mấy tháng dược ở dược thảo điều trị cùng an tĩnh tinh dưỡng hoàn cảnh dưới Triển Tinh bệnh tình ổn định rất nhiều, không chịu ngoại giới kích thích nói. Ngày thường cùng thường nhân không có gì quá lớn khác nhau. Chỉ cần tiến thêm một bước củng cố một chút, làm triển tình triệt triệt để để buông trong lòng ma chướng, bệnh tình tự nhưng khỏi hẳn. Tiểu La Nham chơi mệt mỏi, Nguyệt Thương Tuyết đem ngủ rồi La Nham giao cho triển tình, cùng Sương Nhi tư đầu ngọc rời đi mai viên. Triển tình bệnh tình khôi phục không tuổi triển ra lão nhân sợ là thường xuyên đến đây đi. Đại tiểu thư đoán đúng rồi, ngay trở về trước một ngày buổi tối triển tộc trưởng còn tới đâu, cấp La Nham mang theo thật nhiều ăn ngon. Bất quá nghe nói gần nhất triển gia trừ bỏ một chút sự tình. Sương Nhi nói gần nhất một đoạn thời gian Khương Quốc Đô Thành phát sinh sự tình, giống như có người cha không ra triển tình năm đó sự tình, hơn nữa đem đầu mâu chỉ hướng về phía triển gia. Chính văn chương 151 cửu chuyển linh lung châu. Triển gia hiện tại bị thối lui đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, cũng may triển gia trưởng nữ ở trong cung vị phi, lúc này mới không đến mức làm triển gia thu được quá lớn lan đến. Bất quá, gần nhất mấy ngày đã có người đem triển tình sự tình phiên ra tới. Hơn nữa ngôn chi chuẩn xác nói ra năm đó triển tình ở vùng ngoại ô bị hắc ý ghi nhân sinh hạ hại tử sự tình. Đại tiểu thư, Sương Nhi hoài nghi nơi này có người cố ý ở phá dối. Sương Nhi ngôn ngữ gian thập phần xác nhận chuyện này có âm mưu Nguyệt Thương Tuyết gửi, vươn tay nhẹ nhàng mà đánh Sương Nhi cái chán. Nhà của chúng ta Sương Nhi thông minh đâu, đi đến Tê Viên. Tê Viên Trung, Trần Chắc cùng Trần Trường sinh hai người sớm biết Nguyệt Thương Tuyết trở về, bất quá vẫn chưa quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Thương Tuyết tỉ tỉ Mấy tháng không thấy, Trần Trường sinh trướng cao không ít, thiếu niên trong mắt biểu tình cũng là so cùng tuổi hài tử thành thục càng nhiều một ít. tỷ tỷ rời đi trong khoảng thời gian này, Trường sinh có hay không đúng hạn uống thuốc ca. Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở ghế giải thượng vì Trần Trường sinh bắt mạch, mạch tượng tuy rằng phù phiếm nhưng bằng phẳng rất nhiều. ân, không tồi, nghe lời mới là hảo hài tử. Thương Tuyết cô nương vừa mới trở về không lâu ta chờ cũng không tiện đi quấy rời, không biết này đi tần quốc một hàng còn tính mạnh khỏe. Chân chắc ánh mắt dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người, Tần Quốc phát sinh hết thể hắn đều rõ như lòng bàn tay, nhưng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, tỷ như Nguyệt Thương Tuyết vì sao phải đem Tần Quốc Tam Vương ra đưa vào chỗ chết? Cứ việc lòng tràn đầy nghi vẫn bức thiết muốn biết đáp án. So với Trần Trường Sinh bệnh tình, hết thể trở nên đều không quan trọng. Đa tại Trần Tiên Sinh quan tâm, nay đi Tần Quốc đã tìm được rồi trị liệu Trường Sinh bệnh tình dự thảo. Lúc này đây đi Tần Quốc mục đích có nhị, một trong số đó đó là bảy Linh Tử vài loại dự thảo. Cũng may rời đi tần quốc phía trước tần tông dục đem này đó dược thảo dâng lên. Thương tuyết tỷ tỷ lúc này đây đi tần quốc có cái gì hảo ngoạn sự tình sao? Trần trường sinh một trương sỏ tạ trên mặt tràn đầy đều là chờ mong cảm, gấp không chờ nổi muốn biết Nguyệt Thương tuyết đi tần quốc là lúc phát sinh thú sự. Có A, tỷ tỷ một bên cho ngươi thi châm một bên giảng. Hảo! Nguyệt Thương tuyết lấy ra chữa bệnh bao, len ken một tiếng một quả đồng cầu từ chữa bệnh bao chung lăn xuống trên mặt đất phát ra dễ nghe tiếng vang. Nhìn lăn xuống trên mặt đất kia một quả đồng cầu, Nguyệt Thương Tuyết nhặt lên tới cẩn thận quan sát một phen, này cái điêu khắc hoa văn đồng cầu giống như có chút quen mắt, bất quá như thế nào sẽ ở nàng chữa bệnh bao chung. Đường Khắc Hoa đồng cầu rơi xuống đất kia một khắc, chân chắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đồng cầu, trong mắt biểu tình kinh ngạc thậm chí sợ hãi, nhưng lại có một loại vô pháp thuyết minh thần sắc. Này đồng cầu, như thế nào lại ở chỗ này? Thương Tuyết cô nương, Trần mũ có không mượn này đồng cầu xem một cái. Phần 96. Hảo Trần Tiên Sinh xin cứ tự nhiên. Nguyệt Thương Tuyết đem khắc hoa đồng cầu đặt ở trên bàn liền vi Trần Trường Sinh thi trầm, một bên thi trầm một bên cấp Trần Trường Sinh giảng tần quốc tin đồn thú vị, vẫn chưa chú ý tới Trần Trắc trong mắt thần sắc ra sao loại biến hóa. Nửa canh giờ lúc sau, Nguyệt Thương Tuyết thu thập hảo chữa bệnh bao rời đi Tây Viên, rời đi phía trước, Trần Trắc đem khắc hoa đồng cầu trả lại cho Nguyệt Thương Tuyết. Thương Tuyết cô nương, nay đồng cầu là một kiện cực kỳ chân quý đồ vật, vạn không thể làm cho người ngoài trước mặt lấy ra tới. Nghe Trần Trác nói như vậy, Nguyệt Thương Tuyết cũng từ lúc lượng trong tay đồng cầu, thượng xem hạ xem trừ bỏ có một chút quen mắt ở ngoài cũng không có gì đặc biệt địa phương, hướng hồ nàng cũng không biết này cái đồng cầu là như thế nào xuất hiện ở chữa bệnh bao chung. Nga. Nguyệt Thương Tuyết nghĩ tới, lúc ấy ở hải tặc đảo thời điểm, trốn tuyết kia vật nhỏ tựa hồ thả thứ gì ở chữa bệnh trong ba mặt. Nguyên lai chính là cái này. Không biết này đồng cầu nhưng có cái gì phi phàm lai lịch. Nguyệt Thương Tuyết hỏi Trần Trác về đồng cầu sự tình. Trần Trác lại là lắc lắc đầu cười cười. Cụ thể sự tình Trần Mộ cũng không biết, nếu Trần Mộ không có nhìn lầm nói, này đồng cầu chính là một kiện thứ tốt đâu. Thứ tốt sao? Tiếng hảo, tiểu nữ liền đem thứ này hảo hảo bảo quản lên, tiểu nữ đi trước một bước, Trần Tiên Sinh xin dừng bước. Nguyệt Thương Tuyết đem khắc hoa đồng cầu thu lên, hướng tới Trần Trác hành lễ rời đi Tê Viên. Đứng ở Tê Viên cạnh cửa, Trần Trác ánh mắt dần dần trầm xuống dưới, kia trong mắt thần sắc cũng nghiêm túc vài phần. Nhưng có cái gì không đúng không? Nguyên bản đã ngủ say Trần Trường sinh khoác quần áo đi ra, nhìn Nguyệt Thương Tuyết dần dần biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, quay đầu hỏi Trần Trác. Ở Nguyệt Thương Tuyết vì hắn trị liệu trong lúc, Trần Vương Thúc ánh mắt vẫn luôn dừng ở kia cái nho nhỏ đồng cầu phía trên. Trực giác nói cho Trần Trường sinh, hắn tất nhiên biết cái gì, hơn nữa chuyện này quan hệ đến kia không đồng cầu. Có thể làm Vương Thúc có như vậy biểu tình, tất nhiên không phải việc nhỏ. Điện hạ, ngươi cũng biết kia đồng cầu lai lịch. Trần Trác cao mày. Tựa hồ ái ở tự hỏi Nguyệt Thương Tuyết trong tay khắc hoa đồng cầu sự tình. Không biết. Nếu là buồn vương không có nhìn lầm nói, tia đồng cầu là kiểu chuyển linh lung châu trí nhất. Nhưng làm Trần chắc chưa từng nghĩ đến sự, biến mất ngàn năm kiểu chuyển linh lung châu thế nhưng như vậy lạng liên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt. Như thế nào kiểu chuyển linh lung châu? Trần Trương sinh hỏi lại, hắn tuy không biết như thế nào kiểu chuyển linh lung châu, cũng có thể từ Trần Vương ra trong mắt nhìn đến một tia hoảng sợ cùng với. Tham nghiệm. Cựu truyền linh lung châu là có thể làm người có được địch nổi thập quốc lực lượng đồ vật. Trần Trác nói từng câu từng chữ quanh quẩn ở Trần Trường Sinh bên hai. địch nổi thập quốc lực lượng. Rời đi Tê Viên Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa nghe được Trần Trường Sinh cùng Trần Trác hai người đối thoại. Đem khát hoa đồng cầu đặt ở tùy thân bọc nhỏ trung hướng tới thanh viên đi đến. Mà lúc này thanh viên trung một phương bàn cờ hoành ở đế huyền cùng hạ hầu giật chi gian bạch tử hắc tử ngang dọc đan sen ở bàn cờ thượng từng bước hiểm tuyệt từng bước nguy cơ nếu đi nhầm một bước tắc bị đánh cho tơi bời thua hết cả bàn cờ. Tần Tông Dục chết Tần Đế vẫn chưa xuống tay điều tra, nghĩ đến đã biết hung thủ là ai. Hạ hầu giật trong tay bạch tử rơi xuống, nửa hiếp một đôi nu hòa con ngươi nói về Tần Tông Dục chi tử sự tình. Tần Tông Dục sự tình cùng Nguyệt Thương Tuyết thoát ly không được căn hệ, càng trắng ra tới nói là Thương Tuyết cô nương một tay tạo thành. nhưng mục đích là cái gì, giết Tần Tông Dục đối Thương Tuyết cô nương có chỗ tốt gì? vấn đề này vẫn luôn bồi hồi ở Hạ hầu giật trước mặt thật lâu không được đến giải đáp. Vương gia hẳn là đã thu được tin tức, bác hải thịnh thế đem với hai tháng sau ở Khương quốc thủ đô cử hành, đến lúc đó thập quốc trư hầu vương gia sẽ cộng phó Khương quốc. Ý ngoài lời, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, tần đế sẽ tự mình đi vào Khương quốc, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì hắn cũng vô pháp đoán trước. Tần Tông Diên tuy là thập quốc tuổi trẻ nhất hoàng đế, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn quyền mưu tinh luyện giã tâm cực đại, ngay cả vân sau lấy vân gia đều nhưng mạn sát nam nhân, không thể không tiểu tâm ứng đối mới là. hồ. Tần Tông Dục chết vào thương tuyết cô nương tay, tần đế tuy rằng hiện tại không có làm ra bất luận cái gì hành động, không đại biểu sẽ ở Bắc Hải Thịnh Thế phía trên cũng như thế bình tĩnh. Trực giác nói cho Hạ Hầu Giật, đến lúc đó Bắc Hải Thịnh Thế nhất định gió nổi mây phun. Chính văn chương 152 tái ngộ đế Vân Hiền. Chờ Nguyệt Thương tuyết đi vào thanh viên thời điểm, Hạ Hầu Giật cùng đế huyền nói chuyện đã tiếp cận kết thúc. Cựu vương ra cùng giật công tử thật đúng là như hình với bóng đâu. Xách theo ý kìa dược bao đi vào Hạ hầu giật bên cạnh người. Nguyệt thương tuyết vốn muốn hỏi hạ hầu giật một chút sự tình, ai ngờ đế huyền cũng tại đây. Xem ra cũng chỉ có tìm mặt khác thời gian hỏi lại vừa hỏi triển ra sự tình. Phu nhân yên tâm, buồn vương trong lòng duy ngươi một người.